Tịch băng toàn nghe vậy vây vây tay, đem chính mình người chi khai, lại làm quản gia mang không mặt mũi nào đi nghỉ ngơi. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Trong phòng khách liền dư lại bọn họ hai cái, Ngự thiên dung nhàn nhạt xả khỏe môi, ta còn lo lắng các ngươi gặp được nguy hiểm đâu, không thể tưởng được các ngươi đều có thể đủ toàn thân mà lui. Này ta nhớ yên tâm, bằng không, vì ta ơn đoán cá nhân liên lụy các ngươi ta thật đúng là băn khoăn. Có ngươi cấp mê dược, hành sự tự nhiên phương tiện. Phu nhân Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, hy vọng ngươi đừng như thế nào khách khí. Nói sai rồi, chuyện của ta chỉ là chuyện của ta, nhưng cho ngươi hỗ trợ, chúng ta không phải cũng nói tốt sao, cho ngươi bảy phần tiền lãi. Lúc trước ta còn tưởng rằng 3 năm thời gian quá dài, hiện giờ, ta ngẫm lại, có lẽ, 3 năm cũng không nhất định có thể hoàn toàn điều tra rõ ta quá khứ đâu. Phu nhân, 3 năm trong vòng, ta bảo đảm nhất định giúp ngươi điều tra rõ. Thịch băng toàn đỡ nàng cái bả vai, nói được thực kiên định, Ngự Thiên Dung nhìn trong viện hoa liếu, ba năm sau. À, đúng rồi, còn có một việc muốn nói cho ngươi, liếu quân sách tới, còn bởi vì hỗ trợ đối phó người áo đỏ bị nội thương, ta làm người an bài hắn trụ đến ta trong viện dưỡng thương. Thích băng toàn mày lập tức ninh khởi, hắn như thế nào tới? Rõ ràng thực không cao hứng người nào đó xuất hiện. Hắn tự nhiên là vì hắn huynh đệ tới tìm ta. Nam Cung Tẫn. Ấn, hắn hy vọng ta có thể tha thứ Nam Cung Tẫn. Ngự Thiên Dung khẽ mỉm cười. nghĩ đến liêu quân sách gần nhất mấy ngày buồn bực rồi dám liền cảm thấy buồn cười. tịch băng toàn cảnh giác nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi sẽ không đáp ứng rồi đi. ngươi cảm thấy đâu? phu nhân, xem tịch băng toàn buồn bực thần thái, ngự thiên dung tâm tình cũng thực sản. nam cung tấn cùng ta đã sớm sắc mặt quan hệ, bất quá xem ở liêu quân sách như vậy thành tâm phân thượng ta đáp ứng rồi hắn chỉ cần nam cung tấn không tới treo chọc ta, ta sẽ không truy cứu quá khứ ân đoán. tịch băng toàn hầu nghi nhìn ngự thiên dung, phu nhân. Ngươi cùng liễu quân sách có phải hay không đạt thành cái gì hiệp nghị. Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, cảm thắn nói, băng toàn, ngươi như thế nào như vậy thông minh, ta còn không có nói ngươi liền đoán được. Thịch băng toàn sắc mặt tối sầm, nàng quả nhiên là động tay chân. Hy vọng đừng làm hắn nghe được quá xấu tin tức. Đương tịch băng toàn nghe được Ngự Thiên Dung nói xong lúc sau, sắc mặt đã sớm đen. Không chút suy nghĩ liền quả quyết phản đối nói, phu nhân, ta không đồng ý. Ngự Thiên Dung nhún nhún vai, thực vô tội nói, Chính là. Chúng ta đã nói tốt ta. Có thể sửa, ta giúp ngươi nói cho hắn. Tịch băng toàn quả thực tức giận đến chết khiếp, nữ nhân này, hắn bất quá rời đi mấy ngày mà thôi. Nàng liền cùng một cái khắc nam nhân đạt thành tân hiệp nghị, tuy rằng là diễn kịch, nhưng là, hắn không thể tiếp thu, ai biết có thể hay không từ diễn thành thật. ngự thiên dung chụp bay hắn tay, tịch băng toàn, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại nhưng chỉ là hợp tác quan hệ. Ngươi, tịch băng toàn tức giận nhìn nàng, vì cái gì muốn như vậy làm giận đâu. Nữ Thiên Dung thoải mái hào phóng vô vô bờ vai của hắn an ủi nói: "Tịch công tử a, ta nói bên cạnh ngươi nữ nhân chính là không thiêu a, đừng vì một đóa hoa từ bỏ toàn bộ đồi hoa nga." "Ngươi làm không được là một chuyện, không đáng vẫn là một chuyện đâu." "Ngươi?" Ngự Thiên Dung lại không để ý tới hắn, xoay người bước nhẹ nhàng bước chân rời đi, trong miệng còn thấp niệm: "Thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một cánh hoa, bên người mỹ nữ, xoái ca muốn nghe hảo, tiếp theo cái sẽ càng tốt." Phen không mặt mũi nào thiếu chút nữa cầm khái mà, hắn quay đầu lại tới tìm tịch băng toàn liền nghe thế sao một câu, liền nhìn đến nhà hắn huynh đệ vẻ mặt màu đen đứng ở nơi đó ngốc nhìn nhân ra rời đi. Bước tới, chạm vào hắn tay, uy, ta nói, ngươi hiện giờ sửa tính tình. Đối nữ nhân tốt như vậy kiên nhẫn, sẽ không dỗi tay tún chặt người a. Tịch băng toàn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu ngươi có bản lĩnh bắt lấy nàng ta sẽ miễn đi ngươi lần này cho ta mang phiền thoái. Ai? Thật vậy chăng? không mặt mũi nào tức khắc nhảy nhót lên miễn đi đó chính là có thể không cần bóc lột thủ hạ của hắn đi làm khổ sai lạc đáng giá nỗ lực hạ hắc, đây chính là ngươi nói đến lúc đó đừng nói ta khi dễ nàng nga Hừ, tịch băng toàn mắt lạnh đảo qua xoay người rời đi khóe môi gợi lên một mặt tính kế mỉm cười chu dây đàn đế yến tuyến cấp tiến đem vân tôn ban ngày đạn doanh thị về núi lăng đã quật thanh thanh hãy còn mang phát hướng quan quan ngã toái giao cầm đôi phượng hàn tử kỳ không ở đối ai đạn Xuân phong mãn diện toàn bằng hưu, dục tìm chi âm khó thượng khó. Trong thiên viện truyền đến nhàn nhạt tiếng đàn, không mặt mũi nào tản bộ tiên đến. ở viện ngoại cửa sổ quan khán, đình hóng gió ngồi một cái giai nhân, cái này giai nhân chính là hắn mục tiêu a. Bất quá hắn cảm thấy ở giai nhân đánh đàn thời điểm động thủ thật sự không tính quân tử việc làm, liền ở một bên an tĩnh nghe cầm, chuẩn bị chờ sau khi xong lại động thủ. Lấy hắn nhãn lực cùng mạng lưới tình báo, hắn đã thập phần xác định trước mắt cái này giai nhân không có bất luận cái gì võ công. Phải bắt được nàng quả thực dễ như trở bàn tay. liền tính bên người nàng cất giấu hai cái hộ vệ cũng không sao. Phu nhân, người điểm tâm. Chỉ dương bưng một đĩa điểm tâm tiến vào đưa đến ngự thiên dung trước mặt. Ở không lưng túi đầu thời điểm nhẹ giọng nói, có người ở rình coi phu nhân, muốn thuộc hạ đuổi rồi sao? Bung đi. Ngự thiên dung khẽ mỉm cười, đồng thời thấp giọng trả lời, tính xem này biến. Bưng lên một ly trà, ngự thiên dung một bên uống nước, một bên nhấm nháp điểm tâm, kia cổ u nháp kính. Xem đến không mặt mũi nào có điểm ghen ghét Vì cái gì hắn liền không có loại này nhàn hạ thoải mái đâu Trong phòng Phượng Hoa ánh mắt lạnh lùng Nhìn chằm chằm mỗ một phương hướng Kia lén lút người không phải tịch băng toàn mang về tới huynh đệ sao Ừ nay thật đúng là thú vị a. Nhìn ngự thiên dung trong tay đồ vật Phượng Hoa cười trộn Thật là một cái đáng thương ra hỏa Ngay sau đó không hề chú ý Tiếp tục túi đầu nghiên cứu hắn thuốc một đi Rốt cuộc Chỉ dương đi rồi Trong viện chỉ có ngự thiên dung một cái. Không mặt mũi nào hưng phấn, hắn tự nhiên nghe ra trong phòng còn có một cái hộ vệ ở, bất quá hắn tự tin chính mình võ công đủ để ở kia cổ hộ vệ chạy ra tới phía trước bắt lấy ngự thiên dung. Một đạo bóng ma bay nhanh tới gần trong đình người, bất quá, ở hắn liền phải dối tay bắt lấy ngự thiên dung bả vai thời điểm, hắn nghe thấy được một trận mùi hương, sau đó, thực bi kịch hắn thẳng tắp ngã xuống, cảm khái đến thật là đau a. Độc dược. Nàng sẽ xử động. Không mặt mũi nào ý thức lại đây thời điểm chính mình đã bị thôi. Chắc không được tịch băng toàn nói nói vậy, nguyên lai like hắn đã sớm biết nàng sử động. Đáng giận, cư nhiên hám hại chính mình huynh đệ. Ai nha, như thế nào là lâm công tử? Ngự thiên dung xoay người nhìn đến trên mặt đất người kinh hô một tiếng. Không mặt mũi nào xấu hổ cười khan vài tiếng. Ha ha, thất kính thất kính, tại hạ chỉ là tưởng nghiệm chứng hạ tịch huynh lời nói, không thể tưởng được ngự phu nhân so với kia gia hỏa nói lợi hại hơn. a, nghiệm chứng. Tịch băng toàn nói ta cái gì lạ? ngự thiên dung một bộ ta rất tò mò biểu tình nhìn hắn lại một chữ không đề cập tới nói nếu là hiểu lầm ta đây liền giải độc trước không mặt mũi nào trong lòng cái kia hủy a thật là hủy đến ruột đều thanh âm thầm mắng tịch băng toàn ngon độc trên mặt lại chỉ có thể bảo trì xin lỗi băng toàn nói phu nhân thực sẽ xử độc liền hắn cũng không thể nề hà ta tưởng hắn ý nghệ thuật như vậy hảo sao có thể cho nên liền tới thử xem va chạm phu nhân thật là ngượng ngùng chương một không được nga như vậy a Khi hắn có hay không nói cho ngươi, ta độc, liền hắn cũng giải không được. Ngự thiên dung vẻ mặt sán lạn tươi cười, xem ở không mặt mũi nào trong mắt lại là lạnh bớt. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Không mặt mũi nào trăm triệu không nghĩ tới tịch băng toàn cư nhiên giải không được nàng độc, trách không được chính hắn không thể động thủ. Nguyên lai trở nên quân tử là không thể nề hà sự tình. Ha ha, phu nhân thật là lợi hại, ta. Lâm công tử a con người của ta có một cái khuyết điểm, không thích nói giỡn nếu ai làm ta không cao hứng hoặc là ở ta không cao hứng thời điểm đụng phải tới ta đều rất hẹp hòi không mặt mũi nào trong lòng cảm nhận được một chút tuyệt vọng phu nhân hiện tại tâm tình không tốt liền thấy ngự thiên dung càng thêm sán lạn cười rộ lên đúng vậy lâm công tử quả nhiên nhãn lực hảo ta cười đến như vậy sán lạn ngươi còn đọc đến hiểu ta thiệt tình ai thật là không đành lòng làm ngươi chịu tội a không mặt mũi nào nghe trong lòng cả kinh hắn muốn chịu tội lâm công tử a nói thật cho ngươi biết đi Vừa mới ta cho rằng lại là kia đáng chết mất mát môn môn chủ phái người áo đỏ đột kích đánh ta, cho nên ta dùng tương đối độc một loại dược, tuy rằng không đến mức lấy nhân tính mệnh, lại sẽ làm người không thể nhúc nhích ba ngày ba đêm, này dược tính chưa trừ phía trước, người ăn uống tiêu tiểu đều phải người chiếu cố đâu. Càng bất hạnh chính là, này dược giải dược ta vừa vặn dùng xong rồi a, này nhưng không dễ làm a. Cái gì? Ba ngày ba đêm? Không mặt mũi nào thạch hóa ở nơi đó, biểu tình cũng đã không có, vốn dĩ liền không thể động. Này sẽ càng giống một tôn khắc đá. Phu nhân, ta xem không bằng thỉnh tịch công tử đến xem, có lẽ lần này hắn có thể giải đâu. Chí Dương không biết khi nào lại về rồi. Không mặt mũi nào cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy mất mặt qua, ghé vào một nữ nhân trước mặt ta, còn thể thống gì a Phu nhân, thôi bỏ đi. Cũng là ta sai, không nên khiến cho hắn lòng hiếu kỳ. Thích băng toàn đúng lúc xuất hiện. Không mặt mũi nào vừa nghe liền nổi giận, nghe lời này vẫn là hắn sai. Rõ ràng là ra hỏa này dụ hoặc hắn tới, lúc này lại. Tịch băng toàn lại bổ sung nói, phu nhân, hắn tuyệt đối không có ác ý, điểm này ta bảo đảm. Ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn gật gật đầu, ân, ngươi nói, ta tự nhiên tin tưởng, như vậy, liền từ ngươi hảo hảo chiếu cố lâm công tử ba ngày đi, ta sẽ mau chóng thúc giục phượng hoa lộng tới giải dược. Hảo, không mặt mũi nào bi kịch bị người khiêng trở lại phòng, cửa phòng còn không có đóng lại, không mặt mũi nào lập tức cả giận nói, tịch băng toàn, ngươi tính kế ta. Hảo huynh đệ A, ta nhưng nhắc nhở ngươi A. Ngươi không nghĩ, nếu có thể, ta sẽ như vậy buồn bực sao. Ngươi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi thật muốn ta ba ngày ba đêm không thể đậu. Tịch băng toàn bất đắc dĩ nhìn hắn, không có biện pháp, ta giải không được. Phu nhân lại là nói một không hai, nàng nói không có giải dược liền không có, cho dù có, cũng sẽ không cho. Ách bi thảm, vì cái gì hắn muốn cùng hắn xuống núi, đi vào tịch phủ còn không đến một canh giờ liền chịu tội. Ngươi coi như là báo ứng đi. Thịch băng toàn thực không có lương tâm nói. Không mặt mũi nào gặp gỡ như vậy huynh đệ cũng vô ngữ, ai kêu hắn mệnh khổ đâu. Bình tĩnh lại. Không mặt mũi nào không khỏi tò mò nhìn tịch băng toàn, nàng độc dược là nơi nào tới. Ngươi cũng không thể nề hà tình huống thật là hiếm thấy a. Độc quái lao nhân. Thịch băng toàn cắn răng nói ra. Phía trước hắn liền muốn vì cái gì chính mình sẽ trúng độc, sau lại mới biết được là độc quái phối trí mê dược. Trên giang hồ cái kia đỉnh đỉnh đại danh độc quái lão nhân. Không thể nào. Không mặt mũi nào hy vọng cuối cùng đều diệt sạch, nếu là cái kia lão nhân độc dược, không có hắn phối chế giải dược hơn phân nửa giải không được. Chết không được chính mình thủ hạ sẽ thất thủ, nguyên lai là thua ở độc dược dưới. Có cái kia lão nhân độc dược, đừng nói tam tay chuẩn bị, chính là bảy tay, tám tay cũng vô dụng. Người đã sớm biết trên người nàng có độc quái lão nhân độc dược còn dụ ta đi động nàng. Không mặt mũi nào nửa híp mắt nhìn chằm chằm tịch băng toàn. Thật là độc. Tịch băng toàn hơi hơi mỉm cười, huynh đệ, ta tổng không thể thứ ngươi một đao giúp nàng báo thù đi, cho nên chỉ có làm chính ngươi chịu nàng tra tấn lạc, như vậy cũng coi như hai bên không đắc tội sao. Hừ, trọng xác khinh hiếu. Không mặt mũi nào âm thầm chửi thầm, hắn đối ngự thiên dung hạ độc thủ thời điểm tịch băng toàn căn bản đối ngự thiên dung còn không có ý tứ, này sẽ đối nhân ra có ý tứ liền tới cùng hắn cái này huynh đệ lôi chuyện cũ. Không mặt mũi nào, ngươi không cần trọng nàng. Phía trước ta không có nói cho nên ta bất hòa ngươi tính sổ, lúc sau, ngươi nếu là còn dám động nàng, cũng đừng trách ta không màng huynh đệ tình nghĩa. Không mặt mũi nào kinh ngạc nhìn trước mặt nam tử, tựa hồ không quen biết giống nhau, thật lâu sau mới than một tiếng, ta đã hiểu, băng toàn, nguyên lai like ngươi cũng sẽ yêu một nữ nhân, ta đã từng cho rằng, ngươi vĩnh viễn sẽ không đi ái một người. Ái! Tịch băng toàn không tỏ ý kiến liếc mắt nhìn hắn, đến nay, trong lòng ta vẫn là không có cái loại này giả dối đồ vật. Ta chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú, ngươi có thể nói nàng là đến nay mới thôi duy nhất một cái làm ta cảm thấy thú vị nữ nhân. Nhưng là, này cũng không phải ái, ái cái loại này đồ vật, quá dối trá. Không mặt mũi nào cương sửng sốt một hồi, trầm mặc lúc sau dương mắt lại nhìn về phía tịch băng toàn lúc sau, lại chỉ là nhìn đến hắn bóng dáng, trong lòng không cấm thở dài, xem ra ngự thiên dung cũng không có cứu vớt người này linh hồn A. Ai, một sớm bị rắn cắn ba năm sợ giếng thẳng. Chính là... Thật sự không yêu ngự thiên dung nữ nhân kia sao? Vẫn là nói tịch băng toàn chính mình hiện tại đều không có phát hiện đối ngự thiên dung cảm tình chính là ái một loại. Thiên viện bên trong, Phượng Hoa thấy tịch phủ bọn nha hoàn đều lui ra nghỉ ngơi, mới nhẹ nhàng đi vào ngự thiên dung bên người. Phu nhân, ngươi cảm thấy cái kia lâm nham thế nào? Ngự thiên dung xem hắn, trông cằm nghiêm túc tự hỏi một chút, ân lớn lên cũng không tệ lắm, xem như cái văn nhã loại hình tuấn nam tử. Ách! Phượng Hoa trừng mắt tưởng ngã xuống đi ngủ. Bên hai lại truyền đến mộ nữ ôn nhu tiếng nói, hắn có lẽ chính là mỗi một người. Phượng Hoa sau khi nghe xong điếu môi, ác, ta còn tưởng rằng phu nhân chỉ biết xem sắc đẹp sẽ không xem tâm đâu. Không nghĩ ngự thiên dung lại rất nghiêm túc trả lời nói, sắc đẹp ta đương nhiên thích xem lạc, này thực bình thường. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao? Phu nhân, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phượng Hoa lười đến cùng nàng tranh luận trực tiếp tiến vào chủ đề. Nếu lâm nham có vấn đề, như vậy liền đại biểu tịch băng toàn cũng có vấn đề. Bởi vì cái kia lâm nham chính là hắn mang về tới đâu. Giao trộn A. Cái gì? Phượng Hoa nghe được không thể hiểu được. Túi đầu nhìn như cũ lười nhác nửa nằm ở trên ghế quý phi mộ nữ. Ngự thiên dung ha hả cười. Hắn hiện tại không phải chúng độc sao. Tịch băng toàn nếu là có bản lĩnh liền chính mình giúp hắn giải. Nếu là giải không được sao. Hắc hắc. Phu nhân, ngươi có biết hay không ngươi cười đến thực làm nhân tâm kinh? Phượng Hoa lắc đầu thở dài. Cái này, cho ngươi. phượng hoa rỗi tay tiếp nhận một cái tiểu bình xứ nghi hoặc hỏi đây là giải dược a chính là tên kia phu nhân cho ta làm cái gì ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười phía trước ta không phải nói giải dược đã không có muốn ngươi đi lộng sao Này giải dược không ở ngươi cầm trên tay đi ra ngoài như thế nào giảng hòa a phượng hoa sửng sốt một chút ngay sau đó thân mình run run lùi ra phía sau hai bước nhìn ngự thiên dung phu nhân ngươi thật là độc nay giải dược Chờ chúng ta đã điều tra xong thân phận thật của hắn lúc sau ngươi lại lấy ra tới đi. Nếu hắn là địch nhân đâu? Ngự thiên dung lạnh lùng cười, ta ngự thiên dung nói chuyện giữ lời, liền tính cuối cùng hắn là ta kẻ thù, ta cũng sẽ trước cho hắn giải độc, sau đó lại tìm thời cơ báo thủ. Trước 105 lạnh làm. lặng lặng, là này vây thâm viện, tròn tròn, là kêu luân trùng xuân nguyệt, lạnh lùng, là một viên đạm mạc tâm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguyện bạ con đương mọi người đều bắt đầu chìm vào đẹp là ngộng lúc không trung lưu vân phiêu tán duy có nàng trong lòng cái kia màu tím mộng, giống như không trung thanh nguyệt nhẹ nhàng mà nhộn nhạo khởi nhàn nhạt phiền muộn nhớ không dậy nổi là ai nói quá ái là hai cái va chạm linh hồn không tự giác mà hấp dẫn cùng tới gần là có thể cảm thụ đối phương mang đến tâm linh an ủi cùng vui thích chỉ là chớ nên làm ái ở quá trình lúc sau lưu lại khắc cốt khắc tâm trường hận ái hoa hồng ứng có thổ nhưỡng ứng có căn cẩn ứng khiết tịnh mà mở ra đồng thời ái ánh trăng chỉ có thể lãng chiếu một người nếu phổ thiên cùng huy Trung quy là hoa trong gương, trăng trong nước mà từ đây thủ đồ không về. Duy nhất cùng không duy nhất liền trở thành một loại cực đoan. Phượng Hoa, hỏi ngươi một vấn đề, nếu ngươi thích nữ tử nàng trong lòng quan trọng nhất sự cũng không phải ngươi, mà là chuyện khác, ngươi sẽ trước sau như một thích nàng sao. Dưới ánh trăng, truyền đến một đạo mất mát nữ âm. Phượng Hoa cúi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt như cũ dừng lại ở trên mặt trăng người, cũng dương mắt nhìn về phía ánh trăng, không biết, có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không. Đối chúng ta người như vậy tới nói, thích là một cái xa xỉ từ ngữ. Người quên mất, các ngươi hiện tại chỉ là ta hộ vệ, không phải sát thủ. Nói nữa, liền tính là sát thủ, cũng giống nhau có ái nhân quyền lợi. phượng Hoa ha hà cười, phu nhân không hiểu đến. Nàng như thế nào sẽ hiểu giang hồ hiểm ác, như thế nào sẽ hiểu sát thủ quy tắc, càng sẽ không hiểu bọn họ ảnh các quy củ. Không hiểu sao? Có lẽ đi. Phu nhân, đêm đã khuya, nếu không có gì sự tỉnh ta liền đi xuống nghỉ ngơi. Đêm nay là chỉ dương trực đêm. Ân, đi thôi. Phượng Hoa xoay người rời đi, hắn biết nàng cũng không phải yêu cầu ai làm bạn, nàng chỉ là yêu cầu an tĩnh tự hỏi vấn đề mà thôi. Tịch băng toàn vấn đề, nghĩ đến nàng đã đã nhận ra không ổn, chỉ là sâu trong nội tâm trung quy là còn không bỏ xuống được hắn đi. Mấy vấn đề này, cũng không cần hắn nhắc tới điểm. Phượng Hoa rời đi không có bao lâu, tịch băng toàn liền tới rồi. Ngự thiên dung như cũ nửa nằm ở trên ghế quý phi, thậm chí không có mở to mắt liếc hắn một cái. ngươi tới là vì hiểu rõ được sao như vậy an tĩnh nàng liền như một tôn phù điêu yên lặng an tường ôn nhu tịch băng toàn nhìn chăm chú vào trước mặt nhân nhi trong lúc nhất thời đã đã quên lập tức đáp lời nửa ngày mới bừng tỉnh không phải chỉ là đến xem ngươi mà thôi ngươi huynh đệ còn hảo đi ngự thiên dung khỏe môi câu lấy điểm điểm ý cười kia ôn nhu giọng nói như bài hát du ngủ làm tịch băng toàn nghe không cấm tưởng lại lần nữa ôm lấy nàng cùng chung chăn gối trong lòng thầm than Hắn quả nhiên cũng chỉ là một cái phạm phu tục tử A. Hắn giải dược không có mấy ngày là lộng không tốt, ngươi cần phải chọn lựa mấy cái động tác nhanh nhẹn người chiếu cố hảo hắn A. Tịch băng toàn cười gượng hai tiếng, nhìn trước mặt nữ tử mặt không đỏ, tim không đập, không khỏi vì không mặt mũi nào bi ai, lại cũng chỉ có thể ôn hòa trở về một câu, ta biết. Nhìn nguyệt không, bên người đứng chính là tịch băng toàn, cái này đã từng cùng chính mình từng có ra thị chi thân nam tử, một cái làm chính mình đánh tâm nhãn thưởng thức mỹ nam tử ha, ha. có lẽ chính mình cũng là một cái sắc nữ đi. chính là trước mắt bọn họ chạm đến như thế gần, lại không có lời nói từng nói. có lẽ không phải không nghĩ nói, chỉ là bởi vì có hiểm khích khó mà nói. mà cái này hiểm khích là nàng vẽ ra tới đi, bởi vì hắn cũng không có cảm thấy đó là rất xin lỗi nàng một sự kiện. đương nhiên nàng nghĩ đến Lý Bạch kia đầu đem rượu hỏi Nguyệt, đương thời chính buồn, liền thấp giọng ngâm lên. Thanh Thiên có Nguyệt tới bao lâu, ta nay đỉnh ly vừa hỏi chi? người phán minh Nguyệt không thể được. nghuyện hành lại cùng người tương thủy. Sáng trong như bay kính lâm đan huyết, lục yên diệt tận thanh huy phát. Nhưng thấy tiêu tử trên biển tới, linh biết được hướng vân gian không. Thỏ trắng đảo dược thu phục xuân, thường nga cô tê cùng island. Người thời nay không thấy thời cổ nguyệt, nay nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Cổ nhân người thời nay như lưu thủy, cộng xem minh nguyệt toàn như thế. Duy nguyện đương ca đối rượu khi, ánh trăng trưởng chiếu kim tôn. Tịch băng toàn trong lòng hơi hơi sử sốt, như thế nào tinh tế phẩm vị lên. Hắn đã tựa kia thơ minh nguyệt giống nhau. Đặc biệt là kia đệ nhị câu. Hầu nghi nhìn về phía ngự thiên dung, lại phát hiện nàng như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Phu nhân, ngươi, lâm Nham hắn, lần này. Thật là không có ác ý. Ân, ta biết. Ở ngươi trong phủ, ta tưởng hắn cho dù có ác ý cũng không dám hiển lộ ra tới. Lời này nói được thực nhẹ, thực đạm, chính là tịch băng toàn nghe vào trong thai lại cầm lòng không đậu chịu chịu tâm. Phu nhân là tại hoài nghi hắn sao? không sao cả hoài nghi không nghi ngờ dù sao hắn nên là người nào vẫn là người nào tịch băng toàn ngạc nhiên nhìn về phía ngự thiên dung lời này thật là thực đáng giá suy nghĩ phu nhân là thật sự tại hoài nghi hắn sao nói như vậy phu nhân cũng tại hoài nghi chính mình phu nhân ta sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi ân ngươi nếu nói ta liền tin tưởng chính là tịch băng toàn càng nghe càng cảm thấy nàng là ở có lệ chính mình nàng biểu tình nơi nào là tin cậy hắn rõ ràng là không thèm để ý thái độ Nàng có thể hoài nghi hắn, lại không nên không thèm để ý hắn tồn tại. Tâm tình một kích động lên, tịch băng toàn liền đã quên nàng độc, duỗi tay phải bắt trụ nàng bả vai, lại bi ai ở cuối cùng một khắc ngã xuống, trừng mắt nhìn ngự thiên dung, phu nhân, ngươi, vẫn là như vậy hoán ta sao? Tịch băng toàn, như thế nào ta một không nhắc nhở ngươi, ngươi liền quên mất ta giới tuyến đâu? Ngự thiên dung làm lên nhìn đã ngã xuống đất tịch băng toàn, nhàn nhạt cười. Tịch băng toàn buồn bực đến tưởng đâm mà, độc quái lao nhân thật là ghét. hắn muốn suy xét một chút như thế nào đòi lại này đó chướng vốn dĩ ngã xuống đất người hẳn là thực chất vật chính là tịch băng toàn lại cố tình tương phản hắn kia tóc bạc rối tung trên vai chạy xuống phô trên mặt đất xứng với kia tuấn mỹ dung nhan lại có vẻ có khác một phen phong tình làm người rời không ra tầm mắt ngự thiên dung yên lặng nhìn chăm chú hắn ngồi xổm xuống đi rỗi tay phất quá kia tóc bạc tự mình lẩm bẩm ta vẫn luôn cảm thấy màu bạc là một loại thập phần mỹ lệ thập phần hấp dẫn nhân tâm sắc thái lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm Ta đã bị người này tóc bạc hấp dẫn, không thể tưởng được ta Ngự Thiên Dung sinh thời cư nhiên có thể chính mắt nhìn thấy một loại thiên nhiên tóc bạc, như thế mỹ lệ, nó chủ nhân lại là như thế lãnh đạo, cùng nó xứng đôi thật sự. Cho nên phu nhân mới ra tiền chuộc hạ ta. Đúng vậy, thật vất vả gặp một cái làm ta như thế tâm động nhân vật, ta như thế nào có thể dễ dàng từ bỏ đâu. Tịch Băng toàn hắc khởi mặt, nguyên lai phu nhân là bởi vì ta đầu tóc mới tưởng cứu ta. Ta đảo lần đầu tiên hiểu biết đâu. Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười. Chia tươi cười mang theo mấy phần phiền muộn, ngươi không hiểu biết đồ vật còn nhiều lắm đâu. Không biết vì cái gì nhìn đến nàng đáy mắt biểu lộ phiền muộn tịch băng toàn cư nhiên đau lòng, nàng vì cái gì lộ ra như vậy thần sắc, hiện giờ nàng không phải hẳn là thực thích gì sao. Ngón tay đã sớm bị chính mình trị hết, sinh ý cũng ngày ngày hân vinh, bảo bối nhi tử cũng có lợi hại sư phó, nàng bên người cũng có lợi hại hộ vệ. Này đó không đều là nàng muốn sao. Phu nhân, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Chứ 106 hay sao? Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Muốn cái gì? Ngự thiên dung cổ quái nhìn hắn, ta nghĩ muốn cái gì thì thế nào? Chẳng lẽ ta nghĩ muốn cái gì ngươi liền cho ta? Có thể. Chỉ cần không phải nam nhân. Ngậy. Ngự thiên dung phiên trợn trắng mắt, người nam nhân này đem nàng đương người nào a? Vô duyên vô cớ, nàng muốn cái gì nam nhân, liền tính muốn nam nhân, nàng cũng sẽ không tìm hắn muốn a. Tịch băng toàn nghiêm túc nhìn nàng, phu nhân, chúng ta trở lại bắt đầu lúc ấy không tốt sao? Ngự thiên Dung đạm nhiên cười, ngươi cảm thấy thời gian có thể lùi lại sao? Lịch sử có thể viết lại sao? Không thể. Quá lâu như vậy nàng như cũ không thể tiêu tan, không thể tiếp thu hắn giải thích. Chẳng lẽ nàng thật muốn ghi hận hắn cả đời? Băng toàn, ngươi sẽ ái nhân sao? Ái. Nhắc tới cái này chữ, tịch Băng toàn cứng lại rồi, hắn không tin ái, đúng vậy, không tin. Chính là, hắn giờ khắc này lại không nghĩ như vậy trả lời nàng. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút ba con. Ngự thiên dung khe khẽ thở dài, ngươi liền ta nghĩ muốn cái gì cũng không biết, thậm chí không yêu ta, làm sao có thể đủ tiếp tục cùng ta đi xuống đâu. Nói thật cho ngươi biết đi, có thể bồi ta đi đến cuối cùng người, tất nhiên là yêu ta người, ta sẽ không muốn một cái không yêu ta người lưu tại bên người làm tình nhân. Nhìn ngự thiên dung nhanh nhẹn rời đi thân ảnh, tịch băng toàn trầm mặc, hắn ái nàng sao, không yêu, bởi vì hắn đã sớm quyết định không yêu, cũng không tin chân ái tồn tại. Hắn chỉ là đối nàng có hứng thú thôi. Chỉ là hiện tại còn luyến tiếp buông ra nàng thôi, chỉ là tịch công tử, đây là phu nhân cho ngươi. Chí Dương cầm một viên thuốc viên xuất hiện ở tịch băng toàn trước mặt, cũng tùy tay huy hắn. Ngay sau đó liền muốn xoay người rời đi, Chí Dương. Tịch công tử có gì chỉ giáo? Chí Dương mặt vô biểu tình dừng lại bước chân. Nàng ngủ rồi sao? Chí Dương gật gật đầu, lắc mình rời đi, ở hắn xem ra, phu nhân đối tịch băng toàn vẫn là có tỉnh bằng không đối cái kia lâm nham tản nhận đến hạ tâm tra tấn mấy ngày. Đối tịch băng toàn như thế nào liền trong chốc lát khổ cũng không bỏ được làm hắn chịu đâu. Cố tình, hai người liền phải giận dỗi, tịch băng toàn càng là làm cho người ta không nói được lời nào, không có mắt mù người phỏng chừng đều nhìn ra được hắn là thích phu nhân, cố tình hắn không thừa nhận. Phu nhân đâu, không biết vì nào cọc sự đến nay muốn cùng hắn giận dỗi, ai. Thế gian này nam nữ tình yêu thật là làm người đau đầu a. Mặt giãn ra cũng là, rõ ràng tưởng niệm phu nhân, lại không dám viết thư cấp phu nhân thăm hỏi. Ngược lại bồ câu đưa thư cho chính mình hỏi tham phu nhân tình huống, thật là... Ai? Ánh trăng theo bình minh che giấu đến phía chân trời mặt khác một bên, chiều đi tích tới, không mặt mũi nào chịu tội đã hai ngày, chính là ngự thiên dung còn không có nhà ra ý tứ, làm hắn nằm đến buồn bực cực kỳ. Là đêm, màu xám phía chân trời hạ chỉ có một đạo trăng non nhi, xám xịt, nơi nơi một mảnh mông lung. Một đạo thân ảnh lóe vào tịch phủ biến mất ở không mặt mũi nào trong khách phòng, bất quá. chỉ là một chén trà nhỏ thời gian liền lại rời đi ở kia đạo bóng đen rời khỏi sau phượng hoa xuất hiện ở không mặt mũi nào nóc nhà hẹp dài mặt mày bên trong lập lọe tinh quang nhìn thoáng qua như cũ bị độc dược lăn lộn lầm nham công tử hắn khỏe môi lộ ra cười lạnh vô thanh vô tức trở lại thiên viện đi đến ngự thiên dung bên người nói nhỏ vài câu ngự thiên dung mày hơi hơi nhăn lại ngươi thấy rõ ràng phu nhân chúng ta không phải còn có suy nghĩ điều cái này bảo bối sao là thật là giả đi thăm thăm liền biết Độc quái lao nhân không phải nói kia hương vị ba bốn thiên cũng sẽ không biến mất sao. Ân cũng hảo. Ai cũng không có chú ý tới tay nàng chỉ run nhẹ nhẹ hạ, lại rất mau bị nắm thành nắm tay. Phượng Hoa đi tới cửa phát hiện ngự thiên dung không có đứng lên, xoay người nghi hoặc nhìn nàng, phu nhân. Ngự thiên dung đứng lên đạm đạm cười, đi thôi. Đi vào lâm Nham phòng, không mặt mũi nào nhìn đến bọn họ chính là cao hứng hỏng rồi, ngự phu nhân, chính là xứng hảo giải dược. Nhìn đến hắn sầu khổ sắc mặt, Ngự Thiên Dung khẽ cười, hai ngày này phỏng trừng buồn đến hắn không sai biệt lắm đi. Ân, Lâm Công Tử chịu tội, đều do ta quá khẩn trương, cư nhiên đem không có giải dược độc dùng. Ha ha, trách ta chính mình, không trách phu nhân. Không mặt mũi nào thái độ thực khiêm tốn, hắn nhưng không nghĩ lại nằm, lại nằm, hắn liền múc mèo, hơn nữa trên người khi đó thỉnh thoảng truyền đến tê dại cùng đau ngứa cảm thật sự là tra tấn người A. Ngay cả tịch băng toàn cho chính mình uy thuốc tê cũng chỉ là giảm bớt một chút. cũng không có tiêu trừ những cái đó không thoải mái cảm giác ngự thiên dung vẻ mặt quan tâm đến gần hắn tựa hồ thật sự thực cái này giống nhau làm không mặt mũi nào xấu hổ một phen nữ nhân này như thế nào trước sau thái độ không giống nhau đông nhiên ngự thiên dung đứng lại không có gần chút nữa hắn ngược lại xoay người đối phượng hoa phân phó nói phượng hoa cấp lâm công tử giải độc đi phượng hoa lấy ra bình xứ ngắm liếc mắt một cái ngự thiên dung hắn kỳ thật rất là không bỏ được đem dược cấp người này ăn a nay một ngắm nhưng đem không mặt mũi nào dọa Hắn như thế nào cảm thấy ngự thiên dung cái này hộ vệ tựa hồ thực không thích hắn giống nhau, nếu không có ngự thiên dung ở, hắn thực hoài nghi hắn có thể hay không cho chính mình không phải giải dược mà là mặt khác một loại độc dược. Được đến giải phóng lúc sau, không mặt mũi nào thực kinh ngạc phát hiện ngự thiên dung chẳng những không có rời đi, ngược lại ngồi xuống. Không biết lâm công tử cùng băng toàn là khi nào nhận thức? Nga, chúng ta nhận thức thật lâu, khi còn nhỏ liền nhận thức. Nga, kia thật là thật lâu, thoạt nhìn cũng thật là làm người tò mò. Các ngươi tính cách bất đồng, lại có thể làm tốt huynh đệ, xem ra vật hợp theo loài câu nói kia cũng không quá chính xác đâu. Không mặt mũi nào ha hả cười, nói tính tình, chúng ta nhưng thật ra rất lớn bất đồng, bất quá, có duyên đi. ân duyên phận có đôi khi thật là thực kỳ diệu đồ vật, có thể đem trời nam đất bắc người liên hệ lên. Ha hả, đúng vậy. Nữ nhân này lại muốn thế nào? Như thế nào chính mình độc tính còn không có hoàn toàn giải nàng liền hỏi đông hỏi tây? Hỏi thăm băng toàn cùng chính mình sự tình làm cái gì? Lâm công tử độc tính vừa mới giải, còn cần tính dưỡng, ta liền không quấy rầy. Đa tạ ngự phu nhân giải dược, tại hạ ghi nhớ. Cáo tử, ngự thiên dung mang theo phượng hoa rời đi. Phượng hoa đi theo ngự thiên dung phía sau, vẫn luôn trở lại sân mới mở miệng. Phu nhân, thế nào? Không cần chứng thực, ta tin tưởng ngươi nhãn lực, đi một chuyến, chỉ là làm chính mình hết hy vọng mà thôi. Phu nhân, ngự thiên dung miễn cưỡng cười, không có việc gì, ta mới gặp hắn liền có một loại dị dạng cảm giác. Cảm thấy hắn không phải đơn giản nhân vật, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả mà thôi. Trước mắt, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì hảo lo lắng, liền xem bọn hắn muốn làm cái gì đi. Ánh trăng lay động, chụp ảnh đông đưa, tịch phủ này một đêm nhìn như hết sức cán tĩnh, lại là bóng người thật mạnh. Ngự thiên dung mới vừa trở lại trong phòng, còn không có tới kịp ngồi xuống đã bị Phượng Hoa một tay lôi kéo tránh ra, tránh đi hai thanh lá liều phi đào. Phượng Hoa hướng về phía bình phong bên trong khẽ quát một tiếng, ai? một bóng người trầm gì gì đi ra một đôi hẹp dài mắt mang theo ý cười nhìn bọn họ ngự thiên dung nhìn hắn kinh hô một tiếng là ngươi Hắc ghi hệ nhân vô vũ trưởng hảo trí nhớ chỉ bằng một đôi mắt gặp qua ta một lần liền nhận được ta thật đúng là vinh hạnh của ta đâu ngươi coi như là ta ân nhân cứu mạng ta tự nhiên phải nhớ kỹ một thời gian mới được ít nhất đến nhớ đến báo ân mới có thể quên a bằng không chẳng phải là trở thành một cái vong ân phụ nghĩa người nói nữa ngươi mang theo như vậy một cái kim sắc mặt nạ Tưởng Quên cũng khó a. Chương 107 ngươi là ai? Ha ha, thú vị. Hắc Y Nhân nhìn Phượng Hoa liếc mắt một cái, "Ngự tiểu thư, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện, không biết có thể hay không thỉnh vị này huynh đài tránh hạ." Ngự Thiên Dung nhìn xem Phượng Hoa, "Phượng Hoa, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi." Phẩm văn đi Venus Venus Venus tỉ ngần ba con. Phượng Hoa lạnh lùng nhìn Hắc Y Nhân, tựa hồ không qua yên tâm, Hắc Y Nhân vội vàng giải thích nói: Vừa mới kia hai thanh phi đao chỉ là muốn thử xem huynh đệ thân thủ, tuyệt không có muốn làm thường tổn ai ý tứ, ngươi cứ việc yên tâm. Nghe vậy Phượng Hoa mới xoay người rời đi, đi ra ngoài thời điểm đóng cửa lại, lại không có trở về phòng, chỉ là đứng ở ngoài cửa thủ. nhân tuy rằng cứu bọn họ một lần, chính là, ngày đó hắn mang theo mặt nạ, làm cho bọn họ trước sau không biết đối phương thân phận, không thể không phòng. Phượng Hoa vừa mới rời đi, mặt nạ nam liền nhìn chằm chằm ngự thiên dung, nửa ngày trong mắt lộ ra tinh quang. Ngươi là ai? Ngự thiên dung đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó là hơi hơi mỉm cười, Kia, ngươi lại là ai? Ta là ai ngươi không cần biết, nhưng là, ta muốn biết chân chính ngự thiên dung ở đâu, ngươi đến tột cùng là người nào? Ai nha, còn có người như vậy khẳng định nói nói như vậy à, nhìn này ngự thiên dung bản tôn thân thể còn sẽ khẳng định nói nàng không phải chân chính ngự thiên dung, sức phán đoán thật là cường a. Một khi đã như vậy, ta là ai, ngươi cần gì phải biết? Ta từ trước đến nay thích công bằng giao dịch. Mặt nạ nam trong mắt biểu lộ không vui, rồi lại nghe Ngự Thiên Dung nói, bất quá, xem ở ngươi đã cứu chúng ta phân thượng, ta cũng có thể nói cho ngươi, coi như là còn ngươi kia phân ân tình đi. Ngươi cảm thấy thế nào? mau nói đi. Hắn nhưng không có trông cậy vào nàng báo ân. Ngự Thiên Dung hì hì cười, mặt nạ công tử, ngươi hảo, hiện tại, ta trịnh trọng tự giới thiệu hạ, bản nhân họ ngự danh Thiên Dung. Lần thứ hai gặp mặt, thập phần hoan nên người xuất hiện. Ngươi lấy ta vui vẻ. Mặt nạ nam giơ lên trong tay kiếm, đối với nàng. Ngự thiên dung sắc mặt bất biến, ta nói chính là lời nói thật, như có nửa chữ nói dối, ân. Liên nguyện tao thiên lôi đánh xuống đi. Xem nàng kêu nghiêm trang bộ dáng mặt nạ nam trần chờ không có khả năng a nàng ân, nếu không, ngươi tới nghiệm mình chính bản thân đi. Mặt nạ nam trừng lớn mắt thấy ngự thiên dung, nghiệm thân. Làm hắn tới. Không phải, nữ nhân này tuyệt đối không phải ngự thiên dung. Chính là... Nàng vì cái gì như vậy chấn định làm chính mình nghiệp thân. a huynh đài, quên mất thuyết minh hạ, ta là ngự thiên dung không sai, bất quá, một năm phía trước sự tỉnh ta nhưng toàn bộ quên mất, nếu ngươi muốn hỏi gì đó lời nói, Duệ Nhi có lẽ biết. Cái gì? Mặt nạ nam lại lần nữa một ngốc, mất trí nhớ. Nhìn thông dong chấn định ngự thiên dung, mặt nạ nam khẽ cắn môi, làm ta nhìn xem người vai trái. Ngự thiên dung nhìn hắn buông tay, ngay sau đó duỗi tay cởi bỏ y y khấu, lộ ra vai trái, vô tội nhìn hắn. Thế nào? Nhìn nàng không hề xấu hổ sắc bộ dáng, mặt nạ nam mặt đỏ, bất quá hắn mang theo mặt nạ không người nhìn đến. Hơi hơi quay đầu đi, hắn thấp giọng nói, là mặt sau. Ngự thiên dung chừng hắn một cái, sớm nói a. Đãi nàng xoay người lúc sau, mặt nạ nam nhìn đến hắn trên vai kia đóa nở rộ màu tím hoa sen ánh mắt biến đổi. Thật là nàng, chính là hắn trong lòng lại có một thanh âm nói cái này không phải hắn sở nhận thức ngự thiên dung. Sao lại thế này? Thế nào? mặt nạ công tử nhưng thấy rõ ràng nghiễm minh chính bản thân mặt nạ nam đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày mới nhìn chằm chằm ngự thiên dung hỏi ngươi thật là thiên dung sư muội sư muội như thế nào lại tới nữa một cái sư huynh ngự thiên dung kinh ngạc nhìn mặt nạ nam ngươi không phải là ta cái gì sư huynh đi mặt nạ nam trắng nàng liếc mắt một cái chẳng lẽ còn có khác sao vậy ngươi ngày đó còn muốn ta niệm cái gì thơ mới động thủ giúp ta giúp ta lại không hoàn toàn giải quyết vấn đề ngươi này tính cái gì sư huynh a ngự thiên dung khinh thường đĩu môi mặt nạ nam ngơ ngẩn một hồi mới giải thích nói bởi vì ngươi thoạt nhìn căn bản không quen biết ta niệm thơ cũng không phải thiên dung sư muội tác phong cho nên ngự thiên dung lắc đầu thở dài các ngươi những người này thật đúng là phiền thoái mặt nạ nam hơi hơi một ngay sau đó nghiêm túc nhìn ngự thiên dung nói sư muội ta tới một là vì thử ngươi nhị là tưởng nói cho ngươi nếu không có gì sự tình liền nhanh chóng rời đi nơi này bởi vì thanh quốc thực mau liền sẽ không an ổn không an ổn ngự thiên dung nghi hoặc nhìn mặt nạ nam vì cái gì chẳng lẽ muốn phát sinh chiến tranh rồi có người muốn làm phản phản loạn mặt nạ nam kinh ngạc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sư muội ngươi mất trí nhớ liền thưởng thức cũng quên mất sao hiện tại ngươi trụ địa phương chính là tịch phủ ngươi biết tịch phủ ở thanh quốc địa vị sao liền ngươi vừa mới kia một câu nếu bị người có tâm nghe được liền khả năng sẽ cho tịch băng toàn mang đến đại phiền thoái nga là sao? xem nàng chút nào không thèm để ý bộ dáng mặt nạ nam bất đắc dĩ, ngự thiên dung xem hắn, cái kia, sư minh đúng không? người kia, dù sao cũng phải nói cho ta một cái tên đi, liền tên của ta cũng quên mất. ngự thiên dung cho hắn một cái xem thường, tức giận nói, vô nghĩa, đều nói mất chi nhớ, sở hữu sự tình đều quên đến không còn một mảnh. lam tĩnh phong, màu lam lam, an tĩnh tĩnh, lá phong phong, ân, thực ôn nhà tên. ngự thiên dung nhìn hắn. Không biết mặt nạ hạ tôn dung là gì dạng, có thể hay không lại là một cái xoáy ca đâu. Sư Muội, ngươi nghe ta, nhanh chóng rời đi nơi này đi. Tịch băng toàn có lẽ sẽ không hại ngươi, chính là, những người khác lại là đối hắn như hổ rình mồi, ngươi lưu lại chỉ là làm chính mình cũng ở vào nguy hiểm bên trong mà thôi. Thiết, nói được như vậy nghiêm trọng, nàng xem tịch băng toàn nhưng không có một chút mưa gió sắp đến bộ dáng. Sư Muội, Nga, Sư Minh A, có cái gì chỉ giáo? Ngự Thiên Dung cười hì hì nhìn Lam Tĩnh Phong, một chút dịch không thèm để ý hắn nói nguy hiểm. Lam Tĩnh Phong vô hạ cái chán, hắn thật là hối hận, sớm biết rằng sư muội biến thành này phúc tính tình hắn liền không tới xem náo nhiệt, nghe sư phó nói, làm nàng tự sinh tự diệt đi. Vẫn là sư phó anh Minh A. Tự trách mình lòng mềm yếu. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Muốn hay không ta kêu tịch băng toàn giúp ngươi nhìn xem, hắn ý lý thuật cũng không tệ lắm đâu. Ngươi! làm tĩnh phong buồn bực quay đầu đi chỗ khác sư muội chúng ta sư phó đã sớm chuyển thụ chúng ta không ít dược lý giống nhau tật xấu cần gì người khác hỗ trợ ngươi chẳng lẽ cũng quên mất ngự thiên dung há hốc mồm ngay sau đó gật gật đầu đúng vậy sư minh ngươi không nói ta thật đúng là không biết đâu kia làm sao bây giờ ngươi lại dạy dạy ta giáo nàng làm tĩnh phong liên tiếp lui sau hai bước sư muội ta đã cho ngươi nhắc nhở có đi hay không tùy ngươi Ta còn muốn đi hoàn thành sư phó công đạo nhiệm vụ, lần sau tai kiến. Đứng lại. Ngự thiên dung dỗi tay liền phải kéo hắn, đáng tiếc, Lam tĩnh phong võ công quá siêu quần nàng liền góc áo cũng một vớt Lam tĩnh phong bóng người liền biến mất. Phượng Hoa lòe tiến bảo, nhìn nàng hỏi, phu nhân, muốn truy sao? Tùy hắn đi thôi. Phu nhân, hắn thật là ngươi sư mình Ai biết được? Phu nhân, ngươi không có nghe được ta nói mất trí nhớ sao? Ngự thiên dung bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quang Minh chính đại nghe lén còn tới rong dài làm nhằng. Phượng Hoa chịu chịu mi giác, phu nhân nói rõ là ở có lệ người khác sao. Ít nhất hắn là một chút cũng không cảm thấy nàng là nhất quán mất trí nhớ người, cũng không biết cái kia làm tĩnh phong như thế nào liền tin. Phu nhân vai trái chẳng lẽ có sư mội đánh dấu. Phượng Hoa, có thời gian cho ta nhiều cha cha địch nhân tin tức đi. Trước 108 trước không đi. Phượng Hoa khó xử, nếu mày nhìn nàng, phu nhân, ngươi không có nghe được làm công tử nói rõ quốc phải bất an ổn sao. Phu nhân không tính toán sớm một chút rời đi. Gấp cái gì, còn không có thu được gió thổi cỏ lay đâu. Phu nhân là vì tịch băng toàn lo lắng đi. Phượng Hoa lạnh lạnh nói một câu. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Ngự thiên dung kỳ quái nhìn hắn một cái, vì cái gì nói như vậy. Không phải sao, tuy rằng phu nhân vẫn luôn không có hỏi thăm tịch băng toàn ở thanh quốc địa vị, cũng vẫn luôn không có truy cứu tịch băng toàn thân phận rốt cuộc là cái gì. Chính là, phu nhân trong lòng rất rõ ràng. Hán tuyệt không phải một cái bình thường dân chúng, vừa mới nghe được làm công tử nói, chỉ sợ phu nhân đã sớm lường trước tới rồi nếu có đại sự phát sinh, Tịch băng toàn cũng sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Ngay sau đó, phu nhân nghĩ đến đó là lưu lại nhìn xem chính mình có thể hay không giúp đỡ đi. Ngự thiên dung trận tròn mắt, liền như vậy một hồi thời gian, Phượng Hoa liền giúp nàng liền tưởng đến ngày đó, thật đúng là quá chi kỳ a. Phượng Hoa, ngươi là độc tạc cơ. A, cái gì là độc tạc cơ? chuyên môn giải đọc người khác đạo cụ. Ha! Hảo! Phượng Hoa! Ngươi đừng động ta nghĩ như thế nào, hiện tại đâu? Chúng ta vẫn là trước giải quyết người áo đỏ vấn đề đi. Lo lắng tịch băng toàn. Nàng lo lắng sao? Không biết, dù sao hiện tại nàng còn không có nhàn tình đi lo lắng thanh quốc an không an ổn vấn đề. Hiện tại muốn lo lắng chính là tịch băng toàn có thể hay không trở thành nàng địch nhân đâu. Phượng Hoa chẳng lẽ cảm thấy chính mình là một cái sẽ vì cảm tình mất đi lý trí nữ nhân? Ai? xem ra bọn họ chi gian hiểu biết yêu cầu tăng mạnh nha phu nhân đem hắn giết sau đó diệt toàn bộ mất mắt môn như vậy liền nổ cỏ tận ốc không có hậu hoạn phượng hoa thực không phụ trách đề nghị đương nhiên đổi lấy chính là một cái mắt lạnh ngươi giết người sát quán nha nhân mệnh quan thiên đâu ngươi như vậy nhưng xem như thảo gian nhân mạng phu nhân kỳ thật những cái đó bắt lại người áo đỏ đã sớm nên giết ngươi không giết bọn họ bọn họ bị cứu lúc sau liền sẽ trở về giết ngươi lòng dạ đàn bà không được đình chỉ đình chỉ ngự thiên dung vội vàng xua tay phượng hoa ngươi đừng ở chỗ này suối giục ta ta sẽ không tùy tiện giết người không đến tất yếu không giết đây là ta nguyên tắc phượng hoa nhìn nàng không nhượng bộ tiếp tục nói phu nhân làm việc không thể không sạch sẽ mới có thể giảm bớt hậu hoạn ai thôi đừng nói giết người nói điểm khác đi nga ta đây thỉnh tịch công tử tới bồi phu nhân đi phượng hoa là sát thủ nhất thường xuyên làm chính là giết người Nhất thường nói nói cũng là xác Phượng Hoa. Ngự Thiên Dung nhịn không được khẽ quát một tiếng, nàng cảm thấy giờ phút này Phượng Hoa có điểm thất thường, những câu không rời sát, giống như thế nào cũng phải muốn nàng giết những cái đó người áo đỏ dường như. Phượng Hoa hơi hơi sửng sốt, phu nhân có gì phân phó. Người đi trước nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi. Phu nhân. Ngự Thiên Dung vẫy vây tay, đi xuống đi, ta tưởng nghỉ ngơi. Phượng Hoa lúc này mới không cam lòng đi. Ngự Thiên Dung híp lại mắt đánh giá rời đi Phượng Hoa. Người này, xác định Phượng Hoa đã hồi chính hắn phòng lúc sau, Ngự Thiên Dung dối tay nhẹ nhàng mà gõ hạ bên trái vách tường. Chí Dương vô thanh vô tức tiến vào Ngự Thiên Dung phòng, đang muốn mở miệng dò hỏi cập bị Ngự Thiên Dung điệu độ ngăn trở, chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, ý bảo hắn ngồi xuống lại nói. Chí Dương nghi hoặc đi tới ngồi vào bên cạnh bàn, liền nhìn đến trên bàn trang giấy viết một ít tự, nhìn kỹ qua sau chấn động, lại rất tự chế không có phát ra gì vang, cầm lấy bút ở trên tờ giấy trắng dò hỏi Ngự Thiên Dung làm sao bây giờ. Ngự Thiên Dung lại cầm lấy bút viết. Hai người liền dùng giấy bút giao lưu, nói xong lúc sau Ngự Thiên Dung lại đem những cái đó trang giấy đều thiêu hủy. Trong phòng truyền đến Ngự Thiên Dung nghiêm trọng ho khan thanh, Phượng Hoa thực mau tiến vào quan tâm, thậm chí liền môn cũng quên mất gõ, "Phu nhân, người làm sao vậy?" Thanh âm mới ra, người khác liền xuất hiện ở Ngự Thiên Dung mép giường, Ngự Thiên Dung dương mắt, đột nhiên không thoải mái. Phượng Hoa lo lắng đi lên vài bước muốn giúp nàng xem xét, đột nhiên thân thể bị người một chút, hắn rốt cuộc vô pháp nhúc nhích. kinh ngạc nhìn ngự thiên dung phu nhân Chỉ dương kéo hắn rời xa ngự thiên dung vài bước sau đó mới đem hắn hướng trên mặt đất một ném thuận tiện điểm hắn á huyệt sau đó là không chút khách khí phi đau một ném ngạnh sinh sinh đem hắn tay đinh ở trên mặt đất lại cứ phượng hoa phát không ra thanh âm tới kia xuyên tim đau làm hắn đổ mồ hôi chảy dòng càng làm cho nhân tâm hàn chính là Chỉ dương cư nhiên thuần thục ném một khối khăn lửa vừa vặn che khuất hắn bị tiểu đao đâm trúng tay sau đó cho hắn giải á huyệt lúc này ngự thiên dung mới con mắt nhìn hắn cười đến thực ôn nhu chính là hắn nhìn lại kinh hãi phu nhân ngươi vị này đại ca ngươi vẫn là thẳng thắn công đạo đi phượng hoa đi đâu là ai làm ngươi tới giả mạo hắn ông một tiếng trên mặt đất người ngây người phu nhân ngươi nói cái gì lời nói ta chính là phượng hoa ngự thiên dung nhíu mày nhìn trì dương tựa hồ đang hỏi trì dương làm sao bây giờ trì dương cung cung kính kính đối ngự thiên dung nói phu nhân ngươi trước chuyển qua đi ta tới dạy dỗ hạ hắn nói như thế nào nói thật nga cũng hảo ta kiên nhẫn không tốt dứt lời ngự thiên dung thật sự chuyển qua đi trên mặt đất phượng hoa cả kinh người này lại tưởng như thế nào đối phó hắn vừa mới kia một đao đã làm hắn kinh hồn táng đảm tiếp theo đao ai biết hắn cắm chạy đi đâu ta nói liền ở trì dương hiển lộ trong tay kia mười mấy căn chói lọi ngân châm thời điểm người nào đó nói chuyện kia ngân châm mỗi một cây đều có ngón tay trường đều đâm đến hắn trong thân thể đi hắn cho dù có mệnh cũng nửa chết nửa sống Trì dương thu hồi ngân châm lãnh đạo đứng ở ngự thiên dung phía sau đi, ngự thiên dung vẻ mặt ý cười nhìn hắn, đối sao, ngươi sảng khoái một chút công đạo, ta cũng sảng khoái một chút thả ngươi, mọi người đều thiếu chịu tội không phải giai đại vui mừng sao? trên mặt đất người xem bọn hắn, khẽ cắn môi, ta là phụng mệnh tới giả trang phượng hoa, phượng hoa bị chúng ta người dẫn đi rồi, Liên ở vừa rồi phượng hoa đi ra ngoài thời điểm sao? đúng vậy, chúng ta nhìn đến có người vào phòng của ngươi, sau đó hắn đi ra, cho rằng đây là trời cho cơ hội tốt. Cho nên, con hảo, mặt nạ nam không phải đồng yêu, kia phượng hoa bị các người dẫn đi đâu. Chúng ta là phân công nhau hành sự, hắn khả năng bị giả phượng hoa có điểm do dự, nếu nói ra bọn họ kế hoạch là làm phượng hoa chết đi nữ nhân này có thể hay không giết chính mình. Ngự thiên dung trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, ta nói, ta kiên nhẫn không tốt, ngươi muốn nói lời nói thật, mặc kệ là tình huống như thế nào ta đều thả ngươi đi, nếu là giết không tha. Giả phượng hoa trong lòng run lên, nữ nhân này thật độc. Chí dương không nóng không lạnh bổ sung một câu, mau nói đi, phu nhân thời gian quý giá. Đồng thời cúi đầu nhìn thoáng qua còn ở trên tay ngân châm. Giả phượng hoa cảm giác trên tay đau lại gia tăng một ít, chạy nhanh nói, chúng ta phân công nhau hành sự, hắn bị mặt khác vài người dẫn đi rồi, phía trên công đạo chúng ta tốt nhất có thể giết hắn. Sau đó là ngươi ẩn nút ở ta bên người. Giả phượng hoa gật gật đầu, trong lòng mãnh liệt vì chính mình bi ai, giả trang người cố tình tuyển thượng chính mình đâu. Vì cái gì chính mình còn không có ra tay làm thành bất luận cái gì sự đã bị xuyên qua đâu. Ngự thiên dung lạnh lùng cười, tựa hồ ở trào phúng đối phương siếp, tùy tiện phái một người là có thể đủ giả trang nàng hộ vệ ẩn nút sao. Xem ra, hắn chủ tử cũng đem chính mình coi như ngu ngốc ca. Giả phượng hoa thoáng nhìn nàng kia cười lạnh đánh đáy lòng phát run, bên hai lại truyền đến nàng nhàn nhạt thanh âm, ngươi chủ tử là ai? linh 109 tưởng đánh cháo. gia phượng hoa cương trên mặt đất. nói ra chủ tử trở về là tử lộ một cái không nói bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chính mình làm sao bây giờ ngự thiên dung xem hắn mặt sám như cho tàn bộ dáng lắc đầu tính ta cũng không vì khó ngươi ngươi liền nói cho ta các ngươi là nhằm vào ta còn là nhằm vào tịch băng toàn tới đi giả phượng hoa ngây ngẩn cả người tựa hồ không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy buông tha hắn ngự thiên dung nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ngươi nếu là muốn chết ta cũng không ngăn cả ngươi phẩm văn đi vê đút venus đút tỉ đút ngần ba con Chúng ta là hướng về phía tịch phủ tới. Giả Phượng Hoa quyết định đánh cuộc một phen, chỉ là trả lời vấn đề này hắn còn sẽ không chết, chỉ cần nữ nhân này không nói dối nói. Tịch phủ. Tịch băng toàn phiền toài A. ngự thiên dung điểm môi, hướng về phía hắn, như thế nào nghĩ đến muốn ở ta trên người xuống tay. Bởi vì ngươi là tịch băng toàn trước mắt mới thôi nhất để ý một nữ nhân, cho nên chủ tử tưởng thông qua ngươi mưu hắn. Nga, nguyên lai like nàng xem như tịch băng toàn để ý nữ nhân A. tịch phủ còn có các ngươi người sao cái này ta không biết chủ tử chỉ là ra lệnh cho ta tiếp thu nhiệm vụ này mặt khác chủ tử chưa bao giờ sẽ hướng chúng ta nhiều lời nói được cũng là ngự thiên dung lại nhìn hắn một cái phát hiện sắc mặt của hắn có điểm bạch ánh mắt đảo qua trên mặt đất nơi nào đó ngược lại đối chỉ dương phân phó nói cho hắn băng bó hạ sau đó làm hắn rời đi Chỉ dương nhìn trên mặt đất người liếc mắt một cái tuy rằng không nghĩ bất quá vẫn là thô sơ giản lược cho hắn cầm máu băng bó xuống tay Sau đó mặt vô biểu tình trở lại Ngự Thiên Dung bên người. Giả Phượng Hoa cảm thấy trên tay đau đớn lập tức giảm bớt vài phần, hắn dược cũng thật hảo. Ngươi đi đi. Giả Phượng Hoa ánh mắt ở Ngự Thiên Dung trên mặt ngừng một lát, nàng đến tột cùng là ngoan độc vẫn là nhân từ nữ nhân. Như thế nào, tưởng chờ chúng ta thay đổi chủ ý giết ngươi a Ngự Thiên Dung nhìn hắn một chút. Phá lệ, Giả Phượng Hoa cư nhiên rất có lễ phép nói một câu cáo tử. Sau đó mới lóe nhập. Không chỉ có Ngự Thiên Dung kinh ngạc. Chính là giả phượng hoa chính mình cũng cảm thấy buồn cười, hắn cư nhiên không tự kìm hãm được liền cùng địch nhân từ biệt. Nhìn xem mênh mông ánh trăng, hắn than thở một tiếng, lần này chính là hắn nhất tàn bại một lần. Chưa từng có thử qua còn không có ra tay đã bị người xuyên qua. Phu nhân, tịch phủ sự tình không nội, người đi trước tìm phượng hoa, miễn cho địch nhân quá nhiều hắn ứng phó không tới. Chỉ dương nhữ mày chân trở, kia phu nhân làm sao bây giờ? Phượng hoa trên người có như vậy nhiều độc dược, hẳn là có thể bảo mệnh. ta còn là lưu lại bảo hộ phu nhân đi ngự thiên dung ngẫm lại cũng cảm thấy phượng hoa sẽ không có việc gì bất quá không có nhìn thấy hắn trở về trùng quy không an tâm không cần ta liền ngốc tại tịch phủ sẽ bảo vệ tốt chính mình thực lực của đối phương chúng ta cũng không rõ ràng vẫn là đi tìm xem phượng hoa tương đối hảo phu nhân ngự thiên dung vẫy vây tay đi thôi ta không có việc gì Chỉ dương nhìn nàng một cái trầm mặc xoay người rời đi phu nhân có lẽ không cần phải bọn họ bảo hộ chính là Bảo hộ nàng lại là bọn họ hiện tại nhiệm vụ, mặc kệ khi nào, bọn họ bốn người đều nên lấy an toàn của nàng vì trước. Chính là, nàng lại làm hắn đi hỗ trợ phương hoa, lo lắng hắn sao. Chỉ dương rời khỏi sau, Lữ thiên dung che lại cái chán nằm ở trên giường, có điểm mệt, có điểm đau đầu a Nàng đối thanh quốc tình thế không hiểu biết, cũng không hiểu biết tịch băng toàn thân phận, đối hắn địch nhân tự nhiên cũng liền không có manh mối Xem ra yêu cầu tìm người hỏi một chút hắn bối cảnh. Bằng không lần sau chính mình không chừng sẽ bởi vì hắn lâm vào cái gì âm như bên trong đâu. Lam Tĩnh Phong hẳn là hiểu biết tịch băng toàn thân phận, chính là gia hỏa kia đã lưu, nói là ngự thiên dung sư huynh lại một chút cũng không thấy thân thiết, thật là không thể hiểu được. Cũng không có cùng nàng nhiều lời một chút chuyện quá khứ, đáng giận. Phu nhân, ngoài cửa phòng truyền đến chỉ dương thanh âm, ngự thiên dung nghi hoặc ứng thanh, như thế nào liền đã trở lại. Đi đến mở cửa, lại phát hiện vừa mới bị nàng chửi thầm Lam Tĩnh Phong cũng tới. hai người cùng nhau đỡ một người đại thấy rõ ràng lúc sau ngự thiên dung phát ra một tiếng kinh hô phượng hoa sao lại thế này lam tĩnh phong mày kiếm khẩn ninh cùng trì dương cùng nhau đem phượng hoa nâng đến trên giường hắn trúng độc a chính hắn hoài như vậy nhiều độc dược còn bị người khác hạ độc được lam tĩnh phong nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái sư muội ngươi còn chưa tới cho hắn nhìn xem a nàng ngự thiên dung ngốc ngốc nhìn lam tĩnh phong duỗi tay chỉ chỉ cái mũi của mình Sư minh à, ngươi làm ta cho hắn xem. Đương nhiên, sư phó giao cho ngươi dược lý hẳn là đủ để giải quyết. Ngươi được lão niên dễ quên chứng à, ta phía trước mới nói cho ngươi ta đem chuyện quá khứ quên đến không còn một mảnh. Dễ quên chứng. Lam tĩnh phong đang muốn phản bác nàng, lại bị ngự thiên dung đẩy một phen, nhanh lên cho hắn giải độc. Ngươi không phải sư huynh sao, khẳng định lợi hại hơn. Ách, nữ nhân này. Lam tĩnh phong lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, sư muội. Nam nữ thủ thụ bất thân đạo lý ngươi cũng quên mất. Ha! Vậy ngươi vừa rồi còn làm ta cởi quần áo nghiệm minh chính bản thân đâu? Thiết, nữ thiên dung khinh thường điếu môi, được rồi, nhanh lên động thủ cứu người. Làm tính phong bất đắc di lấy ra ngân châm bắt đầu cấp phượng hoa giải độc, nữ thiên dung ngược lại hỏi Trì Dương, Trì Dương, ngươi nói cho ta nghe một chút đi sao lại thế này? Phu nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, mới ra đi không có rất xa liền gặp phải hắn khiêng phượng hoa. Hắn bị người dẫn vào trước thiết tốt mai phục bên trong. chúng đối phương nuôi tên, tuy rằng sẽ không chí mạng, lại có thể làm người hôn mê bất tỉnh. bất quá hắn còn tính không tồi, chúng độc còn có thể đủ xái ra bản thân độc dược đem đối phương toàn bộ độc chết. đủ tàn nhẫn, đủ tuyệt. Ngậy. ngự thiên dung cảm thấy cái chán buốc lên hát tuyến. lam tĩnh phong đây là khích lệ người vẫn là biếm người a. ngươi như thế nào biết như vậy rõ ràng, ngươi thấy được. xem hiện trường là có thể đủ suy đoán. gì, ngươi vẫn là thần thám a. lam tĩnh phong hừ lạnh một tiếng. Tỏ vẻ không vui trả lời nàng. Ngự thiên dung ha hạ cười, mặt đối mặt cụ nam nàng nhưng không có gì hài hước tế bào. Xem hắn ở phượng hoa trên cổ tay phân biệt chát mấy chi thon dài ngân châm, còn ở phần đầu đâm vài cái, nhịn không được hỏi, hắn khi nào có thể tỉnh. Ta chỉ là ước chế độc tính lan tràn, muốn uy giải dược mới có thể tỉnh. Kia giải dược. Ta biết xứng, bất quá, ta chưa bao giờ thích vô điều kiện trợ giúp người khác. ách, ngự thiên dung nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ lại muốn đưa một đầu thơ cho ngươi. Lam Tĩnh Phong liếc nàng liếc mắt một cái, khinh thường nói, ngươi cho rằng ai hiếm lạ ngươi thơ à, ngày đó chỉ là tiện nghi ngươi mà thôi. Vậy ngươi muốn thế nào? Rời đi Thanh Quốc, rời đi Tịch Phủ. Tạm thời không được Ngự Thiên Dung không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, xem Lam Tĩnh Phong không vui ánh mắt phong tới, bổ sung nói, ta còn có chuyện không có song xuôi. Lam Tĩnh Phong hừ lạnh một tiếng, chuyện của ngươi nhưng làm nhưng không làm, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngự Thiên Dung kinh ngạc trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi gần nhất ở giám thị chúng ta Ừ, cái thứ hai lựa chọn, ở sư phó ngày đại thọ trở về thấy sư phó. Hảo. Cái này quá đơn giản, ngự thiên dung vừa nghe liền gật đầu đáp ứng rồi. lam tĩnh phong cổ quái nhìn nàng một cái, ngươi thật đúng là quên đến hoàn toàn a. Bất quá, cũng hảo, nhớ kỹ, tháng 11 sơ nhị là sư phó ngày sinh. Chúng ta ở tại Lưu Sơn, đến lúc đó ta ở dưới chân núi tiếp ngươi. Hảo. Đối với ngươi mà nói, thịt băng toàn rất quan trọng sao? Lam tính phong một bên cấp phượng hoa giải độc một bên hỏi. Chương 110 điều kiện. Ngự thiên dung nao nao, lắc đầu, không sao cả quan trọng không quan trọng, hắn là ta hợp tác đồng bọn, ta tự nhiên muốn che chở hắn, miễn cho chính mình lích lợi bị hao tổn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê tỉ ba con. Nữ nhân, đều khẩu thị tâm phi. Lam tính phong. Sai, hẳn là kêu sư huynh. Hừ, ngự thiên dung đi đến bên cửa sổ, không hề xem hắn. Trí Dương lẳng lặng đánh giá mang theo mặt nạ Lam Tĩnh Phong, Lam Tĩnh Phong cuối cùng quét hắn liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, huynh đài, ngươi không cần nhìn, lại xem, ngươi nhãn lực cũng không thể xuyên thấu ta mặt nạ. Trí Dương một, cũng quay đầu đi chỗ khác, người này thật là không khách khí. Đột nhiên, Lam Tĩnh Phong di một tiếng, ngự thiên dung lo lắng đi tới, thế nào? Hắn còn bị người hạ cổ độc. Cổ độc? Nếu ta không có khám sai, hắn bị hạ hẳn là sáo cổ, chỉ cần đối phương ở hắn phụ cận thổi cố định cúc. là có thể đủ khống chế hắn hành động. A. Lợi hại như vậy. Ngự Thiên Dung cũng nghe nói qua cổ đại có cổ độc linh tinh đồ vật, bất quá lại không có chứng kiến quá, cái này muốn như thế nào giải? Điều kiện này cần phải lớn hơn một chút. Lam Tính Phong nhìn Ngự Thiên Dung ánh mắt có tính kế. Ngự Thiên Dung trương đại miệng nửa ngày nói không ra lời, cái này tính cái gì sư huynh a, giúp điểm cái gì đều phải co kệ mà cả, hoàn toàn không có tình cảm sao? Ta không miễn cửa ngươi. Lấy ngươi y y thuật đừng nói mất đi ký ức liền tính ngươi không có mất chi nhớ ngươi cũng giải không được ta kêu tịch băng toàn hỗ trợ hảo ngự thiên dung tức giận bất bình chừng mắt hắn lam tĩnh phong cười khẽ tùy ngươi nếu hắn có thể giải như vậy tính ngươi gặp may mắn lạc có ý tứ gì chẳng lẽ rất nghiêm trọng thiên dung sư muội sư phó nhưng không thích ngươi cùng thanh quốc bất luận kẻ nào có lui tới tịch băng toàn là đường đường chính chính thanh quốc có thân phận người sư phó càng sẽ không thích ngươi cùng hắn đi được thân cận quá cho nên Nếu muốn ta hỗ trợ, lần này điều kiện liền khẳng định là muốn ngươi rời đi thanh quốc, rời đi tịch phủ. Ha! Sư phó không thích thanh quốc người, liền không cho đồ đệ cùng sở hữu thanh người trong nước có lui tới. Này cũng quá xa đi. Thiên Dung sư muội, ngươi lựa chọn cái nào? ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, chờ tịch băng toàn trở về rồi nói sau, nếu hắn không thể giải ta lại suy xét ngươi điều kiện. Xem ra nàng đối tịch băng toàn kỳ vọng vẫn là rất cao sao. lam tĩnh phong lẳng lặng nhìn nàng. Nếu sư phó biết nàng cùng tịch băng toàn không chỉ là đi được gần, vẫn là từng có ra thịt chi thân không biết có thể hay không dưới sự giận dữ cho nàng tới một cái thiên thủ quan âm trưởng. Tấm tắc. Chính mình vừa mới xuống núi thời điểm biết được nàng tới thanh quốc liền cảm thấy không ổn, sư phó sinh khi đến làm hắn không cần lo cho nàng đâu. Cũng hảo, ta đảo cũng muốn biết ở sư muội trong lòng, ai càng quan trọng. Quên mất sư phó, quên mất sư huynh đều không quan trọng, dù sao ngươi cũng chính là làm sư phó tức giận liêu, quên mất có lẽ càng tốt Ai càng quan trọng. Nghe vậy Ngự Thiên Dung ngẩn ngơ, nàng thật không có nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa, liền tính tịch băng toàn không thể giải, nàng vì cứu phượng hoa rời đi Thanh Quốc, rời đi tịch phủ kia cũng không thể đại biểu cái gì à, rời đi cứu phượng hoa lúc sau các nàng vẫn là có thể trở về a Ngự Thiên Dung tống cổ Trì Dương đi thỉnh tịch băng toàn, làm hắn nói cho tịch băng toàn hộ vệ kêu tịch băng toàn vừa trở về liền tới nàng nơi này. Trì Dương trở về thời điểm lại nói cho nàng tịch băng toàn đã hai ngày không có đã trở lại. ngự thiên dung không khỏi nhíu mày hắn có cái gì chuyện phiền thoái lam tĩnh phong lạnh lạnh nói đều nói cho ngươi thanh quốc sắp không an ổn rời đi tịch phủ là tốt nhất ngươi không nghe ngươi biết tịch băng toàn thân phận cùng ta nói một chút đi lười đến lãng phí ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện chỉ cần không vi phạm ta nguyên tắc ngự thiên dung đánh gây hắn nói nghiêm túc nhìn hắn lam tĩnh phong cùng nàng nhìn nhau một hồi thở dài hảo cái này tình ta nhớ kỹ về sau sẽ tìm cơ hội làm ngươi còn Ngự Thiên Dung nghe xong làm tĩnh phong nói lúc sau đấy lòng âm thầm thở dài, biết hắn không đơn giản, chính là lại chưa từng tưởng hắn cư nhiên là thành quốc nhất Đảng hầu gia, vẫn là làm thành quốc thái tử kiêng kỵ một cái tay cầm binh quyền hầu gia. Tịch ra là thừa kế hầu tước, mà tịch băng toàn gia gia không chỉ là một cái hầu gia, vẫn là đương triều đại tướng quân, tay cầm thành quốc ba phần một binh quyền, tịch băng toàn phụ thân cũng là một cái võ tướng, tịch ra con cháu cơ hồ có hơn phân nửa ở quân doanh làm việc, thân phận không đồng nhất, bất quá. Tịch gia ở thanh quốc thế lực lại là không thể khinh thường. Đương kim thái tử cùng tam hoàng tử chi gian tranh đấu theo hoàng đế tuổi tác tăng đại càng ngày càng ban ngày hóa, mà tam hoàng tử xưa nay cùng tịch băng toàn đi được gần, làm thái tử rất là kiêng kỵ tịch gia sẽ ở cuối cùng ủng hộ tam hoàng tử. Cho nên, cho tới nay thái tử đều rất nhiều làm khó dễ tịch gia, chỉ là không dám quá làm cản. rốt cuộc hắn còn không nghĩ sẽ rách mặt, cũng hy vọng tịch gia không cần trở thành tam hoàng tử trợ lực. Mà trước đó không lâu, Trong cung chuyển ra tin tức nói hoàng thượng mau không được, hiện giờ đã là bệnh nặng nằm trên giường hơn một tháng không thấy chuyển biến tốt đẹp, các thái y y cũng bó tay không biện pháp, nói câu lớn mật nói chính là chờ chuẩn bị hậu sự. Bởi vậy, có cơ hội tranh thủ ngôi vị hoàng đế các hoàng tử liền bắt đầu rồi từng người hành động. Cho nên, thế cục liền không an ổn. Sư huynh chính là nói thái tử muốn mưu hại tịch phủ. lam tĩnh phong nhún nhún vai, đừng nhắc lên ta, ta nhưng không có nói như vậy. Như vậy. Sư huynh là cho rằng tịch băng toàn sẽ ủng hộ tam hoàng tử sao. Ân, ta cũng không có nói như vậy. Thiết, không phụ trách nam nhân. Ngự thiên dung bất mãn quét hắn liếc mắt một cái, làm tinh phong thực vô tội nhìn nàng. Sư Muội, ta chỉ là nói cho ngươi thế cục, đến nỗi bọn họ tưởng làm sao bây giờ, ta cũng không biết, cũng không muốn biết. Đối với ta tới nói tịch phủ sẽ tao nộ cái dạng gì vận mệnh ta một chút cũng không quan tâm. Đối với thanh quốc hội phát sinh cái gì nhiễu loạn ta càng thêm không quan tâm. Hảo, ta đã biết. Dù sao ngươi chính là cùng sư phó một cái dạng, đối thanh quốc người nhìn không thuận mắt, đúng không? Ác, đại khái đi. Ách, thật muốn tấu hắn một quyền. Ngự thiên dung nhìn xuống, cẩn thận phân tích vừa mới được đến tình báo, thái tử tuy rằng có khả năng nhất, bất quá cũng không bài trừ mặt khác hoàng tử ra tay, tưởng bước lên đế vị người nhưng không chỉ một hai cái đâu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến nha hoàng thanh âm, ngự phu nhân, lâm công tử muốn gặp ngươi. Sớm như vậy thời gian, cùng Lam tĩnh phong trò chuyện. đã sớm háo tới rồi bình minh thỉnh hắn bảo đi lâm nham đi vào tới thời điểm lam tĩnh phong đã vọt đến bình phong lúc sau đi lâm công tử tới tìm ta chính là có cái gì chuyện quan trọng không mặt mũi nào nhìn xem nàng cái mũi ngửi ngửi đáy mắt hiện lên nghi hoặc là có chuyện muốn cùng ngự phu nhân nói nàng phong như thế nào giống như có mùi máu tươi nga không biết là sự tình gì băng toàn để cho ta tới chuyển cáo ngươi sinh ý thượng kia sự kiện muốn chậm lại một ít nhật tử cho nên kiến nghị ngươi về trước ra đi chờ tư duyên bên kia chuẩn bị sẵn sàng ngươi lại trở về tiếp tục hợp tác muốn nàng đi xem ra tịch băng toàn là thật gặp được phiền thoái đâu bất quá có thể vì an toàn của nàng suy xét có phải hay không thuyết minh hắn còn có điểm lương tâm tiêu giao hầu hắn cũng có thể đủ xưng là tiêu giao a ha. ha ha, thật đúng là không xứng đôi ngự phu nhân ngự thiên dung dương mắt nhìn không mặt mũi nào liếc mắt một cái ngươi nói ta nghe minh bạch phiền toái ngươi nói cho tịch băng toàn làm hắn vội chính hắn sự tình Nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần cố kỵ ta. Ta đâu, tạm thời cũng sẽ không đi. mười 111 tiêu giao hầu. Nghe vậy không mặt mũi nào sửng suốt, đây là có ý tứ gì? Nàng không đi. Băng toàn tên kia chính là muốn nàng đi, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nàng không đi chính mình như thế nào báo cáo kết quả công tác ca Chẳng lẽ nói nàng cũng biết tịch băng toàn gặp được phiền thoái? Tường để lại hỗ trợ, nàng giống như không giúp được cái gì đi. Lâm công tử, ngươi còn có chuyện gì sao? Không mặt mũi nào cởi gượng, không có việc gì, chính là, băng toàn ý tứ là muốn cho ngươi trước rời đi tịch phủ, không có xinh ý nói, ngươi lưu lại nơi này giống như không tốt lắm, rốt cuộc ngươi cùng hắn chi gian vẫn là trong sạch thanh danh. Gì? Lời này nghe như thế nào biệt lưu đi lên? Cái kia, ngự phu nhân à, ta nói chuyện tương đối trực tiếp, ngươi đừng để ý, kỳ thật băng toàn khả năng muốn cưới vợ, ngươi lưu tại tịch phủ đích xác không tốt lắm, ta xem. Cưới vợ. Ngự thiên Dung chừng lớn mắt. Lúc này cưỡi vợ, thập phần hoài nghi nhìn về phía không mặt mũi nào, Lâm Công Tử, ngươi có phải hay không? Không có, ta nói chính là nói thật, tuyệt đối không phải vì đuổi ngươi đi mới nói. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút thì nguyễn bạ con là hoàng hậu chỉ hôn. Hoàng hậu tứ hôn. Chính trị hôn nhân sao? Ngự thiên dung mày đẹp hơi tẩn, Lâm Công Tử, này hoàng hậu là cái nào hoàng tử mẹ đẻ a? A, là thái tử. Nga, tia đảo rất có miêu nị. Không biết tứ hôn nhà gái là nhà ai? Ân, hình như là thái phó cháu gái. Thái phó? Không biết thái phó cùng hoàng hậu lại là cái gì quan hệ? Không mặt mũi nào đấy mắt nhiều một mặt tinh quang, lại bình tĩnh trả lời, là hoàng hậu phụ thân. Nga, như vậy thân cận quan hệ a. Ngự thiên dung ngồi ở bên cạnh bàn, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt ngưng tụ ở không biết tên nơi nào đó, tựa hồ ở suy nghĩ sâu xa lại tựa hồ chỉ là ở giữa thần. Ngự phu nhân, ta xem ngươi vẫn là mau rời khỏi thanh quốc đi. tịch phủ nếu là thêm một cái nữ chủ nhân rất nhiều phương diện đều khả năng sẽ không giống nhau nữ chủ nhân ha hả tịch phủ tịch băng toàn tịch băng toàn hắn vui cưới sao không mặt mũi nào thở dài nay có thể từ hắn vui không vui sao vi phạm hoàng hậu ý chỉ chính là phải bị vấn tội tịch phủ cũng không thể làm đại nghịch bất đạo sự tình đó chính là không vui lạc ngự thiên dung khỏe miệng gợi lên một mạt sán lạn tươi cười không mặt mũi nào nhìn cũng không cấm lóe lên đồng Nguyên lai like, nữ nhân này cười rộ lên cũng rất có mị lực đâu. Lâm công tử, ngươi nói, địa lao những cái đó người áo đỏ, nếu ta cho bọn hắn một cái tự do cơ hội, ngươi tưởng bọn họ có thể hay không tiếp thu? A, có ý tứ gì? Không mặt mũi nào sững sờ ở nơi đó, nửa ngày mới thử tính hỏi, ý của ngươi là làm cho bọn họ giúp ta làm chút chuyện, sự tình làm tốt ta liền thả bọn họ. Thả, đơn giản như vậy. Ngự Thiên Dung nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào? Lâm công tử giống như không tin ta là người. Không phải, không phải, chỉ là tò mò, ngự phu nhân liền không lo lắng bọn họ xong việc trở về tìm ngươi phiền thoái. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, đó là chuyện sau đó, nếu bọn họ được đến tự do lúc sau như cũ muốn lại trở về chịu chết nói, ta cũng không ngại lại hao tâm tốn sức một lần. Chết! Lại đến liền sát sao? Không mặt mũi nào cảm thấy nàng thật là một cái kiên quyết quả cảm nữ tử, nói tàn nhẫn cũng không tính, nói không tàn nhẫn cũng không đúng. Ngày xưa Ngự Thiên Dung đã biến mất, nàng không hề là nàng sao. Băng Toàn là như thế nào phát hiện nàng bất đồng, còn cùng nàng đã xảy ra xả không rõ quan hệ. Lâm Công Tử, ta nói, ngươi còn không có trả lời đâu. Úc, ta tưởng bọn họ hẳn là sẽ đi. Không mặt mũi nào theo bản năng trả lời, không đáp ứng nhân tài là đồ ngốc đâu. Ngự Thiên Dung cười khẽ lên, ta tưởng cũng đúng rồi. Ngày... Ta chỉ là cảm thấy là yêu quý sinh mệnh người đều sẽ tiếp thu bừng tỉnh không mặt mũi nào mới kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ trả lời đến quá trôi chảy, vội vàng giải thích nói. Ngự thiên dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không cần giải thích, ta minh bạch. Nàng muốn hỏi cũng là kết quả này, bởi vì chỉ có hắn gật đầu, những cái đó người áo đỏ mới có thể tận tâm tận lực làm việc. Chỉ là, hắn nếu muốn giấu diếm chính mình thân phận, nàng cũng không cần vội vã vạch trần, chỉ cần hắn không động thủ trước. Nghĩ đến điểm này, ngự thiên dung lại đối hắn nói. Lâm công tử, nếu ngươi cũng đồng ý ta quan điểm, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý đi, ta hộ vệ một cái phải bảo vệ ta, một cái bị thương, làm phiền ngươi đi bận việc. Ách! Hảo, ngươi tưởng bọn họ làm cái gì? Ân, ngươi lại đây ta nói cho ngươi. Ngự thiên dung ở không mặt mũi nào bên thai nói thầm một trận, chỉ dương chỉ là nhìn đến không mặt mũi nào sắc mặt từ tán đến kinh lại đến nghĩ mà sợ. Sau đó không mặt mũi nào liền sờ sờ chính mình cánh tay rời đi. Phu nhân! Ngươi thật tiên tâm hắn đi làm. Ngự thiên dung ôn nhu nhìn tấm lưng kia, chầm rãi nói, liền phải hắn đi ta mới có thể kê cao gối mà ngủ đâu. Chỉ dương ngẫm lại cũng tán đồng, bất quá, làm như vậy có thể hay không quá không đáng. Vì tịch băng toàn tổn hại phu nhân danh dự, này nhưng không tốt, nếu là bọn họ liền sẽ không đồng ý. Đáng tiếc, hắn biết phu nhân sẽ không bởi vì hắn phản đối liền thay đổi chủ ý, cho nên hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc đi. Hai ngày lúc sau, Thanh Quốc thanh châu phố lớn ngõ nhỏ đều chuyển lưu ra một đoạn phong lưu vận sự thanh quốc tiêu giao hầu ở du ngoạn ly quốc sơn thủy thời điểm tỉnh cờ gặp gỡ ly quốc một nữ tử hai người chẳng những tình đầu ý hợp báo đáp ân tình so kim kiên trước đó không lâu tiêu giao hầu còn đem cái kia nữ tử tiếp trở về tịch phủ nghe nói là chuẩn bị lựa chọn một cái ngày lành tháng tốt nhập môn nghe nói tiêu giao hầu đối nàng kia là hoàn toàn để ý mặc kệ nàng muốn làm cái gì đều sẽ duy trì nàng thậm chí còn cho phép nàng một giới nữ lưu kinh thương mua bán nghe nói tiêu giao hầu phía trước liền ở ly quốc cấp nàng kia mua một tòa biệt viện sinh hoạt chính mình cũng thường thường đi xem nàng nghe nói nàng kia cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông hơn nữa thông tuệ hơn người chuyện này bị thanh châu phố lớn ngõ nhỏ dân chúng truyền đến hấp tấp sinh động tự nhiên cũng truyền tới thái phó cháu gái trong thai thái phó trong phủ một cái trong tiểu viện nào đó trong phòng truyền đến đôm đốp đôm đốp tạp vật thanh nếu là đẩy cửa đi vào liền sẽ nhìn đến kia trên mặt đất nằm nhưng linh mạnh nhỏ không biết mấy bộ bát trà bị tạp còn đều là một ít tinh xảo bạch sứ chế phẩm hai cái nha hoàn nơm nớp lo sợ đứng ở rèm cửa khẩu quan vọng do dự mà muốn như thế nào nói chuyện mới có thể đủ làm chính mình khỏi bị thai bay vạ gió nay nữ tử thoạt nhìn 17-18 tuổi trắng nón mà lại tiếu lệ mặt lưỡng đạo tế lưu lưu lông mày một đôi thủy doanh doanh mắt to làn da mịn nhắn như ôn ngọc ánh sáng nhu hòa nếu nhị môi anh đào không điểm mà xích tiểu diễm nếu tích toàn bộ nhi chính là một vị mỹ nữ nàng chính là thái phó cháu gái tấn vô song trên thực tế tấn vô song ở thanh châu cũng thật là một cái nhất đẳng nhất mỹ nữ bị thanh châu các tài tử xếp vào thanh châu mười đại mỹ nữ chi liệt chỉ là giờ phút này trên mặt nàng vẫn nộ phá hư một ít mỹ cảm làm bọn nha hoàn cũng cảm giác sợ hãi nguyên nhân tự nhiên là phố lớn ngõ nhỏ đồn đãi lạc đương tấn vô song hương phấn ra ngoài đi dạo phố muốn vì chính mình đại hôn chuẩn bị một ít châu báu trang sức thời điểm lại ở đường cái nghe được chính mình phải gả tiêu giao hầu cùng nữ nhân khác có kiểu gì thân mật quan hệ lại là như thế nào sủng ái nữ nhân khác Nàng như thế nào có thể báo thù bình tĩnh, như thế nào có thể không tức giận. đam luận người cảm nhận được nàng kia giết người ánh mắt thời điểm sôi nổi câm miệng tan đi. Đương nhiên, đối nàng cái này thái phó cháu gái cũng nhiều một chút đồng tình ánh mắt. Nay nhưng làm tấn vô song càng thêm buồn bực, nhưng là, nàng là thiên kim tiểu thư, không thể lại trước công chúng đánh chửi người khác, Huống hồ, cũng không thể như thế đánh đá, chỉ có thể về đến nhà chính mình giận dỗi phát tiết trong lòng lửa giận. Chương 112 Giận Tịch băng Toàn Cư nhiên dám như vậy đối nàng, thật là đáng giận cực kỳ. con có, nữ nhân kia, nếu bị nàng tra được là ai, nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng một phen cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Cũng không nghĩ, liền tinh tịch băng toàn muốn nạp tiếp, cũng đến ở nàng vào cửa lúc sau, được đến nàng thừa nhận mới có thể cho nàng một cái danh phận. Hiện giờ nàng còn không có gả đi vào đâu, nàng liền đoạt nổi bật. Hừ! Người tới! Tiểu thư. Phần văn đi vê đút, vê đút, vê đút thì bạ con nha hoàn ở cửa cẩn thận trả lời. Tấn vô song hung hăng nhìn chằm chằm trên mặt đất mảnh nhỏ, phảng phất đây là nàng địch nhân giống nhau, lập tức đi tịch phủ hỏi thăm hạ, nhìn xem tịch phủ có phải hay không thật sự ở một cái ly quốc nữ nhân. Là tiểu thư. Nha hoàn như phùng đại xá rời đi trước mắt hôn đội phòng. Ở trong phòng bát trà đều rơi không sai biệt lắm thời điểm. Tấn vô song lửa giận rốt cuộc gáp xuống tới, trở ra thời điểm đã khôi phục tiểu thư khuê các bộ dáng. một bộ ôn nhu khả nhân bộ dáng đặc biệt là cặp kia thủy doanh doanh mắt to hết sức làm nhân tâm động một canh giờ lúc sau nha hoàng trở về nhìn đến nàng biểu tình dẫn theo tâm cũng buông xuống chút bất quá nghĩ đến vừa mới được đến tin tức lại nhắc tới tâm tới thấn vô song nhìn nha hoàng liếc mắt một cái thế nào sự tình hỏi thăm rõ ràng sao tiểu thư hỏi qua tịch trước phủ không lâu đích xác tới một cái ly quốc nữ tử là đi theo tiêu giao hầu cùng nhau trở về theo tịch trong phủ người ta nói tiêu giao hầu đối nàng xác Có chút để ý. Ừ, không phải thực để ý sao. Nha hoàn thân mình run lên, kia chỉ là người ngoài đồn đãi, hơn nữa tiêu giao hầu lại không phải thường thường ở trong phủ, nói không chừng là nữ nhân kia xử cái gì tâm cơ thủ đoạn cố ý để cho người khác hiểu lầm đâu. Tấn vô song nhìn nha hoàn liếc mắt một cái, ngươi đảo nghĩ đến cẩn thận. Tiếp theo nói. Tịch phủ người đều xưng nàng vi phu nhân. loảng xoảng. Tấn vô song trong tay chén trả lại lần nữa bi kịch nằm ở trên mặt đất, phu nhân. nàng cũng cân xứng phu nhân, tịch phủ hạ nhân không người quản giáo sao? một cái không danh không phận nữ nhân cũng có thể đủ kêu phu nhân. buồn cười, tiểu thư, nói tiếp. nha hoàn túi đầu, nhỏ giọng nói, hồi tiểu thư đã không có. tiểu hoàn, có nói cái gì ngươi vẫn là trực tiếp nói cho ta đi. Buồn tiểu thư cũng không phải bất thông tình lý người, ngươi nên hiểu biết ta là không thích bị người lừa gạt. tiêu tiểu hoàn nha hoàn sắc mặt trắng bạch, dương mắt nhìn tấn vô song liếc mắt một cái, tiểu thư. Ta nghe tịch phủ bọn nha hoàn nói, tiêu giao hầu đã từng vì nữ nhân kia đánh tịch phủ biểu tiểu thư một bạn hai. Tấn vô song sắc mặt trầm trầm, ngay sau đó cười nhạo nói, hừ, cái kia tiểu tiện nhân, thường xuyên đều cùng ta đoạt nổi bật, đang đánh. Nàng cho rằng được đến tịch gia lão tổ tông thích, là có thể đủ cao nhân nhất đẳng trở thành tịch băng toàn chính thê, hừ. Lần này ta xem nàng còn không khóc chết đi. Tiểu hoàng nghe nhà mình tiểu thư bỏ đá xuống giếng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể túi đầu. Miễn cho không cẩn thận nói sai rồi lời nói bị phạt. Tiểu hoàn, nếu nữ nhân kia như vậy đến chúng ta tiêu giao hầu tâm, ta cũng đi xem nàng như thế nào. a đi tịch phủ. Hiện tại, ấn thanh quốc phong tục, nữ tử xuất ra phía trước một tháng là không thể thấy nhà trai, cũng không thể đi nhà trai ra bái phỏng tiểu thư như vậy hồ nháo. Cửa truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Tấn vô song xoay người nhìn lại, dầm chân một cái, ra ra, là bọn họ khinh người quá đáng lạc. Tiểu hoàn nhìn thấy người tới lúc sau đại đại hư khẩu khí, thái phó đại nhân tới liền sẽ không có chuyện của nàng, tiểu thư xưa nay cũng không dám chọc thái phó đại nhân sinh khí. Đều là một ít phố phường lời đồn đãi, ngươi là chúng ta tấn ra tiểu thư, hà tất cùng người bình thường so đo. Ra ra, ngươi không có nghe tiểu hoàn nói tịch phủ nhân xưng kia nữ nhân cái gì sao, tiêu phu nhân. Ta đây vào cửa lúc sau là cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cháu gái cùng một cái vô quyền vô thế nữ nhân làm tỉ muội? Nói bậy. tấn thái phó chừng mắt nhìn chính mình cháu gái liếc mắt một cái tính nôn nóng có thể thành cái gì đại sự tấn vô song bĩu môi đứng ở một bên không phục lắm nàng ngày thường rất ít ở thái phó trước mặt phát cáu chỉ là lần này sự tính đích sắc làm nàng quá nén lĩnh giận nếu còn không cho nàng đi tìm đầu sỏ gây tội hết giận phát tiết hạ nói nàng không bị tức chết cũng sẽ buồn chết tấn thái phó thật sâu nhìn nàng một cái ngược lại đối trong phòng bọn nha hoàn phân phó nói các ngươi đều đi ra ngoài đi bọn hạ nhân kể hết ra khỏi phòng đóng cửa lại Lưu lại bọn họ ra tôn hai nói chuyện. Bọn hạ nhân đều rời khỏi sau, tấn thái phó nhìn tấn vô song thật dài thở dài, vô song, ra ra biết muốn ngươi gả cho tịch tiêu giao hầu là ủy khuất ngươi, bất quá, vì ngươi cô cô, cũng vì chúng ta tấn ra, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ra ra, ta vốn dĩ không cảm thấy ủy khuất, bất quá hiện tại ta thực không căm lòng. Tấn vô song nghĩ đến bên ngoài nhắn lại liền nhịn không được thượng hỏa. Tấn thái phó nhìn nàng lời nói thâm tiếng nói, vô song, ngươi phải nhớ kỹ. tiêu giao hầu không phải ngươi nên thích nam tử hắn ra ra nếu cô cô làm ta gả cho hắn ta vì cái gì không nên thích hắn hơn nữa tịch băng toàn hắn tuy rằng bề ngoài lanh khốc chính là hắn tuấn mỹ bất phàm, tài hoa hơn người ta thích hắn có cái gì không tốt tấn thái phó vẫn là thở dài cái này cháu gái chính là quá tùy hứng vốn dị hắn chỉ là tưởng nhận một cái nghĩa nữ làm hoàng hậu chỉ hôn cấp tiêu giao hầu cũng miễn cho lầm vô song trung thân hạnh phúc chính là việc này bị nàng đã biết chết sống không cho bọn họ tìm người thế gả hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cháu gái sẽ coi trọng tiêu giao hầu ra hoặc kia hắn là tuấn mỹ bất phàm cũng coi như là một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi chỉ tiếp ra ra ngươi nói chuyện a ta mặc kệ nữ nhân kia ta nhất định phải trừ bỏ vô song, việc này sớm bất truyền ra tới van bất truyền ra tới cố tình ở hoàng hậu hạ ý chỉ làm tiêu giao hầu cưới ngươi liền truyền ra tới ngươi không có nghĩ tới này trung gian miêu nị sao tấn vô xong sửng sốt một hồi ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hừ, còn không phải là có người không biết xấu hổ muốn bá chiếm hắn. Ai? Tần Thái phó nhịn không được lắc đầu, tư tình nhi nữ chính là làm người mơ hồ A. Lấy tịch băng toàn làm người, hắn nếu là không đồng ý, này phong lưu sự có thể truyền ra tới sao? Hơn nữa vẫn là ở một hai ngày trong vòng liền truyền khắp Thanh Châu phố lớn ngõ nhỏ, rõ ràng chính là hắn không nghĩ cưới vô song, cố ý làm người thả ra lời đồn đãi. Hừ, hắn không nghĩ cưới chính mình cháu gái. Chính mình còn càng không vui đem cháu gái gả cho hắn đâu. Nghiệt duyên A. Vô song, ngươi nếu thật muốn được đến tiêu dao hầu tâm, như vậy, liền không thể như vậy, phải biết rằng, nam tử cái nào không phải tam thê tứ thiếp, ngươi biểu hiện đến giống một cái đố phụ nói, ngươi cảm thấy tiêu giao hầu còn sẽ thích ngươi sao. Vô song ngơ ngác, chính là, phải bắt được một người nam nhân tâm tư, liền phải hiểu được gãi đúng châu ngứa. Ra ra, chẳng lẽ ngươi muốn ta thành toàn nữ nhân kia. Tấn Thái phó gật gật đầu. nếu tiêu giao hầu thật là đối cái kia nữ tử cố ý ngươi chẳng những muốn thành toàn còn muốn biểu hiện ra thông cảm rộng lượng hiền lương bộ dáng làm người biết ngươi là một cái hiền thê như vậy ngươi mới có cơ hội được đến hắn ưu hái ta vô song ra ra là sẽ không lừa gạt ngươi cũng sẽ không hại ngươi vô song đỏ mắt không cam lòng không cam lòng chính là nàng cũng minh bạch ra ra nói ngay kế tấn thái phó tiến cung thượng triều lâm triều lúc sau bị hoàng hậu triệu kiến đông cung bên trong còn có thái tử ở bên nhỏ trở lao thần tham kiến hoàng hậu nương nương thái tử điện hạ chương 113 tấn thái phó giao cháu gái một miễn lễ hoàng hậu nhìn chung quanh cung nữ liếc mắt một cái các ngươi đều đi xuống đi bổn cung muốn cùng quốc trượng đại nhân tâm sự việc nhà phẩm văn đi vê đút vênúp đút vê tỉ đút luận ba con là hoàng hậu nương nương đại các cung nữ đều lui xuống hoàng hậu vội vàng đi lên nâng dậy tấn thái phó phụ thân đều nói này đó nghi thức xã giao cũng đừng cố Ngươi như thế nào mỗi lần đều? Ngươi là nhất quốc chi mẫu, lễ không thể phế. Hoàng hậu rồi nói, phụ thân, ta là cái gì thân phận còn không phải ngươi nữ như sao? Tấn thái phó trên mặt lộ ra chấn an tới cười, vì phụ biết ngươi hiếu thuận như vậy đủ rồi, trước mặt ngoại nhân vẫn là không thể chọc người phê bình. Ông ngoại nói được cũng có đạo lý, mẫu hậu, thời gian không nhiều lắm, chúng ta vẫn là. Hoàng hậu gật gật đầu, thỉnh thái phó ngồi xuống lúc sau liền mở miệng hỏi nói, phụ thân, kia vô song sự tình thế nào? Tấn thái phó thở dài một tiếng, ai, nàng nếu là có người một nửa hiểu chuyện ta liền giải sầu, cố tình nàng tùy hứng không thôi, thế nào cũng phải gả cho tiêu giao hầu, hôm qua còn muốn ta giúp nàng trừ bỏ tiêu giao hầu mang về nhà một nữ nhân đâu. Hoàng hậu những mày, chính là bên ngoài nhắn lại truyền cái kia ly quốc nữ tử. Tấn thái phó gật gật đầu, đúng vậy, nàng hôm qua còn muốn đi tịch phủ nháo một phen đâu, may mắn ta ở nhà ngăn cản nàng. Ta xem vô song là coi trọng tịch băng toàn tên kia đi. Thái tử lắc đầu. ngay sau đó lại thở dài bất quá nói thật ra lời nói tịch băng toàn người này cũng đích xác có tư bản làm nữ nhân mê muội hoàng hậu oán trách nhìn hắn một cái hoàng nhi này đều khi nào ngươi còn tâm tình nói dỡn thái tử rất là nghiêm túc xem bọn hắn mẫu hậu nhi thần nói chính là lời nói thật nếu không phải hắn vẫn luôn thiên hướng lao tam ta cũng rất vui lòng cùng hắn xương huynh gọi đệ đâu Hừ, ngươi nếu biết hắn hướng về ai đừng nói hốn lời nói thái tử nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình không mở miệng Hoàng hậu nhìn về phía tấn thái phó lo lắng nói, phụ thân, kia vậy phải làm sao bây giờ? Thật muốn làm vô song gả cho hắn. Ta tưởng đưa nàng rời đi Thanh Châu một thời gian, làm người làm người thay thế. Chính là, lại sợ thời điểm nàng tùy hứng lên hỏng rồi các ngươi đại sự, ai? Phụ thân, ta xem không bằng liền tùy nàng đi, nhiều nhất vì vô song hạnh phúc, chúng ta cuối cùng lưu chữ tịch ra, chỉ cần tịch ra chịu thuận theo chúng ta nói. Chỉ sợ dưỡng hổ vì hoạn A. Tấn thái phó rất là khó xử. Thái tử an ủi nói, ông ngoại, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu vô song kiên trì phải gả, chúng ta liền như nàng mong muốn đi, nếu tịch băng toàn dám đối với nàng không tốt, chúng ta tìm cơ hội thu thập hắn là được, đến nỗi kia sự kiện sao, ông ngoại có thể cho người bồi vô song cùng nhau gả vào tịch phủ là được, dù sao, vô song như thế nào cũng đến có mấy cái của hồi môn nha hoàn sao. Thái phó ánh mắt sáng lên, nhìn về phía thái tử, cũng hảo, khiến cho nàng chính mình tự mình thử xem, miễn cho nàng chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần làm người hảo hảo nhìn nàng, chỉ là gả qua đi tạm thời cũng không sao. Ở hoàng hậu bọn họ thương lượng đại sự thời điểm, tịch phủ, ngự thiên dung cũng đang giàu dĩ, bởi vì tịch băng toàn trở về lúc sau nói chính mình giải không được phượng hoa độc cổ. Nàng thiết hạ ván cờ yêu cầu nàng lưu tại tịch phủ mới được, chính là, nếu không rời đi tịch phủ, Lam Tĩnh Phong lại không chịu cứu trị phượng hoa, này như thế nào cho phải. Phu nhân, ta xem vẫn là đi thôi. Tịch phủ sự tình làm tịch băng toàn chính mình giải quyết thì tốt rồi. Phượng Hoa sự tình lại chỉ có thể từ phu nhân giải quyết. Hơn nữa hắn xem tịch băng toàn bộ dáng, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có năm chắc giải độc, chỉ là cố ý không nghĩ giải đi. Có lẽ, hắn cũng là suy nghĩ biện pháp làm phu nhân rời đi Thanh Quốc, rời đi tịch phủ. Quả thực như thế nói, hắn không thể không đối hắn thiệt tình nhìn với con mắt khác. Nếu không, chúng ta bổ câu đưa thư hỏi hạ độc quái tiền bối, nếu hắn có thể giải nói, khiến cho Phượng Hoa trở về làm độc quái tiền bối giải độc. Phu nhân chẳng lẽ muốn ta đơn độc đưa phượng hoa trở về, lưu lại ngươi một cái ở tịch phủ? Chuyện này không có khả năng. Chỉ dương quả quyết cự tuyệt. Ngạch, ngự thiên dung khó xử nhìn trên giường phượng hoa, lại nhìn xem một bên tịch băng toàn. Tịch băng toàn hơi hơi mỉm cười, phu nhân không cần lo lắng tịch phủ sự tình, ta có thể xử lý tốt. Kỳ thật hắn chân chính tưởng đối nàng nói chính là, đương hắn nghe không mặt mũi nào nói nàng muốn lưu lại giúp hắn thời điểm trong lòng thực cảm động, rất muốn nói cho nàng hắn thật cao hứng nàng trong lòng còn quan tâm hắn. chỉ là, hiện tại, hắn không thể nói, hắn muốn nàng rời đi nơi này, mới có thể càng tốt bảo hộ an toàn của nàng. Ngự Thiên Dung đừng tầm mắt, lãnh đạm nói, ta tự nhiên tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, chỉ là không nghĩ Bạch Bạch lãng phí ta thiết ván cờ mà thôi. Lam Tĩnh Phong ở một bên nhìn liền nén giận, cũng cảm thấy nhàm chán, hai người rõ ràng là cho nhau để ý đối phương, lại cứ muốn bày ra một bộ ta không quan tâm bộ dáng của ngươi, thật là, đương người khác đều là người mù a. Ngự Thiên Dung ngược lại nhìn hắn, Sư Minh Ai, ta nói sư mụi A, ngươi tốt xấu nhanh lên quyết định A. Có thể hay không chức giúp vượng hoa giải độc, ta quá mấy ngày rời đi thanh quốc. Thiết, có kẻ mặc cả. Ai, tính, dù sao sư phó cũng không ở nơi này, về sau sư phó đã biết, chính ngươi kháng, đừng nói ta đáp ứng rồi ngươi, liền nói chính ngươi cưỡng bức ta hỗ trợ thì tốt rồi. Ngự thiên dung sắc mặt vui vẻ, hảo, ta nhất định sẽ không bán đứng sư minh, sư minh, ngươi mau giúp vượng hoa giải độc đi. Tịch băng toàn lạnh lùng quét Lam Tĩnh Phong liếc mắt một cái, tựa hồ trách hắn phá hủy kế hoạch của chính mình, bất quá, Lam Tĩnh Phong nhưng không điều hắn, đối với Lam Tĩnh Phong tới nói, nơi này trừ bỏ ngự thiên dung, những người khác tưởng cái gì, làm cái gì hắn đều không thèm để ý. Ở Lam Tĩnh Phong châm dược hạ, Phượng Hoa trên người độc thực mau liền tiêu, cổ độc cũng thanh trừ, lại còn có thiết phản phệ, gia nhập hạ cổ người thổi bay cây sáo tưởng khống chế Phượng Hoa nói, chính hắn liền sẽ đau đầu không thôi, thậm chí hụt máu mà chết. nghe làm tinh phong như vậy vừa nói ngự thiên dung chừng lớn mắt ngạc nhiên nói sư minh ngươi cũng sẽ hạ cổ a rất có hiệu sao nếu không giao giao ta hư ngươi cho rằng đây là hảo loạn nếu gặp được trong đó cao thủ ngươi chịu tội chính là người khác gấp hai gấp 10 lần không ngừng đến lúc đó một mạng ai hô ta kéo ai đi cấp sư phó báo cáo kết quả công tác ách hắn không lo lắng cho mình mệnh lại lo lắng không báo cáo kết quả công việc được thật là lanh tỉnh ra hỏa phu nhân Trên giường truyền đến suy yếu thanh âm, ngự thiên dung kinh hỉ xem qua đi, Phượng Hoa, ngươi tỉnh lạp. Phượng Hoa nhìn trước mắt gương mặt tươi cười, còn tưởng rằng chính mình lần này hội kiến Diêm Vương đâu, không thể tưởng được còn có thể đủ nhìn đến gương mặt này, đúng vậy, Diêm Vương vẫn là không thu ta, không có biện pháp. Thiết, lần này toàn dựa ta sư minh cho ngươi giải độc. Sư minh. Ngự thiên dung dỗi tay một lòng tay, nhạ, chính là người này. Phượng Hoa kinh ngạc nhìn Lam Tĩnh Phong, hắn là phu nhân sư minh. làm tĩnh phong lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn đừng nhìn ta ta cứu ngươi chỉ là vì muốn người nào đó nghe lời mà thôi Ngươi uy hiếp phu nhân phượng hoa ánh mắt tức khắc châm xuống đáy mắt hiện lên một mặt sắc ý làm tĩnh phong thực nhạy bén cảm giác được trong lòng chấn động nghiêm túc đánh giá khởi phượng hoa tới uy tiểu tử ta cứu ngươi ngươi giống như không cảm kích ta thi ân không vào báo ta có lẽ sẽ cảm kích ngươi sao nếu là cùng phu nhân nói chuyện điều kiện ta hả tất cảm kích tấm tắc không tồi không tồi lam tĩnh phong tán thưởng nhìn vững hoa sư muội bên cạnh ngươi cuối cùng có một cái làm ta để mắt người dựa lời này như thế nào nghe như vậy không dễ nghe chẳng lẽ phía trước hắn chính là một cái cũng khinh thường bọn họ ngự thiên dung nhướng mày sư minh ta đảo vẫn là vừa mới biết người tầm mắt như vậy cao đầu. chương 114 trăm tấn thái phó giáo cháu gái hai tịch băng toàn nhìn ngự thiên dung như thế quan tâm Vượng hoa trong lòng một trận không thoải mái chỉ là một cái hộ vệ nàng cần thiết như vậy lo lắng sao lam tĩnh phong nhìn càng cảm thấy thú vị nhất thời hứng khởi không cấm cười nói sư muội vấn đề này chúng ta không thảo luận ta hiện tại thay đổi chủ ý ta quyết định lưu lại bồi người chơi chơi phẩm văn đi venus venus venus tỉ luật ba con a chơi cái gì hh không cần quan ta người hái làm cái gì liền làm cái đó có yêu cầu thời điểm ta còn có thể hỗ trợ bất quá tự nhiên vẫn là có điều kiện mỗi hỗ trợ một lần đổi một điều kiện sư muội mở miệng Sư minh tuyệt không thoái thác. Ách! Người này cũng biến sắc mặt biến đến quá nhanh đi. Ngự thiên dung cảm thấy hắn thật không phải lẽ thường có thể lý giải. Bất quá, hắn không thúc giục chính mình rời đi càng tốt. Ta cảm thấy phu nhân vẫn là trước rời đi tịch phủ tương đối hảo tịch băng toàn bỗng nhiên mở miệng nói. Quá trận, các ngươi lưu lại nơi này khả năng không có phương tiện. Ngự thiên dung dương mắt nhìn hắn, bởi vì ngươi muốn cưới vợ. Tịch băng toàn cùng nàng nhìn nhau một lát rời đi tầm mắt, trầm thấp trả lời, không sai à. Ý của ngươi là nói ta ở chỗ này sẽ gây trở ngại ngươi sao? Bị nàng kia lạnh lùng ánh mắt đâm vào trong lòng vừa kéo, tịch băng toàn khẽ cắn môi, xoay người rời đi, đích xác có điểm, cho nên. Phu nhân các ngươi vẫn là rời đi thành quốc đi. Rời đi tịch phủ, rời đi ta, cũng rời đi nguy hiểm ngọn nguồn. Ngự thiên Dung lạnh lùng nhìn kia tuyệt nhưng mà đi bóng dáng, hoang đường, chính mình nghĩ giúp nhân ra, nhân ra lại ngại chính mình xen vào việc người khác đâu. Hử! Phu nhân! Trì Dương lo lắng nhìn nàng, tịch băng toàn như thế không thể nghi ngờ là ở bọn họ trước mặt đánh phu nhân một bạc hai, làm phu nhân mất mặt mũi. Đi, nếu nhân ra đều không cần chúng ta ra tay, chúng ta cần gì phải xen vào việc người khác. Hiện tại, lập tức, lập tức liền đi. Trì Dương xấu hổ nhìn thoáng qua trên giường Phượng Hoa, này còn có một cái nằm đâu, như thế nào lập tức đi a Phượng Hoa ho nhẹ một tiếng, ngự thiên Dung bừng tỉnh, xin lỗi xem bọn hắn, đã quên Phượng Hoa thân thể không có phương tiện. Chúng ta đây vẫn là nghỉ ngơi hạ, buổi tối đi thôi. a hiện tại cùng buổi tối có cái gì khác nhau. Buổi tối, Trì Dương ngươi con Phượng Hoa, chúng ta đi trước khách điếm trụ, sau đó ở quyết định về nhà thời gian. Ngậy, Trì Dương cùng Phượng Hoa đồng thời ai thán, lại đều không có nói cái gì lời nói. Lam tính phong tao tao đầu, này nhưng không hảo chơi a hưởng phí ta khổ tâm, thật là thiếu đánh ra hỏa. Ngự Thiên Dung phất tay háo rời đi, Phượng Hoa nhìn Trì Dương liếc mắt một cái, ngươi đi theo phu nhân. Ai nha? Một tiếng kinh hô vang lên, ngự thiên dung che lại cái chán nhìn về phía phía trước, một cái tiểu nha hoàn thấy đâm người là nàng vội vàng hành lễ. Phu nhân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, lần sau đi đường đừng như vậy cấp thì tốt rồi. Là, nô tì sẽ nhớ kỹ. Tiểu nha hoàn nói lại muốn nói lại thôi nhìn ngự thiên dung, tựa hồ muốn nói cái gì. Ngự thiên dung hướng nàng ôn hòa cười, có nói cái gì liền nói đi, đừng quá câu thúc. Tiểu nha hoàn vẻ mặt thẹn thùng, Bốn phía nhìn nhìn không người mới nói khẽ với người do thái nói. Phu nhân, ta nói cho ngươi ngươi nhưng đừng cùng người ta nói là ta nói. ân, Hảo, nói đi. Cái kia, ta vừa mới tại tiền viện nhìn đến thái phó phủ thiên kim tới. Chúng ta công tử tự mình đem nàng nên tới rồi chính sảnh đi đâu. Mọi người đều nói công tử khả năng đối thái phó phủ thiên kim có tâm. Chính là, ta còn là thích phu nhân ngươi người như vậy. Cho nên, phu nhân, ngươi vẫn là nhiều hơn nhìn chúng ta công tử. đừng làm cho người đoạt đi rồi nga ách ngự thiên dung dở khóc dở cười ngươi thật đúng là có tâm hảo ta đã biết ngươi đi vội đi tiểu nha hoàn lại nhìn xem bốn phía lại lần nữa bổ sung nói phu nhân trộm nói cho ngươi một sự kiện chúng ta công tử thích nhất giống nhau đồ ăn là thanh xào mang nga có cơ hội ngươi có thể nhiều biểu hiện nha thanh xào mang a ha ha. ngự thiên dung cười gượng hai tiếng hảo ta nhớ kỹ cảm ơn ngươi là. ta đây đi vội phu nhân ngươi hảo hảo cố lên Tiểu Nha Hoàn đỏ mặt nói xong liền vội vàng rời đi. Ngự Thiên Dung lắc đầu thở dài, đây là ai người a? Như thế nào đột nhiên liền tới xung xoe? Ở Tịch Phủ hậu viện, núi giả sau lưng, vừa mới cấp Ngự Thiên Dung nhắc nhở Tiểu Nha Hoàn đang cùng một người khác nói chuyện với nhau. Thế nào? đều nói sao? Lâm Công Tử, đều ấn ngươi phân phó nói. Không mặt mũi nào tán thưởng lấy ra một tỏi bạc, cái này cho ngươi, tạ lễ. Tiểu Nha Hoàn hì hì cười, Lâm Công Tử mỗi lần đều khách khí như vậy, Tiểu Nha liền không khách khí lạc Không mặt mũi nào đứa môi, ngươi nào thứ khách khí quá. Tiểu nha chuyển động quay tròn mắt nhìn không mặt mũi nào, lâm đại ca, nói thật ra, ngươi làm gì muốn làm như vậy à? Đốt lửa nha. Tiểu nha lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm. Không mặt mũi nào ha hả cười, ngươi còn nhỏ, về sau liền đã hiểu ha, hiện tại ta muốn đi làm việc, ngươi giúp ta nhìn chầm chằm trong phủ động tĩnh, có tình huống như thế nào chờ ta trở lại liền nói cho ta. Hảo, bất quá lần này là đặc thù thời kỳ ngươi phải cho một tỏi vàng mới được. Hành, tiểu tham tiền không mặt mũi nào lắc mình rời đi lưu lại tặc cười tiểu nha ngự thiên dung đi vào phòng bếp đầu bếp thấy là nàng vội vàng vân an ngự thiên dung xua xua tay các ngươi vội không cần quan ta ta liền tới nhìn xem ánh mắt liếc quá đồ ăn giá thượng những cái đó măng tâm tư vừa động khẽ cười lên cơm trước khi tịch băng toàn ngồi trên bàn định nhãn vừa thấy ngây ngẩn cả người thức ăn trên bàn thức tất cả đều là măng chủ liêu bất quá chính là không có hắn thích nhất thanh xào măng ớt cay đỏ xào măng thanh ớt cay xào măng măng thịt ti măng nấu gà măng xào tôm còn có một ít hắn kêu không nổi danh đồ ăn đầu bếp thấy tịch băng toàn ngây ngẩn cả người vội vàng tiến lên giải thích nói công tử này đó đồ ăn là ngự phu nhân phân phó chúng ta làm nói là phải cho công tử thay đổi khẩu vị cái này là măng tiêu thịt cái này là du nấu măng cái này là rau trộn măng dưa chuột cái này là tố phật khiêu tưởng tịch băng toàn càng nghe càng là mặt hắc, nàng không biết bản công tử khẩu vị chẳng lẽ các ngươi cũng không biết Thấy tịch băng toàn sắc mặt không tốt lắm đầu bếp mặt hãn, vội vàng bổ sung nói, công tử, chúng ta là biết, cũng cùng ngự phu nhân đề qua, bất quá ngự phu nhân nói là công tử chính ngươi muốn đổi khẩu vị, làm chúng ta dựa theo nàng phân phó làm. Nàng là ý định không cho chính mình ăn được cơm đi. Tịch băng toàn cười khổ, lắc đầu than nhẹ, tính, các ngươi đi xuống đi, ta tự mình nếm thử mới mẻ. Thiêu giao hầu, ngươi hà tất vì một ngoại nhân ủy khuất chính mình. Cửa truyền đến một đạo thanh lánh thanh âm. Thích Băng toàn mày, nhìn cửa Tấn Vô Song, Tấn tiểu thư như thế nào lại về rồi? Tấn Vô Song hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là quên mất còn có nói mấy câu không có cùng Tiêu giao Hầu nói, cho nên quay lại tới, không thể tưởng được lại nhìn đến như vậy chẳng uổng, ngươi là Tiêu giao Hầu, này Tịch phủ vẫn là ngươi đương ra làm chủ đâu, như thế nào có thể tùy ý người khác khoa tay múa chân can thiệp ngươi ẩm thực, vẫn là không hợp ngươi ăn uống món ăn. Này đó còn không nhọc Tấn tiểu thư nhọc lòng. Tấn Vô Song nhìn kia đầu bếp liếc mắt một cái, Lại đối tịch băng toàn nói, vốn là không nên ta lắm miệng, chính là, nếu không bao lâu chúng ta chi gian quan hệ liền không giống nhau, nhìn tình huống như vậy ta không thể không thế tiêu giao hầu lo lắng, cho nên còn thỉnh tiêu giao hầu thông cảm vô song nhiều chuyện. Không cần, tấn tiểu thư vẫn là về nhà đi thôi, ta tưởng tấn thái phó xem ngươi lâu như vậy không quay về định là thực lo lắng. mười 115 đổi khẩu vị một tấn vô song cười khẽ lên, tiêu giao hầu yên tâm, ra ra nếu là biết ta tới tịch phủ, nhất định thực yên tâm, có tiêu giao hầu ở. ai còn có thể khi dễ ta không thành? Tịch băng toàn không vui quét trên mặt đất liếc mắt một cái, dương mắt nhìn về phía tấn vô song thời điểm lại trở nên lãnh đạo, Tấn tiểu thư vẫn là trở về đi. Ngươi lúc này ra tới, không tốt lắm. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Tấn vô song âm thầm cắn cắn môi, nàng đều phong thấp tư thái tới xem hắn, hắn như thế nào có thể như thế chậm trễ chính mình, giống như ước gì chính mình mau chút rời đi giống nhau. Liên ở ngay lúc này, một cái tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào, công tử. công tử không hảo thích băng toàn không kiên nhẫn nhìn thoáng qua chuyện gì tiểu nha hoàng chạy trốn có điểm thở hổn hển bộ dáng thẳng thở hổn hển hai khẩu khí mới vội vàng nói ngự phu nhân không hảo thích băng toàn đột nhiên đứng lên nhìn tiểu nha hoàn nàng làm sao vậy tiểu nha hoàng tựa hồ bị hắn phản ứng hoảng sợ một bên vô ngực tưởng nỗ lực bình phục chính mình tim đập một bên tưởng nói rõ ràng sự tình thích băng toàn xem nàng này phó không cấm dọa bộ dáng cất bước liền đi hướng ngự thiên dung sơn tiêu giao hầu tấn vô song buồn bực nhìn tịch băng toàn vội vàng đi đến bóng dáng ngự phu nhân chính là nữ nhân kia sao Hử! nàng đảo muốn đi theo nhìn xem là cái dạng gì hồ mị nữ tử tưởng cùng nàng đoạt phu quân đuổi theo tịch băng toàn thân ảnh tấn vô song mang theo hai cái nha hoàn đi vào ngự thiên dung tiểu viện đi vào lúc sau lại thấy ngự thiên dung đang ở mùi ngon ăn cơm trưa tịch băng toàn ngốc lăng ở nơi đó chừng mắt nàng ngự thiên dung nhìn bọn họ liếc mắt một cái như mày tựa hồ không thích bị người quấy rầy. Các ngươi sấm tới ta sân làm cái gì? Có chuyện gì sao? Nàng sân. Tấn vô song vừa nghe liền tới khí, bất quá lại nỗ lực gáp lực tức giận, lạnh lùng nhìn ngự thiên dung, ta cũng không biết tịch phủ sân cư nhiên là người đâu, Không biết cô nương là ai? ngự thiên dung cũng không nhận thức tấn vô song, bất quá cũng cảm thụ đến ra đối phương địch ý, ta tự nhiên chính là ta, vị tiểu thư này tựa hồ thực không cao hứng nhìn thấy ta. a Tấn vô song hừ nhẹ một tiếng. Ta chỉ là không cao hứng nhìn đến tịch phủ có không biết tiến thối người. Vậy ngươi cũng đừng tới tịch phủ A, dù sao ngươi lại không phải tịch phủ người. Ngự Thiên Dung không để bụng trả lời. Tấn vô song trừng mắt Ngự Thiên Dung, ngược lại nhìn về phía tịch băng toàn, tiêu giao hầu. Ngươi xem nàng thái độ, là đối tịch phủ tương lai nữ chủ nhân nên có thái độ sao? Tương lai nữ chủ nhân. Ngự Thiên Dung hơi hơi sửng sốt, Nga, nguyên lai là tấn thái phó cháu gái, tấn đại tiểu thư nha. Tịch băng toàn bất đắc dĩ nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, lại đối tấn vô song nói, tấn tiểu thư, đây là nhà của ta sự, không cần ngươi nhúng tay, ngươi vẫn là mau chóng về nhà miễn cho Thái Phó lo lắng đi. ra sự, tấn vô song vừa nghe càng thêm bực bội, hắn cư nhiên đem nàng coi như người nhà sao. Sao lại có thể? Lửa giận không ngừng tiêu thăng, đã có thể ở nàng muốn bùng nổ thời điểm, nàng trong đầu hiện lên tân Thái Phó nói, nàng không thể lại tịch băng toàn trước mặt biểu hiện ra đố phụ tư Thái, muốn trở thành một cái hiền thê. Bằng không liền khó có thể được đến hắn tâm. Liêu mạng nhìn xuống lửa giận, xả ra vẻ tươi cười, nếu tiêu giao hầu như thế lo lắng vô song, kia vô song liền đi về trước, ngày sau lại đến xem tiêu giao hầu đi. Bất quá, vị cô nương này, nói chuyện giống như quá không chú ý đúng mực, chỉ sợ ngày sau sẽ cho tiêu giao hầu trọc phiền thoái, còn hy vọng tiêu giao hầu hảo hảo dạy dỗ, đừng làm cho vô song tương lai vào cửa khó là người. Vào cửa. Khó là người. Ngự thiên dung cảm thán nhìn tấn vô song liếc mắt một cái. không phải nói cổ đại nữ tử tương đối thẹn thùng sao như thế nào trước mắt cái này đại tiểu thư một chút cũng không hàm xúc a? tình lại hạ tự thân nói chuyện không có đúng mực sao giống như không có đi hôn mê ngự thiên dung nhìn tịch băng toàn liếc mắt một cái đây là ngươi sắp sửa cưới nữ nhân a ai đáng thương nha tịch băng toàn chừng nàng liếc mắt một cái ngự thiên dung làm như không thấy ngược lại đối tấn vô song nói vị tiểu thư này ngươi không cần lo lắng ngày sau vấn đề nơi này sao Chỉ là ta tạm thời làm khách dừng lại địa phương, cũng không phải ta chân chính trụ địa phương, nhà của ta sao, tự nhiên muốn so nơi này khá hơn nhiều, ngươi có thể yên tâm. Nói cái gì, nàng còn ghét bỏ tiêu giao hầu địa phương. Ừ, cho nên nói nàng không biết đúng mực, tấn vô song khinh thường nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái, tiêu giao hầu, hôm nay ta liền không quấy rời, bên ngoài đồn đãi thật là quá khoa trương, vốn dĩ ta còn tưởng nếu đồn đãi là thật, ta đảo rất vui lòng thành toàn tiêu giao hầu một đoạn dài sự đâu. Hiện giờ sao? Ta xem là không dám tiếp nhận. Tấn Tiểu Thư nói nhiều quá. Tịch băng toàn trên mặt rõ ràng không vui. Tấn vô song bị tịch băng toàn đuổi người, trên mặt Trung Quy không nhịn được. Ai toán xem này tịch băng toàn, tiêu giao hầu đây là ở bên vực người mình sao? Vô song hôm nay ra cửa chỉ là tưởng điều tra rõ là ai ở bên ngoài đồn đãi, bại hoại tiêu giao hầu thanh danh mà thôi, này kết quả còn không có tra được đâu. Ngươi liền lại nhiều lần mở miệng làm ta về nhà, chẳng lẽ nói, kia không phải đồn đãi. chỉ là sự thật mà thôi cho nên ngươi không cần truy tra sự thật tấn vô song mặt một bạch chẳng lẽ nói muốn cưới nữ nhân khác cũng là sự thật ngự thiên dung cảm nhận được một đạo oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình nghiêng đầu nhìn lại đối diện thượng tấn vô song âm lanh ánh mắt trong lòng ngẩn ngơ wow, nữ nhân này muốn dùng ánh mắt tới giết người a tiêu giao hầu nếu ta nói cho ngươi tản bộ lời đồn đãi người chính là nàng ngươi sẽ thế nào tấn vô song bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn tịch băng toàn trên mặt đã không có phẫn nộ cũng đã không có oán hận. Tịch Băng toàn mày kiếm khẩn ninh, hắn ghét nhất nữ nhân dây dừa không thôi, người muốn thế nào. Vô song chỉ là tưởng giúp Tiêu Giao Hầu phân ưu mà thôi, nào dám muốn thế nào, chỉ là không nghĩ Tiêu Giao Hầu ngày nào đó thượng triều bị hoàng hậu nương nương trách cứ chỉ ra không nghiêm thôi. Hoàng hậu nương nương? Tịch Băng toàn trong lòng cười lạnh, nếu không phải hoàng hậu nương nương, nàng có tư cách bị tứ hôn sao? Hừ, liền tính hoàng hậu nương nương tứ hôn, hắn nếu là thật phản kháng, hoàng hậu lại có thể loại hắn như thế nào? Thấy tịch băng toàn không mở miệng, tấn vô song cho rằng hắn là ở kiên kỵ hoàng hậu uy nghiêm, lại phóng ôn nhu điều, tịch đại ca, vô song chỉ là lo lắng ngươi bị liên lụy mà thôi, hy vọng ngươi đừng nhân tiểu thất đại. Tiêu giao hầu biến thành tịch đại ca, cái này đại tiểu thư đổi xưng hô thật đúng là tự nhiên a Ngự thiên dung lắc đầu rời đi tầm mắt, nàng không hướng chính mình khai chiến nhận việc không liên quan mình cao cao treo lên. Kết quả là, nàng tiếp tục cầm lấy chính mình điều canh, hướng trong miệng đưa canh ngự thiên dung Khu khụ đột nhiên hô to làm ngự thiên dung sặc tới rồi hết hầu, nhịn không được khụ lên. Trí dương lạnh lùng nhìn tấn vô xong liếp mắt một cái, tia ánh mắt tựa hồ muốn xuyên thấu nàng trái tim, tấn vô xong nhịn không được đánh một cái dùng mình. Ngay sau đó ngạnh khẩu nói, ngự thiên dung, ta cùng tiêu giao hầu tại đây, ngươi như thế hành vi không phải nói rõ coi khinh chúng ta sao. Thanh quốc hầu ra cũng không phải là có thể làm người tùy ý vũ nhục Ngự thiên dung vô vô ngực, xuyên khẩu khí, mày đẹp hơi tần, tấn đại tiểu thư. Ngươi nói chuyện có thể ôn nhu một chút sao? Ta thiếu chút nữa bị sặc đã chết, nữ tử muốn ôn nhu nhàn thục mới được nha, ngươi như vậy lớn tiếng ồn ào, sẽ không sợ mất dáng vẻ. Ngươi! Nói nữa, ta chỉ là ngồi ăn canh mà thôi, e ngại các ngươi cái gì sao? Lại lui một bước tới nói, ngươi cảm thấy ta mạo phạm tiêu giao hầu, chính là tiêu giao hầu còn không có lên tiếng đâu, ngươi làm gì giọng khách hát giọng chủ, ngươi này không phải càng bất kính sao? Nhìn Ngự Thiên Dung kia không có sợ hãi không chút nào để ý Thần Thái Tấn Vô song quả thực tức giận đến phổi đều phải tạc, chính là lại cứ không thể lại tức giận, nàng nhưng không nghĩ ở tịch băng toàn trước mặt biểu hiện ra thô bạo một mặt. Chương 116 đổi khẩu vị hai. Phu nhân, Phượng Hoa lúc này tới giờ uống thuốc rồi. Phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ con chỉ dương đỗng nhiên ở Ngự Thiên Dung bên thai nhắc nhở nói, hắn trong mắt tựa hồ không có tấn vô song các nàng tồn tại. Ngự Thiên Dung vừa nghe lập tức đứng lên, đối nga kia đi nhanh đi, miễn cho bỏ lỡ thời gian làm tĩnh phong tiên kia lại có lấy cớ bóc lột ta. dứt lời hai người liền thật sự đi rồi, còn không có nửa câu tiếp đón liền ném xuống các nàng. tấn vô xong nhìn lăng mắt, tịch băng toàn tựa hồ thói quen, cũng cất bước chuẩn bị chạy lấy người, đồng thời phân phó nha hoàn nói, các ngươi đưa tấn tiểu thư ra cửa. tấn tiểu thư, thỉnh đi, đại môn ở bên kia. nha hoàn không tiêu ngạo không xiểm định đối tấn vô xong hơi hơi hành lễ nói. Tấn vô song lúc này mới tỉnh ngộ tịch băng toàn này căn bản chính là ở đánh nàng cái tác nói do nói cho hắn hạ nhân nàng tấn vô song địa vị còn chưa kịp nữ nhân kia Hào một cái tiêu giao hầu, cư nhiên như vậy chậm trễ chính mình, đáng giận, nhất đáng giận vẫn là cái tiêu ngự thiên dung, cư nhiên dám làm lơ chính mình. Tấn tiểu thư, thỉnh đi. Tịch phủ nha hoàn lại lần nữa mở miệng tiện khách. Tấn vô song chừng mắt nhìn trước mặt nha hoàn liếc mắt một cái, vây vây tay áo thử nhẹ một tiếng, tránh ứng ra, ta chính mình sẽ đi. Tịch băng toàn ở thư phòng nhìn một ít văn kiện, bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy, tiến bảo. Một cái gã sai vật trang điểm người đẩy cửa đi vào tới, ở tịch băng toàn bên thai nhẹ giọng nói, công tử, ngự phu nhân bọn họ phải đi. Ân, ta đã biết, ngươi phái bốn người âm thầm bảo hộ nàng, muốn vẫn luôn đưa nàng trở lại ly quốc ra. Là, công tử, gã sai vật nhìn hắn một cái, lại do dự hỏi, công tử, kia đồn đái kia sự kiện. Tịch băng toàn vây vây tay đánh gây hắn nói, cái này ta sẽ xử lý. ngươi đi đi là công tử trong thiên viện ngự thiên dung đã làm người đánh hào bao chuẩn bị chạy lấy người kỳ thật cũng không có gì đồ vật nhưng mang đại đa số đồ dùng đều là tịch băng toàn sớm chuẩn bị tốt nàng hiện giờ phải đi liền lấy mấy bộ tắm rửa quần áo cùng nàng tùy thân đồ vật mà thôi Chỉ dương đồ vật càng thiếu bất quá hắn muốn phụ trách con phượng hoa lên xe ngựa làm tĩnh phong rất là tiếc nuối nhìn tịch phủ liếc mắt một cái đáng tiếc hắn vốn dĩ muốn nhìn diễn phải hào hảo xem ai biết nửa đường eo chiết ai đều do tịch bang toàn tiền kia không hiểu phong tình à? ngự thiên dung lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sư minh, ngươi giống như luyến tiếc đi à? vậy lưu lại bái, ta tưởng tịch phủ thêm một cái đại phu cũng không có gì gây gớm. ha ha, nào có. ngự thiên dung giúp chỉ dương dẫn theo tay mải, chỉ dương, cẩn thận một chút. phượng hoa bị người quáng, nhìn đến ngự thiên dung thật cẩn thận bộ dáng không khỏi triệu triệu mi giác. phu nhân, ngươi đem ta coi như tàn phế à? câm miệng của ngươi lại ba, miệng chó phun không ra ngà voi. bị thương liền cho ta hảo hảo dưỡng thương phượng hoa đối với không trung phiên trận trắng mắt bọn họ phu nhân thật là một chút cũng không có ôn nhu nhàn thuộc bộ dáng không biết tương lai ai dám lấy mặt giãn ra sao ai đáng thương ra hỏa yêu như vậy không ôn nhu nữ nhân không có cáo biệt không có nửa câu nhắn lại ngự thiên dung liền mang theo phượng hoa bọn họ rời đi tịch phủ tịch băng toàn nhìn đại môn phương hướng bất đắc dĩ nói nhỏ thật đúng là tiêu sái phu nhân cũng thật là nhẫn tâm a công tử một cái hộ vệ vội vã lóe tiến vào, công tử, lão tổ tông mất tích. cái gì? Thịch băng toàn thân mình cứng đờ, mất tích. hộ vệ nhìn hắn lại bổ sung nói, hầu ra phủ người ta nói lão tổ tông là đi dâng hương thời điểm nghe ngày thường cái kia pháp sư giảng thiền thời điểm mất tích, cái kia pháp sư hôn mê ở trong sương phòng, hỏi hắn sự tình từ đầu đến cuối, hắn nói hắn cái gì cũng không biết, thật là nhớ rõ hắn giảng giảng liền hôn hôn mê mê, sau lại liền ngủ rồi. Đến nỗi Lao Tổ Tông hướng đi hắn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thịch băng toàn sắc mặt lạnh lùng, hắn cái gì cũng không biết còn giữ. Hắn là Lao Tổ Tông ngày thường nhất tôn trọng một cái pháp sư, cho nên thuộc hạ không dám tự tiện quyết đoán, sợ Lao Tổ Tông trở về lúc sau sinh khí. Nghe vậy Tịch băng toàn sắc mặt mới hòa hoán điểm, tra được mặt khắc manh mối không có. Hộ vệ có điểm hổ thẹn cúi đầu, tạm thời còn không có. Duy nhất khả nghi chính là nghe quét chùa Tiểu Sa Di nói tịch lao tổ còn chưa tới trong miếu phía trước có mấy cái người giang hồ vào trong miếu, ra tới thời điểm lại là phân hai nhóm. Lại đi cha, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cần buông tha. Đúng vậy. Hộ vệ lắc mình rời đi lúc sau, tịch băng toàn song quyền nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng, muốn lợi dụng lao tổ tông tới uy hiếp hắn sao. Hừ, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ không làm người nọ hảo quá. Là đêm. Hộ vệ như cũ không có mang về bất luận cái gì có quan hệ lao tổ tông tin tức, tịch băng toàn tâm trầm vài phần, tức giận cũng thăng vài phần. Liên ở hắn thay y thì phục dạ hành phải rời khỏi tịch phủ thời điểm, một cái khác hộ vệ lại vội vã đã trở lại, tịch băng toàn nhìn đến hắn ánh mắt trầm xuống, đây là hắn phái đi bảo hộ ngự thiên dung ám vệ. Công tử nói, ngự phu nhân bị người bắt đi. Tịch băng toàn nhắm mắt lại thật sâu hút khẩu khí, nửa ngày mới mở mắt ra, cùng ta nói rõ ràng. Hộ vệ che lại cánh tay thương. Điểm này đau hắn cũng không để ý, chỉ là hổ thẹn công tử phân phó. Chúng ta dựa theo công tử mệnh lệnh âm thầm bảo hộ ngự phu nhân. Đêm nay, ngự phu nhân tìm nơi ngủ trọ khách điếm. Chúng ta cũng ẩn nốt ở bốn phía thủ, vẫn luôn không có gì dị thường. Thẳng đến nửa đêm, chúng ta phát hiện có người tới gần, bọn họ người tới không nhiều lắm. Lại là hai cái hai cái cùng nhau. Phân thứ dẫn dắt rời đi ngự phu nhân sư huynh còn có chỉ hộ vệ, chúng ta hoài nghi có trá. Không dám dễ dàng hiện thân đi hỗ trợ, chính là... Như thế vẫn là bị bọn họ tay, cuối cùng xuất hiện hai cái Hoàng Sam người võ công rất cao, chúng ta bốn người cũng không phải bọn họ đối thủ, trong đó một cái đoạt phu nhân liền đi, một cái khác ngăn đón chúng ta mấy cái, chúng ta liều chết muốn giết hắn cứu phu nhân, lại. Bọn họ ba cái đầu Thực xin lỗi, công tử, ta đi thời điểm hai vị huynh đệ đều đã chết, đại ca liều mạng che chở ta muốn ta trốn trở về cấp công tử báo tin, hắn nói kia Hoàng Sam người tuyệt không phải giống nhau thiếu ra công tử nuôi nổi. Làm ta nói cho công tử hết thể muốn phần trăm cẩn thận. Ừ! Hoàng sang người! Tịch băng toàn lạnh lùng nhìn ánh trăng, tối nay ánh trăng thực đạo, chỉ có một đạo trăng non treo ở xám xịt bầu trời đêm. Đêm hương khí tràn ngập ở không trung, dẹp thành một cái mềm mại võng, đem sở hữu cảnh vật đều gắn vào bên trong. Đôi mắt sở tiếp xúc đến đều là cháo thượng cái này mềm mại vong đồ vật, nhậm là một thảo một mục, đều không phải tượng ở ban ngày như vậy mà hiện thực, chúng nó đều có mơ hồ, trống rông sắc thái. Mỗi loại đều ẩn tàng rồi nó tinh tế chi điểm, đều bảo thủ nó bí mật, khiến người có một loại như mộng như ảo cảm giác. Bỏ qua một bên kia mặt mông lung, Tịch băng toàn nắm chặt trong tay kiếm, đống nhiên lại thả lỏng lại, ngược lại đối trở về ám vệ nói, ngươi đi chữa thương đi. Công tử, ta, ta đều có đúng mực. Là, công tử, ám vệ cung cung kính kính lui ra. Mơ mơ màng màng bên trong, ngự thiên dung tỉnh táo lại, nhớ lại đêm qua người bịt mặt nàng như mày, đầu tiên là làm tĩnh phong bị dẫn ra đi. Sau đó là chỉ dương, tiếp theo xuất hiện hai cái người bị mặt muốn bắt chính mình lại bị mặt khác bốn người ngăn lại, ngay bọn hắn xưng chính mình vì ngự phu nhân lại nhắc tới công tử hẳn là tịch băng toàn ám vệ. Bất quá đáng tiếc, bọn họ võ công tựa hồ cùng Hoàng Sam người kém quá nhiều, bốn cái cũng đánh không lại nhân ra một cái. Chính mình vốn dĩ tưởng xử độc bất quá, một cái khác ra tay quá nhanh, hơn nữa tựa hồ thực hiểu biết tình huống của nàng, người còn không có tới gần liền cách không điểm huyệt chế trụ nàng. Trước 117 địa Lao phóng nhan đánh giá chung quanh tình huống phát hiện nàng cư nhiên ở vào một gian tầng hầm ngầm trên mặt đất phô chỉ là một ít dâm dạ bốn phía chính là ngon cái thô côn sắt quay chung quanh rất giống một cái điệu lao tựa như nàng ở hiện đại xem cổ trang phim truyền hình thời điểm cái loại này ngầm thiết lao phẩm văn đi đút vê đút tỉ luật ba con đối diện tam gian phòng còn lại là phong trống cách vách hai gian phòng đều ở người bên trái chính là một cái tóc trắng xóa lao thái bà đầy mặt nếp nhăn hai mắt vô thần Tựa hồ đã ở thiết trong nhà lao tiêu ma sở hữu ý chí, bên phải chính là một cái trong miệng ngậm rơm dạ tuổi trẻ nam tử, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng trên người quần áo rách tung tóe bất quá tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm, trước mắt liền đang ở sáng người có thần đánh giá nàng đâu. Vị này đại ca, có biết đây là địa phương nào? Ngự thiên dung thấy hắn vẫn luôn đánh giá chính mình liền dứt khoát trước mở miệng đáp lời. kia cà lơ phất phơ nam tử buồn cười nhìn nàng, đương nhiên là địa lao. Ai địa lao? Nam tử tựa hồ có điểm không thể tưởng tượng nhìn nàng, ngươi liền chính mình địch nhân là ai cũng không biết. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, tạm thời, đích xác không rõ ràng lắm. Tính, cũng không cái gọi là, dù sao tiến vào nơi này người đều là ra không được, có đôi khi vô tri cũng là một loại phúc khí. Nghe vậy ngự thiên dung ngần ra, dùng cái gì thấy được. Nam tử biểu môi, bởi vì ta chưa từng có nhìn thấy tiến vào đi ra ngoài quá. Ách, ngươi mới vài tuổi A liền tính ngươi đánh tiểu liền ở chỗ này ở cũng không thể nói chưa từng có người đi ra ngoài a như thế nào cô nương ngươi không tin a ngự thiên dung thực thành thật gật gật đầu rốt cuộc ngươi tuổi quá tiểu không có thuyết phục lực nam tử sắc hạ tuổi quá tiểu ta vậy ngươi hỏi một chút vô thần bà bà hảo vô thần bà bà kia thật đúng là chuẩn xác thoạt nhìn một chút tinh thần cũng không có lao bà bà ngự thiên dung ghé mắt nhìn kia đầu bạc bà bà liếc mắt một cái phát hiện nàng nửa hiếp mắt cũng quét nàng liếc mắt một cái Bất quá tựa hồ không nghĩ để ý tới nàng. Ta sẽ đi ra ngoài. Ngự thiên dung trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, kiên định nói. Nam tử biểu môi, căn bản không tin nàng lời nói. Bất quá lúc này kia vô thần bà bà lại mở miệng, nha đầu, nơi này là ám thần Sơn Trang địa lao. Ám thần Sơn Trang. Địa phương nào tới? Ngự thiên dung như mày, nàng khi nào lại đắc tội ám thần Sơn Trang người? Xem ra ngươi liền chính mình như thế nào tiến vào nơi này đều không rõ ràng lắm, hừ. Thật là đáng thương, còn dám nói ngươi có thể đi ra ngoài. Ám thần Sơn Trang là địa phương nào? Hoặc là nói là cái gì thế lực? Giang Hồ vẫn là triều đình. Vô thần bà bà cùng cà lơ phất phơ nam tử toàn nhìn về phía nàng, ngay sau đó lắc đầu thở dài thu hồi bọn họ tầm mắt, bởi vì bọn họ cảm thấy nữ nhân này thật sự là vô tri. Vị này đại ca, dù sao chúng ta tại đây cũng nhàm chán thật sự, không bằng ngươi liền cùng ta nói một chút này ám thần Sơn Trang sự tình đi, quên đương tống cổ thời gian bái. Đừng kêu đại ca, nghe không dễ nghe, ta kêu hàn minh. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, hảo, hàn minh, cùng ta nói nói ám thần sơn trang sự tình đi. Hàn minh lười nhác vươn vai, đánh cánh áp, ai, ta mệt ra rời, tỉnh lại rồi nói sau. Vừa rồi bọn họ mang theo một cái lao thái bà đến tầng dưới chốt địa lao còn đem ta đánh thức đâu, này sẽ ngươi tới lại đánh thức. Lao thái bà, không biết kia lão thái bà có cái gì đặc thủ. Ngự thiên dung trực giác này không đơn giản. Có lẽ tiên lão thái bà cùng chính mình bị trộm tới có liên hệ đâu. Nga, nghe nàng chính mình kêu nói nàng là tịch phủ lão tổ tông đâu. Cái gì? Tịch lao tổ? Ngự thiên dung sắc mặt lập biến, xem ra lần này là hướng về phía tịch băng toàn tới, trước bắt tịch lao tổ lại bắt nàng, là tưởng ý hiếp tịch băng toàn đi. Tịch băng toàn là người của triều đình, như vậy nói ám thần Sơn Trang chính là cùng triều đình có quan hệ tổ chức lạc. Vì được đến tịch gia binh quyền duy trì, có năng lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người đều có hiểm nghi. Chính là, đến tuột cùng là ai liền vô pháp xác định, Hàn Minh, ngươi lập tức cùng ta nói hạ ám thần sơn trang sự tình. Nghe được ngự thiên dung thể mệnh lệnh ngữ khí, Hàn Minh mở bừng mắt mắt lẽ nàng, ta không nghĩ nói. Ta yêu cầu hiểu biết tình huống, con người của ta thích tiên lễ hậu binh, nếu ngươi có thể nói cho ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cái này ân tình. Nếu ngươi không nói, ta không ngại mang thủ, cho ngươi hạ điểm độc dược trả thù ngươi. Gì? Hàn Minh ngây người đây là cái gì nữ nhân A? còn buộc nhân ra nói chuyện a vô thần bà bà cười khẽ hạ tiểu tử ngươi liền nói nói đi nhìn xem nha đầu này có thể hay không phiên thiên đi hàn minh rất không vừa lòng nhìn về phía ngự thiên dung tính xem ở vô thần bà bà phân thượng ta liền cùng ngươi nói một chút ngự thiên dung thực cẩn thận nghe hàn minh giải thích nửa canh giờ xuống dưới nàng có một cái tổng kết ám thần sơn trang là một cái giang hồ môn phái trang chủ thần tông mơ hồ trong trang cao thủ nhiều như mây ở trên giang hồ hành sự cũng chính cũng tả Giết người cứu người tất cả tại bọn họ nhất niệm chi gian, lại trước nay không đi trêu chọc chính phái nhân sĩ, cho nên cũng không có lọt vào chính phái võ lâm nhân sĩ bất mãn. Kết hợp chính mình tao ngộ, cùng triều đình liên hệ lên là có thể đủ giải thích thông Bọn họ sở dĩ bất hòa chính phái võ lâm nhân sĩ khởi xung đột chính là vì giấu ở giang hồ càng tốt vì triều đình phục vụ, mà rất nhiều người khả năng cũng không biết ám thần Sơn Trang cùng triều đình có liên hệ đến tuột cùng là vì triều đình ai phục vụ đâu. Thôi, cái này trước phóng một bên. Ngự thiên dung nhìn hàn minh, phóng thấp giọng tin tức nói, Hàn công tử, thỉnh ngươi nói cho ta như thế nào đến điệu lao tầng dưới chót? Còn có cái này điệu lao bố cục là thế nào? Thiết, ta nếu là biết còn cần ngốc tại nơi này sao? Hàn minh khinh thường liếc nàng liếc mắt một cái, âm lượng lại cũng đồng thời hạ thấp rất nhiều, bất quá, tầng dưới chót sao, muốn đi xuống rất đơn giản à, nột, nhìn đến, kia đạo môn không có, mở ra đi xuống đi là được. Ngự thiên dung theo hắn chỉ phương hướng nhìn đến quan trụ bọn họ địa lao ngoại tẩu đạo cuối có một đạo tường đá, không nhìn kỹ căn bản vô pháp phát hiện dị thường, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện trên tường đá có lưỡng đạo khích phùng, hơn cái gì cơ quan mới có thể mở ra. Hàn Minh kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái ngu ngốc nữ nhân đâu. Không thể tưởng được còn có điểm đầu óc sao. Ta xem bọn họ sao, là muốn một phen chìa khóa mở ra, đến nỗi chìa khóa cắm nơi nào ta cũng không biết. Bởi vì mỗi lần bọn họ mở cửa đều là hai người chống đỡ. Cảm ơn người nhắc nhở. Không biết chìa khóa ở trên tay ai, mặt trên trông cửa sao. Hàn Minh gật gật đầu, đồng nhiên nhắm mắt lại, có người tới. Ngự Thiên Dung không có nội lực tự nhiên nghe không hiểu, quay đầu lại lại xem Hàn Minh thời điểm hắn đã ngủ say, còn đánh hắn đâu. Lại xem vô thần bà bà, cũng đã ngủ đi qua. Không bao lâu, Ngự Thiên Dung nghe được một trận cửa đá mở ra thanh âm, tiếp theo truyền đến hai cái tiếng bước chân. Sau một lát lại thấy bốn người xuất hiện ở chính mình trước mặt. Dựa, mặt khác hai người đi đường không thanh âm A. Là các người A. Không thanh âm kia hai cái cư nhiên là ở khách điếm bắt đi nàng kia hai cái hoàng sam người. Trong đó một cái hoàng sam người mở miệng nói, Ngự phu nhân, chúng ta chủ tử muốn gặp ngươi, cho nên làm chúng ta tới đưa cái tin, làm ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay mặt trời lặn chủ tử trở về chúng ta sẽ đến tiếp ngươi qua đi. anh, còn muốn cô ý tới thông báo một tiếng. Cũng quá tôn trọng nàng cái này phạm nhân đi. Nàng yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? hừ nói rõ là tưởng cho nàng áp lực tâm lý đi. Hoàng Sam người truyền xong lời nói liền xoay người rời đi. Trong đó một cái ra cửa trước lại quay đầu lại nhìn về phía hàn Minh lạnh lùng nói. hàn thiếu hiệp, hy vọng ngươi đừng nhiều chuyện. Ngự phu nhân cũng không phải là người bình thường. Các ngươi chơi không nổi. mười 118 ám thần Sơn Trang. Ai? Hắn biết hắn giả bộ ngủ. Bị người ta nói phá hàn Minh cũng không bị trang. Mở mắt ra lộ ra hai bài trắng tinh hầm răng, ha hả cười nói, yên tâm, ta đối một cái vô trì nữ nhân không có gì đùa bỡn hứng thú, nhưng thật ra các ngươi hai vị, hứng thú thật tốt ta, đối như vậy một nữ nhân cũng như thế lo lắng, thật là làm ta không thể không tò mò hai vị ở mặt trên sinh hoạt có phải hay không quá nhàn chán. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ nguồn ba con. Hoàng Sam người hư lạnh một tiếng, cái này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ không cần treo trọc ngự phu nhân thì tốt rồi. Dứt lời hai cái Hoàng Sam người cùng nhau rời đi. Ngự Thiên Dung tò mò nhìn Hàn Minh, ngươi nhận thức bọn họ. Đã từng nhận thức. Hàn nói do ánh mắt lóe lóe ngay sau đó lại nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Chờ hạ, Hàn Minh, ngươi nói cho ta bọn họ là. Veo một tiếng, một phen phi đau hiện lên, tức rơi xuống Ngự Thiên Dung bên thai vài sợi tóc. Ngự Phu Nhân, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một câu, không nên hỏi đừng hỏi. Hoàng Sam người đi mà quay lại, một đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung một chút. Ngự Thiên Dung sờ sờ bên thai sợi tóc, trên cổ hải cảm giác được một tia lạnh leo đâu võ công thật là cao, sợ là phượng hoa bọn họ cũng khó có thể đối phó. đứng rồi, Chỉ Dương bọn họ hai cái thế nào? Uy, ta hộ vệ thế nào? Đã chết đi. Hoàng Sam người lạnh lùng trả lời, sau đó chân chính rời đi. Ngự Thiên Dung lánh rể ánh mắt đảo qua Hoàng Sam người bóng dáng, nếu Chỉ Dương thật sự đã chết, nàng khiến cho ám thần Sơn Trang người trốn cùng. Chỉ cần nàng có thể tồn tại rời đi nơi này. Nữ nhân, ngươi lại nhưng tin tưởng hắn nói, bọn họ tuy rằng đã là ám thần sơn chăng người, bất quá lời nói lại vẫn là có thể tin. Ngự thiên dung mắt lạnh đảo qua đi, cơm miệng, ta người sẽ không như vậy dễ dàng chết đi. Ở hoàng sam người rời khỏi sau, ngự thiên dung rỗi tay sờ sờ trong lòng ngực. Giống tuyết, dựa, tự nhiên đem nàng mê dược sờ đi rồi, đáng giận. Sờ nữa sờ đầu thượng, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, còn hảo, còn để lại nhất bảo bối một cái. Ngự Thiên Dung thành thành thật thật ngốc tại địa lao chờ đợi mặt trời lặn đã đến, mặt trời lặn liền có thể nhìn thấy bọn họ chủ tử, cũng hảo, không thấy thấy lao đại cấp bậc nhân vật nàng như thế nào biết đối phương mục đích là cái gì đâu. Cơm chưa đưa tới, tuy rằng không phải thực tinh xảo lại cũng không có ngược đãi nàng bộ dáng, cho nên nàng như cũ thực tự đắc ăn uống. Thân thể là chiến đấu cơ bản sao. Ngày rốt cuộc ngả về Tây, Ngự Thiên Dung ở ngủ quá một cái no no buổi chiều rắc lúc sau, Hoàng Sam người lần thứ hai xuất hiện. nhìn đến nàng thần thái sáng láng bộ dáng tựa hồ có điểm kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kia hai mắt biểu lộ một chút cảm xúc mà thôi, bọn họ hai cái như cũ che mặt, phảng phất không thể gặp quang người giống nhau. Ngự phu nhân, xin theo ta nhóm đi một chuyến. Ngự thiên dung chậm rãi đứng lên, động tác ưu nhã lại thanh nhàn, một chút cũng không giống như là bị trảo tù phạm, ngược lại như là tới làm khách người, đi thôi. Hoàng Sam người lấy ra một khối màu đen mảnh vải, ngự phu nhân, thỉnh ngươi bịt kín đôi mắt, Ngự Thiên Dung nghĩa mai nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp nhận miếng vải đen điều tự giác bịt kín chính mình hai mắt, như vậy có thể sao? Nếu sợ ta nhớ kỹ các ngươi địa phương ngày sau tới trả thù nên ngay từ đầu cũng đừng trêu chọc ta. Hoàng Sam người ánh mắt hơi hơi chầm xuống, tựa hồ thực khó chịu, bất quá, này biểu tình cũng chỉ có hàn minh thấy, Ngự Thiên Dung bịt mắt nhưng không có nhìn đến. Ngự Phu Nhân, thỉnh ngươi bắt lấy ta kiếm, ta dẫn đường. Trong đó một cái Hoàng Sam người đem chính mình trường kiếm phần đôi đưa cho Ngự Thiên Dung Ngự Thiên Dung thản nhiên bắt lấy, khe khẽ thở dài, xúc cảm không tồi, xem ra là một phen không tồi kiếm. Thân kiếm rõ ràng run run, Ngự Thiên Dung khỏe miệng mỉm cười, đi thôi. Hoàng Sa người nắm Ngự Thiên Dung rời đi địa lao, Hàn Minh ở nàng rời khỏi sau nhìn về phía vô thần bà bà, muốn đánh cuộc một phen sao. Vô thần bà bà bò mạng nếp nhăn mặt rốt cuộc lộ ra một kia khắc thường sắt thái, đánh cuộc đến khởi sao. Hàn Minh ha hả cười, ngươi là một cái lao thái bà, ta còn là một người tuổi trẻ người đâu, ta đều muốn thử thí. Ngươi như thế nào không dám thử Hoàng Sam người mang theo Ngự Thiên Dung đi rồi rất dài một đoạn đường mới đi vào một phòng Đóng cửa lại lúc sau mới làm Ngự Thiên Dung gỡ xuống mảnh vải Mở mắt ra Ngự Thiên Dung nhìn đến chỉ là một gian bình thường đến không thể lại bình thường nhà gỗ Trong phòng bài trí cũng thực ngắn gọn Chính là một chương giường gỗ, một chương bàn trà, hai chương chiếc ghế Ngự Phu nhân chờ một lát, chủ nhân sau đó liền đến Hoàng Sam người lui ra ngoài đóng lại cửa gỗ Ngự Thiên Dung nhún nhún vai tự mình ngồi ở bàn cha biên Thẳng châm trà phòng trà, nhà gỗ tuy rằng bình thường, nay trà lại không kém đâu. Nhàn nhạt hương khí tươi mát hợp lòng người, một miệng lưu hương ngự phu nhân thật là nhàn nhã. Một đạo khàn khàn thanh âm đánh gãy ngự thiên dung phòng trà, cùng với cửa gỗ mở ra kéo cái thanh, một người cao lớn bóng người xuất hiện ở ngự thiên dung trước mắt. Người này thân cao ước chừng có một m 9 đi vĩ nạn dáng người, cho người ta một loại cảm giác cá bách, tóc dài tùy ý dối tung, lại vô hình bên trong làm người thả lỏng cảnh giác. ngự thiên dung xem này dáng người liền ở suy đoán có phải hay không lại là một cái khác loại mỹ nam đáng tiếc nhân ra một bộ bạch tý y hề mặt lại che hát xa không cho nàng xem ta có thể như thế nhàn nhã còn không phải thác tại hạ phúc ha ha, ngự phu nhân chính là đối ta an bài không đủ vừa lòng bạch tý y hề nhân ưu nhã ngồi ở bàn trà mặt khác một bên cũng cho chính mình đổ một ly trà thủy ngự thiên dung nhìn hơi hơi mỉm cười các hạ thực tự tin a cũng không sợ ta trước tới ở nước trà hạ độc ha hả nói đùa Tại hạ tin tưởng ngự phu nhân không phải cái loại này sẽ vác đá nền vào chân mình buồn nữ nhân. Ừ, ngự thiên dung khinh thường nhìn hắn một cái, sợ là ngươi đã biết ta trên người bảo bối bị ngươi người cướp đoạt đi đi. Nha, hóa ra ngự phu nhân là sinh khí ta người tự chủ trương tịch thu ngươi đồ vật à, này dễ làm, ngốc sẽ ta mệnh lệnh bọn họ còn cho ngươi thì tốt rồi. Ngự phu nhân cứ việc yên tâm, tại hạ tuy rằng bất tài, bất quá, về điểm này đồ vật vẫn là không hiếm lạ. Thích, nói so sướng dễ nghe. Ngự thiên dung khinh thường đứa môi, hảo, vô nghĩa không nói nhiều, không biết các hạ bắt ta tới nơi này có cái gì mục đích. Nếu tại hạ nói chỉ là thưởng thức ngự phu nhân, tưởng thỉnh ngự phu nhân tới làm khách một thời gian. Nếu ta là ngu ngốc ta có lẽ sẽ tin tưởng ngươi nói. Bạch y hề nhân ngơ ngác, ngay sau đó cười rộ lên, có tính cách, không hổ là tiêu giao hầu nhìn chúng nữ nhân. Ngươi muốn lợi dụng ta đối phó tịch băng toàn. Ngự phu nhân cảm thấy hành đến thông sao. Ngự thiên dung lạnh lùng cười nói. Này ta cũng không biết, đến xem tịch bằng toàn thái độ. Như thế nghe tới, ngự phu nhân cũng không tự tin chính mình ở tiêu giao hầu cảm nhận trung địa vị lạc. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ngự thiên dung nhẹ nhấp một miệng trà, chậm rãi nói, ta tự tin chưa bao giờ đặt ở người khác trên người, ta tin tưởng chỉ là chính mình năng lực. Lời này lại nghe, ngự phu nhân, nếu trừ bỏ tiêu giao hầu, ta đảo thực sự có chút tưởng đem người thu làm mình dùng nha. Đáng tiếc, mặc kệ có hay không hắn. Ta đều sẽ không cùng ngươi có cái gì hợp tác quan hệ. Bạch đi ghi nhân trong mắt như cũng là thanh lanh ý cười, yên lặng nhìn ngự thiên dung, ngự phu nhân thật đúng là một chút cũng ôn nhu đâu. Ta nhớ rõ, từ trước ngự phu nhân chính là một cái thực ôn nhu nữ nhân, tuy rằng ly quốc hộ quốc tướng quân một chút cũng không hiểu đến quý trọng. Lại là ngự thiên dung bản tôn cố nhân. Ai, thật là không bất việc chủ a. Đạm đạm cười, từ trước cái kia ngự thiên dung, đã chết đi. mười 119 muốn mang lên nàng. Bạch Di hề nhân nao nao, đúng không? Kia thật đúng là đáng tiếc. Hán ngữ khí bên trong cư nhiên có điểm buồn bã, ngự thiên dung khẽ tao mày, người nam nhân này sẽ không cũng cùng thân thể này bản tôn có cái gì liên quan đi. Ngơ ngẩn chi gian lại nghe Bạch Di hề nhân nói, bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất hiện tại ngươi nhận không ra ta với ta mà nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Ngươi muốn ta làm cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. đến nỗi tịch băng toàn có thể hay không tìm được ngươi liền xem phúc khí của ngươi ngự thiên dung tao mày ngươi đây là tới cùng ta cáo biệt sao Bạch Y ghi nhân sửng sốt dưỡng mắt nhìn chằm chằm nàng ngươi như thế nào biết ngự thiên dung ha hả cười bởi vì ngươi trong giọng nói để lộ ra một chút tiếc hận cùng tiếc nuối, còn có càng nhiều là như vậy tai kiến Bạch Y ghi nhân nhìn chằm chằm ngự thiên dung nhìn thật lâu sau ngươi so trước kia thông minh rất nhiều không sai hắn là cáo biệt tới hắn sẽ không động thủ sát nàng nhưng là lại cũng sẽ không tha nàng ở cái kia địa lao hoang lâm bên trong trước nay liền không có người đi ra quá tự sinh tự diệt là hắn cho nàng ban ơn cảm ơn khích lệ ngự thiên dung lánh đạm cười ngươi không cầu ta có lẽ xem ở quá khứ tình cảm thượng ta sẽ một niệm chi nhân thả ngươi đâu ngự thiên dung buồn cười nhìn hắn ngượng ngùng ta ở ngươi trong mắt nhìn không tới nhân tử cùng không tha hảo hảo thật là không tồi bạch thị gieo nhân nói đứng lên đi hướng bên ngoài đi tới cửa dừng lại bước chân ngự thiên dung, ngươi nhớ kỹ không phải ta thiếu ngươi là ngươi thiếu ta sống hay chết đều là ngươi gieo gió gật bão ân ta sẽ nhớ kỹ ngươi ngự thiên dung nhàn nhạt trở về một câu trở lại địa lao ngự thiên dung trong lòng nhiều một tia bực bội vừa mới gặp mặt nàng cơ hồ không có gì thu hoạch đối phương cái gì cũng không có lộ ra chỉ là biết nhân ra muốn dùng nàng tới uy hiếp tịch băng toàn cộng thêm quá khứ là nhận thức ngự thiên dung bản tôn người mặt khác hoàn toàn không biết gì cả uy nữ nhân. Ngự thiên dung nhìn về phía hàn minh, hàn công tử kêu ta có việc. Hàn minh lộ ra trắng tinh hàm răng, ha hả cười nói, tự nhiên. Ta và ngươi nói một chuyện, ngươi lại đây. Ngự thiên dung hổ nghi đi qua đi, hàn minh thấu trước ở nàng bên thai nói nhỏ một trận thật lâu sau. Ngự thiên dung dương mắt nghi hoặc nhìn hắn, ngươi nói chính là thật sự. Hàn minh gật gật đầu, vàng đều không có như vậy thật, bất quá nguy hiểm ta cũng nói cho ngươi, muốn hay không thử xem liền xem chính ngươi. Ngươi thử qua. Đúng vậy, bất quá, thất bại. Hàn Minh thực thẳng thắn thành khẩn trả lời. Ngự Thiên Dung cười cười, hảo, ta tin tưởng ngươi nói, đêm nay liền thử xem. Màn đêm buông xuống, sở hữu sắc thái rút đi, lưu lại màu xám bao phủ vạn vật. Đương tịch băng toàn mang theo người ở bên ngoài khắp nơi truy tra Ngự Thiên Dung cùng tịch lao tổ tin tức thời điểm. Ngự Thiên Dung đã cùng Hàn Minh, vô thần bà bà ba người cùng nhau đi tới địa lao tầng dưới chót. Thông đạo liền ở Hàn Minh nhà tù ngầm, là chính hắn khai quật địa đạo. Ngự Thiên Dung cảm thán nhìn Hàn Minh trong tay giả Minh Châu, Hàn Minh, ngươi ngồi tù còn có thể đủ lưu chữ chính mình bảo vật ta. Hàn Minh đắc ý cười nói, hừ, bọn họ muốn ta bảo bối, không dễ dàng như vậy. Này nếu như bị bọn họ bắt được, ta đã sớm thấy Diêm Vương đi. Người tàng nơi nào? Hàn Minh rỗi tay chỉ chỉ chính mình hết hầu, Ngự Thiên Dung kinh ngạc nhìn hắn, sao có thể? Vậy ngươi như thế nào ăn cơm? Cư nhiên không có bị sạch chết. Ngu ngốc, ta chỉ là ở bọn họ tới lục soát thời điểm nuốt vào. Sao có thể thử xem nhìn xem nuốt ở trong cổ họng Bọn họ liền một lần cũng không có phát hiện. Kia cũng quá ngu ngốc đi. Hàn Minh ha hả cười, này muốn nhiều chút bọn họ chủ tử hảo tính tình lạc. Ngươi không biết, ám thần Sơn Trang chủ tử làm việc có một cái bất thành văn nguyên tắc. Nếu hắn muốn đồ vật, động thủ hai lần còn phải không đến nói hắn liền tình nguyện hủy hoại hoặc là làm như vậy đồ vật vĩnh viễn thấy không được quang Ha! Kia thật đúng là có ca tính. Vô thần bà bà vẫn luôn không có mở miệng, lúc này đột nhiên nói. phía trước có người Hàn Minh cùng Ngự Thiên Dung lập tức im tiếng thu hồi dạ Minh Châu ba người sờ soạng đi tới đi qua thật dài đường đi phía trước dần dần lộ ra ánh lửa Con ẩn ẩn truyền đến một ít tạc âm các ngươi tưởng được đến đại biểu tịch phủ binh quyền đại ấn hử quả thực là làm mộng tưởng háo huyền gia nua hữu lực thanh âm truyền đến làm Ngự Thiên Dung thân mình chấn động này không phải tịch lao tổ thanh âm sao nàng chính là tịch gia lão tổ tông ngươi xác định muốn mang lên nàng cùng nhau đi Hàn Minh thấp giọng hỏi nói. Nàng cái này lao thái bà nhưng không thể so võ công nhất lưu vô thần bà bà Nga, chạy trốn trên đường ta sợ chính ngươi đều chiếu cố không tới. Ta đi tự nhiên muốn mang theo nàng. Vô thần bà bà lắng nghe một hồi phía trước động tĩnh, nhẹ giọng nói, nha đầu, ta có thể giúp ngươi cứu nàng, bất quá muốn mang đi ra ngoài nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hảo! Cảm ơn bà bà! Vừa dứt lời, ngự thiên dung chỉ là nhìn thấy vài đạo ngân quang hiện lên, phía trước kia mấy cái thủ vệ liền im mắng nga xuống. Tịch lao tổ! tịch lão tổ nhìn đến ngự thiên dung đầu tiên là cả kinh ngay sau đó vui vẻ ngự cô nương sao ngươi lại tới đây chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi ngự thiên dung nâng dậy tịch lão tổ liền đi theo hàn minh bọn họ đi bốn người cùng nhau đi qua một cái loanh quanh lòng vòng ám đạo nửa canh giờ lúc sau hàn minh mới mở miệng nói tới rồi một trường phách về phía ám đạo cửa đá cửa đá ầm ầm ầm truyền khai một cổ gió lạnh nên diện thổi tới làm ngự thiên dung đánh một cái dùng mình lướt qua cửa đá hàn minh đứng ở xuất khẩu chỗ đây là bắt đầu chúng ta đi qua rất nhiều thứ đều là thất bại mượn dùng dạ minh châu quang ngự thiên dung nhìn đến chính là gần chỗ dưới chân đều là một ít lùn bụi cỏ đá vụn trải rộng vọng không đến cuối gió đêm đánh úp lại cảm giác giống như ở vào một tòa núi hoang bên trong chúng ta trước hết cần đi xa một ít chỉ là ở chỗ này thực dễ dàng bị bọn họ đuổi theo hàn minh mở miệng nói ngự thiên dung nhìn xem tịch lão tổ kia đầu bạc ở lóe điểm điểm ngân quang tỏ rõ nàng từng trải qua phong sương mà tịch lao tổ trên mặt lúc này lại không có một chút hoảng loạn, lao nhân này vì tịch ra trả giá cả đời tinh lực đi, vì tịch băng toàn nàng cũng trả giá rất nhiều yêu quý, Làng lặng lặng cởi xuống trên người áo choảng, khoa ở tịch lao tổ trên người, lao tổ tông, ban đêm gió mát, ngươi chịu được chút, chúng ta muốn tìm được đường ra mới được, tịch lao tổ vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, ngự cô nương, ngươi yên tâm, ta hiểu được, đi thôi, bốn người mượn dùng dạ minh châu quang ở trong đêm tối hành động. Hàn Minh dựa vào trước vài lần kinh nghiệm đi đầu dẫn đường, ngự thiên dung đỡ tịch lao tổ đi ở trung gian, vô thần bà bà cản phía sau. Không biết qua bao lâu, ngự thiên dung chỉ là cảm giác được chân toan, ánh trăng cũng lên cao, nhưng là, chung quanh lánh không khí vẫn là giống nhau, thậm chí cảm giác càng ngày càng rét lạnh. Nha đầu, chúng ta dựa vào thụ nghỉ ngơi đến bình minh lại đi đi. Vô thần bà bà bỗng nhiên mở miệng nói, dù sao đi được cũng đủ xa, đêm nay phòng trường bọn họ đều sẽ không phát hiện. Ngày mai liền tính phát hiện bọn họ cũng không có khả năng lập tức đuổi theo chúng ta. Ngự thiên dung gật gật đầu, bên người tịch lao tổ tuy rằng tận lực che giấu chính mình hơi thở, bất quá nàng vẫn là cảm giác được tịch lao tổ hô hấp biến rồn rập, nàng tuổi còn trẻ đều cảm thấy mệt mỏi, huống chi là nàng một sửa lão nhân ra. Hàn Minh xoay người càng đến trên cây, tuyển một chi thô làm chuẩn bị nghỉ ngơi, Giá Minh Châu treo ở hắn trước ngực phát ra quang, chiếu xạ bốn người nơi địa phương. hai 120 hoang Lâm Ngự thiên dung cẩn thận chết một ít cảnh lá phô trên mặt đất nhiên tịch lao tổ nghỉ ngơi, tịch lao tổ đấm đấm chính mình eo, thầm than chính mình quả nhiên là già rồi, đã đi chưa nửa ngày liền mệt đến luôn cuống. Lao tổ tông, ngươi ngủ xe đi. Hảo, ngự cô nương, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi là như thế nào biết ta bị người bắt. Vừa khéo mà thôi, ta cũng là bị bọn họ bắt được địa lao, nghe Hàn công tử nói ngươi cũng bị bắt, cho nên liền nghĩ đi thời điểm nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi. Không thể tưởng được ta vận khí thật đúng là không tồi. Tịch lao tổ mày khẩn ninh, liền ngươi cũng bị bắt. Bọn họ thật đúng là trăm phương ngàn kế muốn tịch ra khuất phục đâu. Không quan hệ, chúng ta chạy đi liền sẽ làm cho bọn họ kế hoạch thất bại. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Tịch lao tổ thở dài một tiếng, ngự cô nương, nói đến cùng là chúng ta băng toàn liên lụy ngươi à. Ngươi nhưng đừng. Lao tổ tông nói sai rồi, địch nhân muốn làm cái gì, nơi nào là băng toàn có thể khống chế. muốn trách cũng chỉ có thể trách địch nhân quá đê tiện như thế nào có thể trách hắn đâu đêm tối qua đi chính là sáng sớm đương sáng sớm tới thời điểm ngự thiên dung bị trước mắt cảnh tượng chấn tới rồi bốn phía đều là một ít hoảng loạn thảo thạch bụi gai trải rộng mênh mông vô bờ tuy rằng là xanh mượn một mảnh lại không cảm giác được nửa phần nhân khí phảng phất đây là một cái bị thế giới quên đi cùng phỉ nổ góc một tường chi cách tường u ám ngoài tường tiêu điều thỉnh thoảng có nhẹ nhẹ gió lạnh thổi gần đây cọ sát ra ô ô thảm hoa thanh thổi bay rơi xuống đất bụi đất phiêu đãng ở giữa không trung tràn ngập toàn bộ hoang lâm hôn loạn khô cạn hủ bại hương vị thẩm thấu tiến bọn họ tâm lý vô hình bên trong liền sinh ra một loại áp lực đây là ta nói hoang lâm hàn minh nhảy xuống cây tới ở một bên giải thích nói không có bí ẩn hoặc là dọa người quỷ quái lại là mênh mông vô bờ cây thấp lâm hơn nữa cây thấp lâm bên trong có rất nhiều rắn độc lui tới rắn độc ngự thiên dung khẽ như mày nếu không phải trên người nàng dược bị lục lọi một ít Như vậy, đối phó một ít độc vật vẫn là dư giả. Đồng nhiên, Ngự Thiên Dung nhìn về phía Hàn Minh, người đi qua vài lần như thế nào đều không có việc gì. Hàn Minh đắc ý cười, móc ra chính mình dạ Minh Châu, ta này viên dạ Minh Châu không chỉ là ban đêm sáng lên, còn có thể đủ đuổi trăm độc, ba thước trong vòng, độc vật cũng không dám tới gần. Tiếp như thế nào chỉ là dư lại các ngươi ngươi không có cứu những người khác. Hàn Minh biểu môi, không phải ta không cứu, mà là bọn họ bụng dạ khó lường. Còn không, có chạy ra Sinh Thiên liền tưởng mưu đoạt ta Bảo Châu, ngươi nói, tình huống như vậy hạ ta còn cần thiết cứu bọn họ sao?" Nghe vậy Ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, người như vậy đích xác không cần cứu. Hàn Minh cũng cười nói, chính là a, bất quá vô thần bà bà nhất không màng danh lợi, một lần cũng không có mơ ước ta Bảo Châu, cho nên mỗi lần chúng ta tuy rằng thất bại mà về, lại cũng là an toàn trở về. Vô thần bà bà lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái, vô nghĩa nhiều như vậy, vẫn là nhanh lên tìm phương hướng đi. Hàn Minh nún bay Bốn phía nhìn xem, vặn ngón tay tính đến, ngũ hành bắt quái bên trong phương hướng chúng ta đã thử qua sáu cái, liền dư lại tây nam, tây bắc hai cái phương hướng không có thử, ngự cô nương, ngươi nói chúng ta tuyển cái nào. Tây nam, ngự thiên dung không chút do dự lựa chọn. Hàn Minh có điểm kinh ngạc, vì cái gì? Không có gì, trực giác mà thôi. Ngự thiên dung mặt không thẹn sắc trả lời, làm hàn Minh há hốc mồm. Tịch lao tổ nhìn xem hoang vắng lùn bụi cỏ, gật gật đầu, liền nghe ngự cô nương đi. Hàn Minh nhìn về phía Vô Thần bà bà, Vô Thần bà bà mặt vô biểu tình, liền đánh cuộc nàng đi. Vì thế bốn người bắt đầu về phía Tây Phương Nam về phía trước tiến sáng sớm đến buổi trưa, vài người đi được miệng khô lưỡi khô, tầm nhìn có thể nhìn đến địa phương vẫn là lồn bụi gai. Ngự Thiên Dung ánh mắt hơi hơi trầm xuống, Tịch Lao Tổ thoạt nhìn đã thực mệt mỏi, lại đi đi xuống nàng khả năng chống đỡ không được, Lao Tổ Tông, chúng ta nghỉ ngơi hạ đi. Tịch Lao Tổ gật gật đầu, nàng sắc thật mệt mỏi, quá nhiều sống trong nhung lụa nhật tử. hiện giờ đi nửa ngày lộ liền khó chịu, ai? Người lao chính là không còn dùng được a. Ngự thiên dung đỡ nàng chọn một khối cảm giác nham thạch ngồi xuống, Lão tổ tông, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi tìm điểm nước tới uống. Tại địa lao mang đi duy nhất đồ vật chính là một cái ấm trà, ngự thiên dung dẫn theo ấm trà đi tìm nguồn nước, trên đường một bên đánh vọng này bốn phía cảnh trí, nàng đã phát hiện cái này hoang lâm cũng không phải chân chính hoang lâm, tuy rằng nói thoạt nhìn là một mảnh lùn bùi gai, bất quá, Mỗi cách không xa khoảng cách liền có một hai cây cây cối cao to sứng sững, chỉ là cách đến thưa thất không chú ý liền rất dễ dàng xem nhẹ mà thôi. Hơn nữa, dọc theo đường đi cũng không thiếu nguồn nước, căn cứ nàng quan sát, cái này nguồn nước là một cái dòng suối nhỏ, chỉ là bị người làm cho thử ẩn ấp, đầu đôi đều che giấu lên, làm đến mỗi chỗ thoạt nhìn đều chỉ là một cái tiểu hồ mà thôi. Đi rồi không xa, quả nhiên nghe được nước chảy thành, ngự thiên dung nhìn chăm chú vào trong nước ảnh ngược, nàng sát mặt cũng không tốt lắm. Xem ra không thể vẫn luôn như vậy đi xuống mới được. Ngự cô nương, tìm được rồi sao? Phía sau chuyển đến Hàn Minh thanh âm. Ngự thiên dung quay đầu lại cười, tìm được rồi. Nói xoay người lại trang thủy, trang xong lúc sau thuận tiện dùng thủy tẩy cái mặt, làm chính mình thanh tình hạ. Ta tới giúp ngươi đi. Hàn Minh tiếp nhận nàng trong tay ấm trả, đi thôi, tịch lao tổ lo lắng ngươi đâu, muốn ta theo tới nhìn xem, miễn cho ngươi bị thương. Ngự thiên dung đứng lên rỗi rỗi người, trường hư khẩu khí, ân, cảm ơn ngươi. Theo đường cũ đi trở về đi, Ngự Thiên Dung nhẹ giọng hỏi, Hàn Công Tử, ngươi cảm thấy ta lựa chọn chính xác sao? Không biết, bất quá, dù sao ta là thử xem, đều thất bại quá nhiều lần như vậy rồi, không sao cả. Không sao cả sao? Ha ha, Ngự Thiên Dung nhàn nhạt cười, tia tươi cười làm lơ đãng quay đầu lại Hàn Minh nhìn cư nhiên có chút buồn bã, nàng khó được liền không lo lắng cho mình thất bại sao? Ngọc Bình trì trời cao, điều nói độ tùng môn. Hôm qua đăng lâm chỗ, trừ phong đuốc đế tổn. Vân sinh cam tại hạ, chứng ra ngươi gì tôn. Rói mắt vô cùng tận, không thanh mạt một ngân. Ngự thiên dung nhìn nơi xa phong cảnh đạm đạm cười. Hàn Minh quay đầu lại nhìn nàng, ngự cô nương đây là cái gì thơ? Nghe làm nhân tâm đế không còn đâu. Đúng không? Tùy tiện nghiệm, nhàm chán mà thôi. Hàn công tử tại địa lao ngây người mấy năm. Ba năm. Nói như thế tới, bình quân nửa năm ngươi liền chạy trốn một lần lạc. Ha ha, đúng vậy, bất quá vận khí đều không tốt. ngự thiên dung gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng mỗi lần thất bại ngươi trở về đều sẽ không bị phạt sao bị phạt người kia chỉ là cao ngạo nhìn chúng ta nói có bản lĩnh đã chạy ra đi đừng làm cho hắn lại nhìn đến chúng ta nga hắn thật đúng là tự tin a hàn minh đá đá dưới chân đá tức giận bất bình hừ hắn chính là một cái thần kinh hề hề ra hỏa ăn no trống làm ra như vậy một cái hoang lâm lăn lộn người quả thực chính là một cái ngược đái cuồng ân nói được cho không thiết ngự thiên dung rất xa thấy tịch lão tổ vọng lại đây liền từ hàn minh trong tay để qua ấm trả ta tới bắt đi tịch lão tổ hơn phân nửa đã thức hát ngự cô nương ngươi vì cái gì đối nàng như vậy hảo là vì các ngươi trong miệng cái kia tịch băng toàn sao một nửa một nửa đi ngươi thích hắn ngự thiên dung nhìn hàn minh liếc mắt một cái đã từng thích quá hàn công tử cũng thật bắt quái Anh, hàn minh xấu hổ rời mắt ta chỉ là tò mò mang lên một cái lão nhân đảo tẩu thật là không có phương tiện mươi 121 lan lộn, hàn công tử, ngươi lại đây, ta cho ngươi xem một thứ đi. Nhìn ngươi liền minh bạch ta nói, phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tì nguyện bạ con ngự thiên dung ôn nhu cười. Hàn Minh nao nao, lại không có hoài nghi bước tới, chỉ thấy ngự thiên dung từ đầu phát thượng bát hạ duy nhất một chi châm cải. Này châm cải thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là thoạt nhìn còn tính không kém mà thôi. Ngươi, hàn Minh khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn ngự thiên dung. thân thể lại không chịu không chế thẳng tắp ngã xuống đi. cách đó không xa tịch lão tổ cùng vô thần bà bà nhìn hàn minh bỗng nhiên ngã xuống đi đều khiếp sợ đứng lên, vội vàng đi lên tới. ngự cô nương, hàn công tử hắn. ngự thiên dung mỉm cười nhìn tịch lão tổ, lão tổ tông, ngươi đừng lo lắng, hàn công tử chỉ là quá mệt mỏi, nói muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hạ, chúng ta không cần quấy rời hắn. tịch lão tổ nghi hoặc nhìn nàng, nhưng này rõ ràng là có vấn đề a. vô thần bà bà lại cẩn thận đánh giá khởi hàn minh tới. Nửa ngày mới nói, lợi hại, cư nhiên còn có độc dược có thể không sợ hắn như Ngọc Châu. Như Ngọc Châu. ngự Thiên Dung tò mò nhìn về phía vô thần bà bà, tên này đảo không tồi. Nha đầu, ngươi như thế nào biết hắn có vấn đề? ngự Thiên Dung hơi hơi mỉm cười, vốn dĩ không có gì vấn đề, bất quá hắn quá nhiệt tình chút, cho nên ta liền đa nghi một chút. Vậy ngươi như thế nào không nghi ngờ lao thần? Tịch lao tổ kinh ngạc nhìn các nàng, cái này hàn minh chẳng lẽ là địch nhân? Ngự Thiên Dung đỡ tịch Lão Tổ đi phía trước đi, Lão Tổ tông, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Đã đi chưa vài bước, Ngự Thiên Dung lại dừng lại, quay lại đầu đi đến Hàn Minh bên người, duỗi tay lấy dứt hắn bảo Châu, hơi hơi mỉm cười, Hàn công tử, này bảo Châu liền làm ngươi sinh mệnh đại giới đi. Vô thần bà bà, phiền thoái ngươi đem hắn nhắc tới kia trên đại thụ đi, miễn cho bị cái gì xà trùng cắn bị thương ta đã có thể tội lỗi. Hàn Minh ngơ ngác nhìn Ngự Thiên Dung, ngươi. Ngự Thiên Dung ngón tay đặt ở môi biên, hư. Hàn công tử, đừng cùng ta nói ngươi không phải ám thần sơn chăng người, cũng đừng cùng ta nói ngươi là có khổ chung, đồng dạng cũng đừng cùng ta nói điều kiện. Ách! Tịch lao tổ cảm thấy lúc này người do thái thật là một cái yêu tinh, nói như thế không phải chặt đức nhân ra đường sống sao. Bất quá, nàng thật đúng là không có phát hiện Hàn Minh có cái gì vấn đề đâu. Vô thần bà bà, ngươi nói chúng ta muốn hay không giết hắn đâu. Vô thần bà bà nhìn Hàn Minh liếc mắt một cái, tùy ngươi đi, trung quy cũng chỉ là một viên quân cờ. Giết hay không đều không có bao lớn quan hệ. Hàn Minh nóng nảy, ánh mắt nhìn về phía vô thần bà bà, lao thái bà, ta ngày thường không có hại quá ngươi đi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm hại ta? Vô thần bà bà hư lạnh một tiếng, ngươi đến nay còn không có hại ta chẳng qua là bởi vì còn không có được đến ta tín nhiệm, vô pháp từ ta trong miệng chạy ra thiên tuyệt bí tịch tàng chỗ mà thôi. Hàn Minh hoàn toàn lạnh, ngươi như thế nào biết? Lão bà tử ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. Ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ ở ta trong mắt bất quá là chút tài mộn thôi. Chỉ là, ta cũng đi không ra này hoang lâm, mới phối hợp ngươi diễn kịch, muốn tìm cơ hội tìm ra đường ra mà thôi. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng chính mình đã được đến ngươi tín nhiệm đâu. Vô thần bà bà hư lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng quá bi ai, không phải ngươi không tốt, ngươi diễn kịch diễn rất khá, chỉ là lao bà tử ta không tin bất luận kẻ nào mà thôi. Vậy ngươi như thế nào lựa chọn giúp nàng? Hàn Minh chưa từ bỏ ý định hỏi Vô thần bà bà nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, ngươi không phải thấy được sao? Cái gì? Hàn Minh khó hiểu nhìn các nàng. Vô thần bà bà rỗi tay chỉ chỉ Ngự Thiên Dung trong tay châm cải, đó chính là ta giúp nàng lý do. Vẫn là không hiểu. Hàn Minh mở mịt nhìn vô thần bà bà, một chi châm cải có thể chứng minh cái gì, có thể đại biểu cái gì sao? Đương kim trên đời, có thể phối chế ra nàng châm cải giữa người, lao bà tử biết nói chỉ có một. Hàn Minh có điểm minh bạch, ngươi nhận thức người kia. Hơn nữa, vẫn là ngươi bằng hữu Sai, hắn không phải bằng hữu của ta, là cùng ta lão bà tử từng có tiếc người, bất quá, liền bởi vì có xích mích, ta mới muốn tìm được hắn. Ngự thiên dung tươi cười sán lạn nhìn hàn minh hàn công tử, cho ngươi một cái lựa chọn, mang chúng ta đi ra ngoài, hoặc là chính ngươi lưu lại trầm rãi thưởng thức kia sán lạn thái dương. Hắn bị ám thần sơn trang người hạ độc, vì bảo mệnh cho nên mới giúp bọn hắn diễn kịch, nha đầu, muốn buông tha hắn cũng không sao. Ngự Thiên Dung nhìn hắn một cái, cái gì độc? Hàn Minh bất đắc dĩ nói, ta phải biết rằng còn cần vẫn luôn lưu tại cái này địa phương quỷ quái sao. Vô thần bà bà phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi muốn thật mang chúng ta đi ra ngoài, ta biết có một người có thể giải trên người của ngươi độc, chỉ cần không phải không có giải dược, hắn đều có thể đủ giải. Hàn Minh nhìn vô thần bà bà phiên trận trắng mắt, tự nhiên là có giải dược, mỗi tháng bọn họ đều sẽ cho ta một viên dược gáp chế độc tính, nói trở về, lao thái bà, ngươi sớm biết rằng ta là vô tội. Vì cái gì không nói sớm có người có thể đủ trị ta. Vô thần bà bà hư lạnh một tiếng, bởi vì người kia đã trốn tránh người giang hồ thật lâu. Hơn nữa, nếu hắn không nghĩ hiện thân, người khác tưởng nhận ra hắn, hừ, rất khó, rất khó. Càng đừng nói làm hắn hỗ trợ. Vậy ngươi hiện tại nói cho ta không phải cũng là hưởng phí. Vô thần bà bà lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía hắn, vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái man cơ linh, không thể tưởng được lúc này lại biến buồn. a Hàn Minh không lời gì để nói. Ngự thiên dung cười nói, vô thần bà bà muốn tìm người kia ở nhà ta. Ai? Hàn Minh hai mắt sáng lên, thật sự. Ngự thiên dung dối dối người, ai? Đi được thật là mệt mỏi, không biết phải đi đến khi nào mới xem như cô A. Hàn Minh vừa nghe lập tức khôn khéo lên, ngự cô nương giải ta độc, ta dẫn đường. Ngự thiên dung nghe vậy cười, thức thời, thực hảo. Lấy ra một viên thuốc viên, lại là đưa cho vô thần bà bà. Bà bà, ngươi đem này dược chia làm hai nửa. cho hắn một nửa ăn vào, dư lại một nửa chờ chúng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Vô thần bà bà sạch sẽ lưu loát dùng nội lực đem thuốc viên một phân thành hai, cho hàn Minh một nửa ăn vào, hàn Minh vẻ mặt đau khổ nhìn các nàng, ngự cô nương, ngươi không cần như vậy phòng bị ta đi. Lão thái bà không phải nói ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ sao. Ngự thiên dung quét hắn liếc mắt một cái, mặt mang mỉm cười, hàn công tử, đừng ở trước mặt ta trang đáng thương, con người của ta đâu, có đôi khi quá không có đồng tình tâm. đặc biệt là đối tượng hãm hại ta người. Hơn nữa bản nhân có điểm keo kiệt, ân đoán phân minh, có thủ đoán tất báo. Ách, kia hắn chẳng phải là còn muốn chịu khổ? Hàn Minh âm thầm tiêu khổ. Nữ nhân này như vậy lòng dạ hẹp hỏi nói, trên người độc lại lợi hại, chính mình không phải tiền đồ ảm đạm. Đi thôi, ta nhưng không nghĩ bị người truy đâu. Hàn Minh gục xuống đầu, cất bước. Tương lai không chúng vẫn là màu xám a. Hàn Minh căn cứ chính mình nắm giữ tin tức mang theo các nàng tiếp tục hướng tây nam phương hướng đi. Bất quá. Từ giữa chưa đi đến mặt trời lặn, vẫn là một mảnh hoang vắng cảnh tượng, ngự thiên dung nhìn mệt mỏi tịch lão tổ, không vui nhìn về phía Hàn Minh, Hàn công tử, ngươi có phải hay không tưởng chơi trò chơi? Hàn Minh bất đắc dĩ nhìn nàng, ta biết nói lộ cũng chỉ là này một cái mà thôi, về phía tây phương nam hướng đi, vẫn luôn đi đến một cái cũ nát tiểu viện, xuyên qua tiểu viện là có thể đủ đi ra ngoài. Đây là ai nói cho ngươi? Đương nhiên là Hàn Minh cương ở nơi đó, bọn họ gắt ta. mươi 122 dặn dò. Ngự Thiên Dung buồn bực nhìn hắn, trách ta quá khinh địch, còn tưởng rằng chính ngươi đi qua đâu. Nguyên lai like chỉ là... Ai? Thất sách? Vô thần bà bà lại nửa híp mắt nhìn phía trước, nửa ngày mở miệng nói, có lẽ kia thật là một cái đường ra, bất quá là đường xá tương đối gian nguy mà thôi. Phẩm văn đi ve đút ve đút ve đút tỉ nguyện bà com nói lại nhìn Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, nha đầu, gian nguy cũng so ngươi phát hiện lộ tuyến muốn an toàn một ít. Ngự Thiên Dung nhận ra, nàng như thế nào biết ý nghĩ của chính mình? vô thần bà bà ha hả cười chúng ta lão tâm bất lão đã sớm phát hiện ngươi vẫn luôn ở quan sát dòng nước phương hướng có lẽ theo kia dòng nước chúng ta cũng có thể đủ đi ra cái này hoang lâm chính là ngươi phát hiện dòng suối đại bộ phận đều bị thủy thảo che giấu chúng ta vô pháp rõ thám biết trong nước nguy hiểm nếu này dòng suối là bọn họ cố ý bố trí như vậy trong nước nhìn không tới hung hiểm liền xa xa muốn so hàn minh biết nói lộ muốn hung hiểm ít nhất hắn biết là chúng ta có thể nhìn đến hào đi Chúng ta đây tiếp tục đi. Ngự Thiên Dung cũng là cố kỵ trong nước nguy hiểm mới lựa chọn tin tưởng Hàn Minh thử xem, Lão Tổ Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi lại đi đi. nha đầu, chúng ta đã một ngày không có ăn cái gì, chỉ là uống nước xong, muốn thừa dịp còn có sức lực chạy nhanh đi ra ngoài, bằng không liền tính không có ám thần sơn trăng người an bài nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ đói chết ở chỗ này. Tịch lao Tổ Trấn An vô vô Ngự Thiên Dung tay, đi thôi, ta còn có thể đủ duy trì. Ngự Thiên Dung cảm thấy có chút chua sót, một cái đã là gần đất xa trời lão nhân gia còn muốn chịu loại này tội. Rồi tay lỡ nàng, lão tổ tông, chúng ta đi thôi. Ngự cô nương, ngươi cùng nhà của chúng ta băng toàn lại như thế nào nhận thức. Ngẫu nhiên, ta cứu hắn. Bất quá hiện tại nghĩ đến, lúc ấy ta không ra tay hắn cũng sẽ không bị chém đầu, ha ha. Tịch lao tổ hơi hơi mỉm cười, là lần đó sao, ta có nghe nói hắn ở ly quốc gặp một chút phiền thoái, tư duyên còn tự mình an bài một cái trợ thủ đắc lực đi xử lý. Vô thần bà bà nhìn tịch lao tổ liếc mắt một cái, có sức lực nói chuyện nói vẫn là tỉnh đi đường đi. Tịch lao tổ vẻ mặt hiền từ ý cười, không sao, ta chỉ là muốn nghe xem nhà của chúng ta kia tiểu tử ở bên ngoài sự tình. Ngự cô nương, ngươi tin tưởng duyên phận sao? Tin tưởng, có duyên mới có thể quen biết, có duyên mới có thể đi đến cùng nhau. Vậy ngươi nhưng tin tưởng ngươi cùng băng toàn chi gian duyên phận. Tin tưởng, vô duyên như thế nào tương nộ lại như thế nào quen biết? Tịch lao tổ than nhẹ một tiếng, đúng vậy. Duyên phận thật là thực kỳ diệu sự tình, lại nói tiếp, ta và ngươi Tằng tổ mẫu cũng từng quen biết một hồi, lúc ấy, cũng là một loại duyên phận A. Tằng tổ mẫu, ngự thiên dung nghe không đáp lời, bản tôn người nhà nàng chính là một cái cũng không quen biết, trừ bỏ kia cái gì biểu ca ở ngoài, mặt khác mặt đều không có gặp qua đâu. Ngự cô nương, ngự thiên dung bừng tỉnh hơi hơi mỉm cười, lão tổ tông, làm sao vậy? Ngươi tưởng trở lại ngự ra sao? Chỉ là như vậy một câu, ngự thiên dung trong lòng đã sáng tỏ. Tịch lao tổ đối thân phận của nàng đã sớm rõ ràng, đại khái liền nàng bị hộ quốc tướng quân hưu những cái đó sự tình cũng biết đi. Tịch ra người, thật đúng là không đơn giản, nhẹ nhàng đỡ nàng, ngự thiên dung chậm rãi trả lời nói, không nghĩ. Tịch lao tổ nhìn nàng ánh mắt cư nhiên có vài phần yêu quý, làm ngự thiên dung có chút không được tự nhiên, nàng không cần ai tới đồng tình chính mình. huống chi những cái đó sự tình cũng đều là phát sinh ở bản tôn trên người, cũng không phải nàng tự mình trải qua. Ngự cô nương Nếu về sau có cơ hội, hy vọng ngươi giúp ta hảo hảo chiếu cố băng toàn, hắn tuy rằng bề ngoài quặng cung kỳ thật đấy lòng lại là một cái lửa nóng hài tử, chỉ là có chút sự tình làm hắn vô pháp quên, khiến cho hắn ở nào đó thời điểm thực cực đoan. Ngự thiên dung gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hợp tác thượng sự tình ta sẽ tận lực hỗ trợ, đến nỗi mặt khác, nếu ta có năng lực, cũng không ngại giúp giúp hắn. Vậy là tốt rồi. Bỗng nhiên cảm giác trong tay lực đạo tăng thêm, ngự thiên dung nghi hoặc nhìn về phía Lao Tổ tông. lại phát hiện tịch lao tổ sắc mặt đã tái nhận lao tổ tông ngươi thế nào tịch lao tổ suy yếu cười cười ngự cô nương thực xin lỗi ta sợ là duy trì không được ngươi phải nhớ kỹ vừa mới nói về sau phải hảo hảo chiếu cố nhà ta băng toàn ngự thiên dung nhìn tịch lao tổ bỗng nhiên trắng bệnh sắc mặt có điểm chân tay luôn uống vô thần bà bà nhìn thoáng qua nàng hoạn có xuyễn nơi này sớm muộn gì nhiệt độ kém quá lớn thân thể của nàng chịu không nổi hơn nữa thân thể gánh nặng bệnh tình của nàng sẽ càng ngày càng nặng Lao tổ tông, trên người của ngươi mang dược sao? Tịch lao tổ lắc đầu, nàng dược ngày thường đều là bọn nha hoàng chuẩn bị tốt, chính mình trên người rất ít mang dược. Ngự thiên dung một bên cấp tịch Lão tổ thuật bối, đại tịch lao tổ sắc mặt hòa hoãn một chút thời điểm nhìn về phía vô thần bà bà, phiền thoái bà bà làm Lão tổ tông hảo hảo ngủ một giấc đi. Vô thần bà bà rối tay một chút, tịch lao tổ liền hôn mê qua đi, cái này làm sao bây giờ? Ta bối nàng đi. Vô thần bà bà kinh ngạc nhìn nàng liền ngươi này thân thể có thể có người sao? Chiếu cố hảo tự mình liền không tồi. Hàn Minh cũng là lăng mắt, ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta là không thể ném xuống nàng, nàng Tăng tôn đã cứu ta mệnh, ta sẽ không làm một cái vong ân phụ nghĩa người. Hàn Minh rồi dám mày, cuối cùng vẫn là thở dài, vẫn là ta đến đây đi. Ai làm ta là nơi này duy nhất một người nam nhân đâu. Dứt lời cong lên tịch lão tổ đi phía trước đi. Ngự thiên dung cảm kích nhìn Hàn Minh liếc mắt một cái. mệt mỏi ta đổi người. Nhiều một gánh nặng, bọn họ đi trước tốc độ giảm bất rất nhiều, vô thần bà bà cũng hỗ trợ thay đổi có người, ngự thiên dung trong lòng thư khẩu khí, cái này vô thần bà bà xem ra là một cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, cũng không biết nàng cùng độc quái tiền bồi có cái gì ân đoán Mặt trời lặn đến nguy thăng, bọn họ như cũ không có nhìn đến cái gọi là tiểu viện, ngự thiên dung kiên nhẫn cũng tiêu ma một nửa, còn như vậy đi xuống, các nàng đi khi nào ra cái này khốn cảnh. Vô thần bà bà ngửa đầu nhìn người không. Tiêu Luân Trăng non nhi đáng thương hề hề treo ở giữa không trùng, không có nhiều ít sáng giỏi, các nàng trước mặt con đường cũng giống nhau không quan minh. Dừng lại. Vô thần bà bà bỗng nhiên cảnh giác lắng nghe bốn phía lộng tĩnh, đồng thời đem mặt khác nửa viên giải dược cấp hàn minh, mau ăn vào, có địch nhân. Hàn minh buông tịch lão tổ, làm ngự thiên dung đỡ nằm trên mặt đất, hai người cảnh giác nhìn bốn phía, ngự thiên dung đem giả mình châu lấy ra tới đưa cho hàn minh, cho ngươi tránh độc Là Hồng lang Ngự thiên dung cả kinh hồng lang cũng chính là xài biệt rừng ngoại hình cùng lang cậu chờ gần nhưng so lang tiểu mà hơi lớn hơn cậu. sau một lát các nàng bên người liền xuất hiện mười mấy chỉ hồng lang xem hình thể đều là thành niên thể trường một mét tả hữu đôi trường nửa thước tả hữu vai cao nửa thước tả hữu dạ minh châu chiếu sáng lên hạ có thể xem đến rõ ràng vây quanh các nàng tổng cộng có mười lăm chỉ hồng lang phần đầu phần cổ phần vai phần lưng cùng với tứ chi ngoại sườn chờ chỗ màu lông vì màu cọ nâu Bụng cập tứ chi nội sần vì màu vàng, cái nôi vì màu xám nâu, mũi nhọn vì màu đen 15 chỉ hồng lang mắt đều bình tĩnh nhìn các nàng, vươn đầu lươi thở dốc, tựa hồ đã đói bụng thật lâu Đã từng ở thư thượng nhìn đến quá, nói xài khíu giác nhanh nhẹ, sức chịu đựng cực hảo San thực cơ bản phương thức cùng lang thực tương tự, chọn thêm lấy tiếp sức thức nghèo bách không tha cùng tập thể vây công Lấy nhiều thủ thắng biện pháp Nó nhanh vuốt sắc bén, can đảm cực đại, có vẻ hung ác, tàn bạo mà tham thực Giống nhau trước đem bị con ngồi bao quanh vây quanh, chung quanh đồng loạt tiến công, chảo mù mắt, cắn rất nhĩ mũi, mồi, xé mở làng ra, sau đó lại phân thực nội tạng cùng thịt, hoặc là trực tiếp nhắm ngay con ngồi hậu môn phát động tiến công, liền chảo mang cắn, đem nội tạng móc ra, không dùng được bao lâu, liền đem con ngồi chia cắt đến sạch sẽ. chương 123 hường lang. Lúc này, Ngự Thiên Dung cảm thấy có điểm phát lệnh, nếu không có vô thần bà bà cùng hàn minh tại bên người. Nàng có lẽ liền trở thành này đó hồng lang đồ ăn, bị chia năm xẻ bảy thậm chí thi cốt vô tồn nha đầu, ngốc đừng cử động. Vô thần bà bà ngữ khí thực bình tĩnh. Phẩm văn đi Venus đút Venus đút tỉ ba con. Ngự thiên dung rút ra trên đầu châm cải, thuốc bột nàng tạm thời không nghĩ dùng, bất quá, dùng để phòng thân lại là có thể. Mặt giãn ra vì nàng chế tạo này chi châm cải tuy rằng bình thường, lại bén nhọn vô cùng. Hồng lang tựa hồ cũng cảm giác được địch nhân cương thế. cho nên chúng nó tạm thời chỉ là vây quanh bọn họ bốn người, tựa hồ đang chờ đợi công kích cơ hội. Hàn Minh thầm mắng một tiếng, rút ra bên hông những kiếm, lao bà tử, ta đối phó bên trái một nửa, bên phải giao cho ngươi. Dứt lời phi thân nhảy lên kiếm quang hiện lên, bầu trời đêm hạ chuyển ra vài tiếng bi gào vô thần bà bà không có binh khí chỉ là dùng trưởng đối phó, trưởng phong hiện lên cũng lập tức tiêu diệt mấy chỉ hồng lang. Ngự Thiên dung xem đến há hốc mồm, này cũng quá lợi hại đi, vỗ vỗ tay. Vô thần bà bà khí định thần nhàn kết thúc công việc, Hàn Minh cũng tiêu sái vây vây kiếm, ném đi mũi kiếm vết máu. Thật là xinh đẹp chiêu thức đâu, bất quá Ngự Thiên Dung, ngươi nếu là Di Vãng có như vậy đồng bạn là có thể đủ tồn tại đi ra ngoài liền quá ngây thơ rồi. Bên hai truyền đến một đạo tinh tế thanh âm, Ngự Thiên Dung bị hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía lại không có một bóng người. Nhìn đến Ngự Thiên Dung sắc mặt không đúng, vô thần bà bà nghi hoặc hỏi, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Ta nghe được có người nói chuyện. vô thần bà bà nhíu mày nói cái gì ngự thiên dung đạm đạm cười hắn là ở nhắc nhở tan này đó hồng làng chỉ là an bài cho chúng ta cái thứ nhất giải trí kế tiếp chúng ta sẽ gặp được càng thú vị giải trí hàn minh đánh giá nàng liếc mắt một cái ngươi thật đúng là nhàn nhã đúng vậy nếu là không có các ngươi ta hiện tại liền ngã xuống bất quá con người của ta thích lạc quan đối đại sự tình bên cạnh ta không phải có các ngươi sao cho nên ta có thể thả lỏng điểm tâm tình a vô thần bà bà nhìn về phía hàn minh Trước kia ngươi diễn kịch cũng là ở nửa đường thu được bất đồng nhắc nhở sao. Ai, chưa từng có A. Ngự Thiên Dung thở dài, xem ra, đối phương chỉ là vì ta đặc biệt chuẩn bị đâu. Hàn Minh nhìn Ngự Thiên Dung thấp giọng oán giận nói, ngươi thật đúng là sát tinh. Ngự Thiên Dung nhún nhún bay, không có biện pháp, nhân ra muốn hận ta, ta còn có thể đủ cầu người khác không cần hận sao. Ai, thật là không bất việc chủ A. Trước kia Ngự Thiên Dung rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu người. Như thế nào trêu chọc thượng A. Vô thần bà bà đánh giá chung quanh liếc mắt một cái, nhìn Hàn Minh nói, tiểu tử, trên lưng tịch lao tổ, chúng ta đi. Hàn Minh nhận mệnh làm khởi cu ly tới, con tịch lao tổ đi bước một đi phía trước đi. Nha đầu Ngự Thiên Dung Dương mắt nhìn về phía vô thần bà bà, lại phát hiện vô thần bà bà căn bản không có mở miệng. Bên hai lại truyền đến vô thần bà bà thanh âm, nha đầu, ta là dùng mật âm chi công cùng ngươi nói chuyện, ngươi chỉ cần nghe thì tốt rồi. Người kia liền ở chúng ta phụ cận, bất quá nhân gia thực nhàn nhã. không thể so chúng ta đều kiệt sức, cho nên tạm thời chúng ta không thể cùng hắn chính diện xung đột. Ngươi dược còn dư lại một chút, lưu trữ đối phó hắn đi. Mặt khác nguy hiểm liền giao cho chúng ta hai cái xử lý. Phu cận, kia hắn còn thật nhàn, cư nhiên nhàm chán đến đi theo chính mình xem diễn. Rồi tay đấm đấm đùi, Hảo toan, hiện tại nàng căn bản đều không có dư thừa thể lực tới bối tịch lão tổ, toàn dựa Hàn Minh cùng vô thần bà bà, có võ công người chính là Hảo A. Xem tiểu viện. Hàn Minh đột nhiên kinh hỉ hô. Ngự thiên dung xem qua đi, phía trước thực sự có một tòa tiểu viện tử, bất quá, như thế nào có một loại điểm xấu cảm giác. Vô thần bà bà ngăn lại Hàn Minh, tiểu tử, ngươi từng vào nơi đó sao? Hàn Minh lắc đầu, dĩ vãng chưa từng có đến quá nơi này những cái đó ra hỏa đã bị giết. Như vậy, tiểu viện tử nói vậy có không tưởng được đồ vật đang chờ chúng ta? Kia, chúng ta không đi vào. Hàn Minh nhìn đến mục tiêu liền ở trước mắt, muốn từ bỏ nhưng tuyệt đối không cam lòng. Vô thần bà bà lắc đầu, tự nhiên không phải, chỉ là phải nghĩ lại như thế nào đi vào. Dứt lời một trưởng trụ đi tiểu viện đại môn, phịch một tiếng, cửa gỗ hét lên rồi ngã gục. Theo cửa gỗ ngã xuống, trong phòng đống nhiên bay ra một đám đen nghìn nghịt đồ vật, vô thần bà bà kinh hô một tiếng, độc con rơi. Nha đầu, tới gần tiểu tử bên người. Hàn Minh hơi hơi há mồm, lại không có nói ra lời nói tới, hơn nữa thân thể hắn đống nhiên đi phía trước vọt vài bước, đem ngự thiên dung ném ở phía sau. vô thần bà bà nhìn giận dữ tiểu tử ngươi làm gì chạm vào hàn minh thẳng tắp ngã xuống liên quan trên lương tịch lao tổ cũng ngã trên mặt đất ngự thiên rung sợ tới mức tiến lên đỡ liên thủ cánh tay bị bay qua độc con rơi cắn bị thương cũng không rảnh lo vô thần bà bà trưởng phong như lao kiếm chạm đến chỗ độc con rơi toàn mất mạng ngã xuống đất rốt cuộc phi không đứng dậy nhưng một đám tiêu diệt lại bay tới một đám ước chừng tiêu hao nàng 5 tầng nội lực chờ đến không còn có độc con rơi bay ra tới thời điểm nàng bước tới xem xét mới phát hiện hàn minh cư nhiên chúng nhân ra ám khí cẳng chân một mảnh thanh hắc vô thần bà bà sử dụng nội lực bước ra hắn chân độc trâm, ngự thiên dung cho hắn uy một viên giải độc đan hắn mới chậm rãi mở mắt ra cảm nhận được cẳng chân đau đớn hắn không khỏi chửi nhỏ một tiếng con mẹ nó cư nhiên tới âm vô thần bà bà nhìn về phía tiểu viện nội xem ra bên trong hung hiểm lớn hơn nữa còn không có vào cửa liền tiêu hao nàng một nửa nội lực lại bị thương hàn minh nha đầu thương thế của ngươi xé mở cổ tay háo vô thần bà bà nhìn đến ngự thiên dung cánh tay thượng tím đen nhữ mày nha đầu trên người của ngươi mang theo độc lão nhân bách độc đan sao vốn dĩ mang theo bất quá không có bên người phóng liền tính thả cũng sẽ bị bọn họ lục lọi ăn trước một viên giải độc đan đi ngự thiên dung nhìn nàng sắc mặt không tốt không khỏi hỏi này độc rất lợi hại sao vô thần bà bà gật gật đầu đây là âm sơn gia độc con rơi này độc hàn phát tắc mau làm nhân thủ chân mệt mỏi váng đầu hoa mắt Hai ngày trong vòng khó hiểu liền sẽ rơi vào thủ tục tê liệt kết cục. Cái gì? Ngự thiên dung nghe vậy biến sắc, nhìn xem bên người tịch lao tổ, nàng cũng bị cắn, lấy ra bình xứ nơi nơi giải độc đan, bi ai phát hiện cư nhiên chỉ có một viên. Vô thần bà bà cũng ngây ngẩn cả người, này cũng quá. Cấp lao tổ tông ăn vào đi. Ta ăn trăm độc tán. Này sao được? Vô thần bà bà lập tức trứng mắt, trăm độc tán là độc quái phối trí kịch độc, tới cũng nhanh đi đến mau, chính là... Đó là có giải dược dưới tình huống, muốn dùng tới lấy độc trị độc lại là rất nguy hiểm, vạn nhất trăm độc tán bên trong không có khắc chế độc con rơi độc tính thành phần. Như vậy, nàng chỉ biết độc càng thêm độc. Ngự thiên dung kiên định nhìn nàng, ta quyết định, coi như là còn hắn ân tình đi. Vô thần bà bà thở dài một tiếng, đến tột cùng là còn thế nào ân cứu mạng yêu cầu đem chính mình chí chi sau đầu. Vẫn là nói chỉ là bởi vì thích nam nhân kia, mới muốn giữ gìn hắn thân nhân. Cấp ngự thiên dung băng bó hảo miệng vết thương lúc sau. Vô thần bà bà giải tịch lao tổ huyện ngủ, tịch lao tổ mở mắt ra lúc sau lại cho nàng úy hạ giải độc đan. Tịch lao tổ nhìn đến các nàng ngây người một hồi, ngự cô đương. Tịch lao tổ, trước mắt chúng ta liền sắp đi ra ngoài, bất quá, còn có một đạo hiểm quan, hiện giờ chúng ta đã bị thương hai cái, ta phải bảo vệ các ngươi, cũng không có tinh lực bối ngươi đi rồi, cho nên, vẫn là thỉnh ngươi chống điểm, chính mình đi xuống đi thôi. mươi 124 bảy rắn, tịch lao tổ nhìn ngự thiên dung, ánh mắt ướt ác. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị vứt bỏ, rốt cuộc muốn mang theo nàng một gánh nặng quá khó khăn. Phẩm văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ ba con. Lao tổ tông, ngươi còn hành đi. Ta không có việc gì. Ngự cô nương, ngươi, làm sao vậy? Tịch lao tổ phát hiện ngự thiên dung sắc mặt phát tím, rất là khiếp sợ. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười, có điểm không thoải mái mà thôi. Vô thần bà bà hư nhẹ một tiếng, nàng là đem giải độc đan cho ngươi, chính mình không có phục cho nên mới trúng độc. Tịch Lao Tổ chấn động, ngay sau đó suốt ruột trừng mắt Ngự Thiên Dung, ta đã là một cái Lao Thái Bà, cho dù chết cũng là sống đủ rồi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Lao Tổ Tông còn phải tồn tại trở về thấy tịch băng toàn đâu, như thế nào có thể chết đâu? Ngự Thiên Dung chiều nàng ôn nhu cười nói, Lao Tổ Tông, ta ăn khác giải dược, ngươi đừng lo lắng. Ngươi! Đi thôi! Ngự Thiên Dung đứng lên, buông tay tỏ vẻ chính mình không có gì sự, nhìn xem hàn minh, lại không lưng nâng dậy hắn, hàng công tử. Ngươi liền vất vả điểm, mặt khác một chân hảo hảo dùng sức đi, ta nhưng không có gì sức lực nga. Hàn Minh thở dài, thôi bỏ đi, các ngươi đi thôi, nếu bọn họ đang âm thầm giám thị chúng ta liền tỏ vẻ đã biết ta lựa chọn đứng ở các ngươi bên này, cho nên mới phóng ám khí bị thương ta, có lẽ này độc chính là dùng để dẫn phát ta trong cơ thể độc tính. Ừ, còn không có mang chúng ta đi ra ngoài đâu, ngươi liền tưởng quyền nợ. Ngự thiên dung khinh thường đứa môi, làm một cái chân chính nam nhân, giảng tín dụng là ít nhất một chút. Hàn Minh cười khổ nói, ngự cô nương thật đúng là sẽ nói, ta chỉ là Minh bạch hiện thực mà thôi. Đi thôi, vô nghĩa nhiều như vậy. Ngự thiên dung nửa đỡ nửa hắn đi phía trước đi. Hàn Minh kêu lên một tiếng, thấp giọng oán giận nói, nói như thế nào ta cũng là một cái người bệnh, ngươi liền không thể ôn nhu một chút. Xin lỗi, ta hiện tại nhưng không có tâm tình ôn nhu. Có cái gì tới gần chúng ta? Vô thần bà bà bỗng nhiên đánh gãy bọn họ, ngưng thần nói, xem ra lần này không chỉ là mười mấy chỉ hồng lang. chúng ta chỉ có tiến tiểu viện ở hỗn độn tiếng bước chân nghe được ra những cái đó xúc sinh là từ bốn phương tám hướng tụ tập lại đây vô thần bà bà đi đầu vào tiểu viện tịch lao tổ trung gian ngự thiên dung đỡ hàn minh ở phía sau vào tiểu viện lúc sau kia nguyên bản đã bị hủy hư môn chỗ đông nhiên dâng lên lưỡng đạo cửa sắt đem bọn họ nhốt ở trong viện đồng thời nghe được viện ngoại chuyện tới từng trận tiếng sói chu không bao lâu liền có không ít dã lang trèo tường vượt qua tiến vào như hổ dình mùi nhìn mấy người bọn họ Hàn Minh thấp giọng mắng, thật tàn nhẫn. Đừng xảo, còn có cái gì muốn ra tới? Vô thần bà bà mày nhăn đến càng khẩn. Hàn Minh cẩn thận vừa nghe, tê tê thanh dần dần rõ ràng lên, sắc mặt biến đổi nhịn không được mắng, dựa, giết hắn cả nhà, cư nhiên trả lại cho ta phóng xạ tới. Ách, bốn phía có dã lang như hổ dình ngồi, phía trước còn muốn xuất hiện bảy rắn, này ám thần sơn trang chủ nhân thật đúng là có không ít đặc thù đam mê a. Vô thần bà bà lúc này cũng khó bảo toàn ngang hàng tĩnh, nếu là ngày thường. Chính là lại đến một trăm chỉ nàng cũng không ngại, chỉ là, bị ám thần sơn trang giá hỏa cầm tù hồi lâu, trên người nàng lưu lại ngân châm đã sớm tiêu phi đến không sai biệt lắm, ở tối hôm qua cứu tịch lao tổ thời điểm lại dùng mấy cây, hiện giờ, nàng nhưng không có nhiều ít ngân châm lãng phí. Hàn Minh trên người như Ngọc Châu làm bầy rắn đỉnh chỉ ở ba thước trong vòng, chính là bốn phía dã lang lại không sợ hắn như Ngọc Châu, từng đôi đói khát mắt nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người, tựa hồ tùy thời đều có khả năng nhào lên tới căn xé. chỉ là vì vô thần bà bà sát khí cùng hàn minh trong tay nhuyễn kiếm lùi bước ngự thiên dung nhìn chung quanh trạng hướng liền tâm lệnh ngự thiên dung bản tôn đến tột cùng trêu trọc ám thần sơn trang người nào lại là cái gì làm người ghi hận sự tình khiến cho nhân ra như thế lo lắng muốn lăn lộn nàng mắt thấy vô thần bà bà trưởng phong một lần so một lần cường lại một lần so một lần mệnh ngự thiên dung ý thức được nguy cơ cho dù có võ công nội lực cũng sẽ tiêu hao nếu vô thần bà bà cũng kiệt sức bọn họ bốn cái đại khái liền phải tang thân lăng khẩu Lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi nên như thế nào làm mới có thể đắc thắng ánh mắt liếc đến phía trước phòng ngự thiên dung cắn răng một cái bà bà chúng ta vào nhà đi dứt lời liền lôi kéo hàn minh hướng trước hàn minh nhuyễn kiếm mở đường tịch lao tổ theo sát sau đó vô thần bà bà vội vàng huy trưởng cản phía sau bốn người vừa mới đi vào phòng ngự thiên dung liền buông lỏng ra trâm cải cơ quan một trận bột phấn phiêu tán ở trong phòng phát ra nhàn nhạt hương khí ngự thiên dung lại từ trên cổ mặt trang sức thượng gỡ xuống một chuôi hạt châu lột ra lúc sau lấy ra 4 viên thuốc viên đây là giải dược mỗi người một viên này gian trong phòng trừ bỏ chúng ta bốn cái hẳn là sẽ không có mặt khác sinh mệnh vô thần bà bà trách cứ nhìn ngự thiên dung liếc mắt một cái nha đầu hiện tại liền dùng kế tiếp nhưng càng khó làm chúng ta liền ở chỗ này nhiều chờ hạ có thể kiên trì bao lâu liền bao lâu đi nha đầu liền tính này trong phòng đồ vật bị độc chết chính là bọn họ còn có thể phóng mặt khác xúc sinh công lại đây này dược tính duy trì không được bao lâu Nhiều lắm nửa canh giờ. Ngự Thiên Dung cau mày, chịu đựng trên tay đau, vậy là đủ rồi, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tới. Bọn họ. Hàn Minh khó hiểu nhìn nàng, ai có thể đủ tìm tới nơi này cứu bọn họ. Ngự Thiên Dung vô lực ngồi dưới đất, vừa mới lôi kéo Hàn Minh đã hao phí nàng cuối cùng sức lực, chăm độc tán tựa hồ có thể khắc chế độc con rơi độc, thân thể còn có thể đủ tự chủ không chế. Nhưng là, đồng thời cũng làm nàng càng khó chịu, chẳng những thu không đến miệng vết thương đau. liền ngực cũng đau lên thời gian ở một chút trôi đi, vô thần bà bà sắc mặt càng ngày càng kém, nàng đã nghe ra ngoài phòng dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều đọc vợ, kia dã lang chu lên liền không nói, thật nhỏ tê tê thanh cũng không nói, quan trọng chính là nàng nghe được một loại làm nàng lo lắng huy vang, đó là cự mãng, đã từng, nàng chính là bởi vì cự mãng bị ám thần sơn trang người bắt lấy. Nếu không phải, nàng sao lại dễ dàng bị người bắt lấy? Bà bà, ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ đi, hết thể thuận theo tự nhiên. Vô Thần bà bà quay đầu lại nhìn trên mặt đất Ngự Thiên Dung liếc mắt một cái, phát hiện nàng sắc mặt tuy rằng không hề xanh tím, lại tái nhợt đến như giấy trắng giống nhau, trong lòng một củ nha đầu. "Ngươi, con hảo, chăm độc tán có thể khắc chế độc con rơi." Vô Thần bà bà lắc đầu, mặc kệ có thể hay không hiện tại nàng cũng không có dư thừa tinh lực bận tâm, "Tiểu tử, ngươi còn được không?" Hàn Minh cũng cảm giác được nguy hiểm gật gật đầu, "Ta bảo hộ các nàng." "Bà bà, ngươi đừng đi ra ngoài, nhiều từ từ đi." Ta biết bên ngoài có cự mắng trở. Vô thần bà bà ngẩn ra, nàng không có nội lực như thế nào biết. Người kia vẫn luôn ở dùng mật âm chi công nhắc nhở ta bên người nguy hiểm đâu. Cho nàng tạo thành áp lực sao. Đáng giận, cảm giác hắn tựa như ở chơi miêu trảo lão thử giống nhau. Vô thần bà bà tôn hạ thân tới bắt trụ ngự thiên dung tay cho hắn bắt mạch. Mày nhăn chặt có ra hắn ra, nha đầu, ngươi chống điểm. Chỉ cần có thể kịp thời nhìn thấy hắn, ngươi liền sẽ không có việc gì. Ngự thiên dung hơi hơi mỉm cười. Đáng sợ kịp thời không được, liền tính vượng hoa bọn họ có thể kịp thời tới rồi cứu chính mình, cũng vô pháp ở hai ngày trong vòng chạy về ra đi gặp đến độc quái Thôi, thôi, lúc trước nếu không phải gặp được tịch băng toàn, chính mình tay cũng là tàn phế, cùng tê liệt không có gì khác nhau, hiện giờ chính mình cũng coi như còn hắn kia phân nhân tình. Nói thật ra, nàng cũng do dự một hồi muốn hay không chính mình ăn kia viên giải độc đan, tồn tại, hảo hảo tồn tại, ai không hy vọng đâu. Chỉ là đáy lòng về điểm này đạo nghĩa làm chính mình từ bỏ không được, nàng không phải một cái thật vĩ đại người, chỉ là không nghĩ chính mình ngày sau vô pháp đối mặt tịch băng toàn. mươi 125 kịp thời Ầm vang Một tiếng vang lớn, toàn bộ nhà ở liên quan phòng ngói bị dập nát, ngự thiên dung bọn họ dương mắt nhìn đến chính là vẫn luôn cự mãng dùng thân mình đem nhà ở cuốn hủy hoại, dương buồn máu mồm to nhìn bọn hắn chầm chầm mấy cái. phần văn đi vê đút vê đút vê đút tỉ bạ con này cự mãng ước chừng có hơn 10 mét trường. So với bọn hắn đùi còn thô, một thân xà lần kim quang lấp lánh, hiê hữu chủng loại, tuyệt đối là Vô thần bà bà trong tay đã chuẩn bị tốt còn thường ngân trầm, hàn minh bị trước mắt cảnh tượng chấn đến há to miệng nói không ra lời. Dựa, này, đại xà, thật là cực phẩm. Tịch lao tổ ngự thiên dung bên người có vẻ rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bị này cự mãng cấp dọa đến, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở ngự thiên dung trên người, không biết tưởng từ ngự thiên dung trên người nhìn ra cái gì tới. bỗng nhiên cự mãng hí vang một tiếng mở ra miệng rộng chiều bọn họ đánh úp lại cũng ngay trong nháy mắt này tam đem bạc kiếm đồng thời xuất hiện hung hăng đâm vào cự mãng trong thân thể đau nhức truyền đến cự mãng kêu rên một tiếng cũng bị chọc giận lắc lư thân rắn quét ngang chung quanh đảo qua chỗ tường đảo thủ đoạn tam đem bạc kiếm lại đồng thời rút ra ba cái thân ảnh phân biệt lại lần nữa hương cự mãng tiến công băng toàn tịch lao tổ kinh hỉ hô ngự thiên dung nhìn cùng cự mãng giao chiến ba người trong lòng thư khẩu khí thật là kịp thời ở ba người hợp lực dưới cự mãng rốt cuộc ngã vào vũng máu bên trong lão tổ tông phu nhân tịch băng toàn cùng phượng hoa phân biệt chạy tới bất quá tịch băng toàn ngâm dậy chính là tịch lão tổ phượng hoa đỡ chính là ngự thiên dung chỉ dương cầm trong tay lợi kiếm cảnh giác nhìn bốn phía dã lang phượng hoa nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy ngự thiên dung lo lắng hỏi phu nhân ngươi thế nào ngự thiên dung bám vào hắn bên thai thấp giọng nhắc nhở nói còn có người giấu ở chỗ tối là cao thủ phượng hoa đỡ nàng thần sắc bất biến Phu nhân yên tâm, ta mang theo cũng đủ bà bối. Giải độc đan mang theo sao? Phượng hoa sửng sốt, gật gật đầu, phu nhân trúng độc. Đúng vậy, chờ ngươi cứu mạng đâu? Phượng hoa chạy nhanh lấy ra một viên giải độc đan, ngự thiên dung khẽ cười nói, hai viên đi. Ta trên người hiện tại có hai loại độc. Phượng hoa trừng mắt nàng, hai loại độc còn có tâm tình nói dỡn. Ngay sau đó lại lấy ra một viên giải độc đan cùng nhau nhét vào ngự thiên dung trong miệng, phu nhân thật là thích mạo hiểm. Trên người của ngươi giải độc đan chẳng lẽ là cho người khác tạo ân tình? Ha ha, nói được thật chuẩn. Nhìn đến Ngự Thiên Dung kia cười gượng biểu tình Phượng Hoa liền tới khí. Nếu trên người hắn không có mang giải độc đan làm sao bây giờ? Nếu hắn không có kịp thời tới rồi làm sao bây giờ? Ta tin tưởng các ngươi sẽ kịp thời. Ngự Thiên Dung ở Phượng Hoa tức giận trước chạy nhanh bổ sung một câu. Phượng Hoa trắng nàng liếc mắt một cái, đột nhiên Ngự Thiên Dung che lại ngực, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vô thần bà bà chạy nhanh lại đây cho nàng bắt mạch. hỏng rồi trăm độc tán cùng độc con rơi độc tính va chạm ở bên nhau hình thành tân độc tính giải độc đan không những không thể giải độc ngược lại xúc tiến hai loại độc tính dung hợp trăm độc tán phượng hoa khó có thể tin nhìn ngự thiên dung âm chắc chắc thanh âm vang lên phu nhân chính ngươi ăn trăm độc tán ngự thiên dung cảm giác toàn thân đều đặt rét lạnh bên trong tái nhợt mặt suy yếu dựa vào phượng hoa ha ha, đúng vậy không có biện pháp ta xem phu nhân là sống được quá tự tại muốn đi trông thấy diêm vương Hào độc miệng, ngự thiên dung vô lực ai thán. Vô thần bà bà nhìn thoáng qua quay chung quanh bọn họ dã lang cùng gián độc, cự mãng bị diệt trừ, này đó đã không đáng sợ hãi, vì nay chi kế chỉ có mau chóng lao ra đi, mang nàng đi gặp độc lão nhân. phượng Hoa giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngự thiên dung, ngược lại đối chỉ dương nói, chỉ dương, ngươi tới thủ phu nhân, này đó xúc sinh ta tới giải quyết. Chỉ dương biết hắn sinh khí, hơn nữa thực tức giận, cho nên thực tự giác lại đây thủ ngự thiên dung. Có một người tức giận thời điểm tuyệt không có thể chọc, người kia chính là Phượng Hoa. Đây là hắn cùng hắn đồng bạn nhiều năm lấy được kinh nghiệm. Phượng Hoa nhắc tới Trường kiếm, ánh mắt lộ ra nồng đậm sắc ý, bách với hắn sắc ý, những cái đó dã lang cùng rắn độc đều không tự kìm hãm được lui về phía sau, chúng nó đối chung quanh không khí chính là cảm ứng thực nhạy bén. Đáng tiếc Phượng Hoa cũng không có bởi vì chúng nó lui bước mà dừng bước, mọi người chỉ nhìn đến ngân quang hiện lên lúc sau là một trận huyết quang, đao quang kiếm ảnh lúc sau. Trên mặt đất nằm chính là vết máu loang lổ thi thể tịch bằng toàn hơi hơi sửng sốt, chiêu thức ấy, hắn cũng không biết, xem ra phượng hoa cũng không phải hắn hiểu biết dễ dàng như vậy đối phó. Hán Minh lúc này âm thầm may mắn chính mình lựa chọn giúp ngự thiên dung chạy trốn, bằng không, hắn không biết ngự thiên dung chạy ra sinh thiên lúc sau, nàng cái này hộ vệ biết chính mình có phân như hại nàng sẽ như thế nào đối phó hắn, có thể hay không cùng này đó xúc sinh giống nhau rơi vào thương tích đầy mình kết cục. Chỉ là một người. ngáy mắt liền đem mấy chục chỉ dã lang cùng thượng trăm điều rắn độc phanh thây này phân tàn nhẫn kính cùng công lực đều làm người ghé mắt vô thần bà bà cũng nhịn không được nhiều đánh giá phượng hoa vài lần bạch bạch cùng với một trận bàn tay thanh truyền đến sân tàn trên tường xuất hiện ba bóng người trong đó hai cái chính là bắt đi ngự thiên dung hoàng sang người một cái khác còn lại là bọn họ chủ tử ngự thiên dung nửa híp mắt nhìn kia bạch di nghệ nhân vẫn luôn dùng mật âm chi công cho nàng nhắc nhở người chính là hắn ha hả hắn nói đến cũng thật dễ nghe sẽ không động thủ sát nàng. Hừ, hắn là không động thủ, chỉ là để cho người khác động thủ mà thôi. bạch tỷ giea nhân nhìn bọn họ, ở bầu trời đêm hạ, một bộ bạch tỷ có vẻ có chút quỷ dị. phượng hoa lạnh lùng nhìn bọn họ, lần trước thủ còn không có báo đâu, thù mới hận cũ lần này cùng nhau chấm dứt hảo. hảo thân thủ, không hổ là ảnh cắt nhất đẳng nhất sát thủ. lần trước là ta xem nhẹ ngươi thân thủ, bất quá cũng hảo, lần này khiến cho ta tới lĩnh giáo hạ các hạ võ công đi. phượng hoa hừ lạnh một tiếng. Xem ở phu nhân phân thượng, ta liền cho ngươi này phân vinh quang. Ách, Hảo tự luyến ra hỏa. Ngự thiên dung nghe hắn kia quần ngạo ngữ khí, cảm giác ngực đau đớn cũng giảm bớt một ít. Ngự cô nương tịch lão tổ cùng tịch băng toàn cùng nhau đứng ở bên người nàng. Tịch băng toàn thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng lại là cực kỳ bình đạm hỏi, Phu nhân, ngươi cảm giác thế nào? Còn Hảo A, ngự thiên dung đạm đạm cười, nàng không cần ở trước mặt hắn biểu hiện ra nhu nhược. Tịch băng toàn từ trong lòng móc ra một cái ngón tay ngọc bộ đến nàng ngón áp út thượng, phu nhân, cái này ngón tay ngọc có thể thức độc, cũng có thể đủ giảm bất độc tính, ngươi mang đi. Ngự thiên dung nhìn hắn một cái, như thế liền cảm ơn ngươi, ta tạm thời mượn, chờ ta thân thể độc thanh trừ liền trả lại ngươi. Tịch lao tổ nắm lấy tay nàng ôn hòa nói, ngốc cô nương, ngươi là vì ta trúng độc, này ngón tay ngọc liền tặng cho ngươi, nói cái gì còn không còn. Ngự thiên dung ha hả cười, không có lại nói. Dù sao nàng về sau đơn độc còn cấp tịch băng toàn là được, bọn họ chi gian hẳn là hoàn toàn không thiếu nợ nhau. Phượng Hoa cùng bạch ý ghi nhân giao thủ không có bao lâu, tịch băng toàn đem tịch lão tổ cùng ngự thiên dung giao cho vô thần bà bà chiếu cố lúc sau cũng cùng chỉ dương phân biệt ra trận, đối thủ tự nhiên là hai cái hoàng sang người. Giao thủ bất qua trăm chiêu, tịch băng toàn rốt cuộc minh bạch chính mình ám vệ vì cái gì bốn cái đều không bằng nhân ra một cái, nguyên lai hoàng sam người ở giao thủ thời điểm còn âm thầm phóng thích độc khí. Làm đối thủ ở bất chi bất giác bên trong vô lực Nếu trên người hắn không có tránh độc ngón tay ngọc Sợ cũng bại xuống dưới Chương 126 kêu binh tất bại